thạch hạo c h ầ m d ã i đến gần đi tới trước mặt hắn đạo lòng can đảm đủ lớn ở ngay trước mặt ta lại còn muốn cướp đoạt bà cốt người kia hoảng sợ nói tha sáu tha mạng thạch hạo không nói một quyền đem hắn đập thành sưng ơ vỡ đám người kinh hãi đơn giản như vậy thô bạo là đe dọa phương pháp tốt nhất quả nhiên còn lại bảy vị sinh linh trong nháy mắt trung thực không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu bọn hắn tất cả nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo không chỗ nào hành động thạch hạo nhìn bọn hắn chằm chằm đạo các ngươi còn có cái gì phương pháp cứ việc xuất ra để cho ta kiến thức một chút bọn hắn bỗng nhiên lắc đầu đạo không dám không dám đạo hữu còn xin thạch ủ h lưu tình. t h ạ hạu o c h trước mắt bảy vị sinh linh thở dài tốt à đã như vậy chúng ta nguyện ý cầm trong tay tôi bảo giao ra c những i giá trả một điểm đại đem Hoặc sinh linh này đều bị thạch h ạ o tiễn đưa sau khi đi liền chỉ còn lại hắn cùng với long nữ hai người thạch hạo nhìn chằm chằm long nữ đạo ngươi muốn cái gì cứ việc trong này cầm nhưng ngọc thạch trên bàn bảo cốt cùng túi càn khôn cũng là ta long nữ ngơ ngẩn không có phản đối đạo tốt a sáu sau đó thạch hạo tung người nhảy lên đi tới ngọc thạch trên bàn hắn nhìn xem ngọc thạch trên bàn b o cốt ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn nhưng hưng phấn đồng thời hắn cũng đang quan sát b ố n phía chỉ sợ tái sinh biến cố gì hắn chậm rãi đi vào bà cốt đem bảo cốt cầm lấy ngay tại hắn chuẩn bị dùng thần thông thoát đi lúc biến cố xảy ra thạc hạo đối với phía dưới long nữ hô đi mau Thạch hạo b i ế nơi s xa một đám sinh linh gặp đám tia tồn tại cường đại từng cái một hướng về ngoài động phủ đi ra liền cảm thấy rất lờ vực a bọn hắn như thế nào đều đi ra chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì sao la đạo lam y thần bốn người cũng nhìn chằm chằm nơi đó nhìn xem đám sinh linh kia bên trong không có thạch hạo liền trong lòng c à kinh chẳng lẽ bên trong quả thật xảy ra biến cố gì thạch hạo đâu hắn tại sao không có đi ra lúc này tiểu giao lên tiếng nói các người người hắn không có việc gì ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn nghe tiểu giao nói xong bọn hắn mới chậm dãi yên lòng an tính chờ tình huống cái kia ngoài đậu phủ một đám sinh linh mạnh mẽ tất cả thạch hạo trên mặt bọn họ đều là phẫn nộ chúng ta như vậy cực khổ đánh phủ kết giới lại như vậy chật vật bị h n h đi ra thực sự không cam tâm a người kia đến tột cùng là ai vì cái gì cường đại như vậy chúng ta chân thần cảnh tu vi trong tay hắn lại sống không qua một chiêu hy vọng bên trong lại sinh biến cố để hắn chết ở bên trong một đám sinh linh ở nơi này giận mắng tất cả chú thạch hạo các ngươi tại nói ai đây lúc này thạch hạo từ trong động phủ chạy ra nhìn chằm chằm đám sinh linh này một đám sinh linh ngốc trệ nhìn xem thạch hạo tại chỗ s ư ơ n g sở sau đó phản ứng lại đạo không có không có ngươi nghe lầm long nữ cũng từ trong đó chạy ra mới ra động phủ liền trực tiếp há mồm t h ở dốc thạch hạo ra hang cổ phía sau liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất điều dưỡng sinh thức mặc dù vừa rồi hắn phản ứng cấp tốc nhưng vẫn là bị một điểm thương tích s ơ i tóc của hắn ở giữa đả t h ầ n thạch tỉnh lại hắn run giọng nói ngươi đến cùng chọc cái gì ta thế mà cảm nhận được một cỗ t i m đập nhanh thạch hạo trầm giọng nói hẳn là pháp trận một loại cường đại pháp trận đả t h ầ n thạch dừng một chút sau đó rung động đạo đó là một vùng sát trường cái t i a cốt thư chính là trận kỳ chỉ cần r u n g chuyển nó liền kích hoạt lên trận này thạch hạo một mặt may mắn còn tốt phản ứng rất nhanh phát hiện đầu tiên phía sau liền trốn thoát nếu không chỉ sợ sớm đa thân tiêu đạo vẫn thạch hạo lui về đạo đài bên cạnh đi tới đám người sau lưng ngồi xếp bằng a bỗng nhiên một hồi tiếng kêu thảm thiết tại thạch hạo vang lên bên、thai. l i ê n thấy một đạo kiếm khí q u é t tới mang theo một cỗ hôn đ ộ n khí tức trực tiếp đem ba vị sinh linh chân sát hóa thành huyết vụ chuyện gì xảy ra một đám sinh linh k i n h hô không rõ nguyên do tại sao lại phát sinh tình huống như vậy thạch hạo gặp phía sau giống to nhanh xông ra ngoài một đám sinh linh vội vàng chạy trốn cực tốc thối lui đến nơi xa còn có một số sinh linh không có trốn qua đi những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trên đạo đài dây r u ộ n lại phí công vô dụng cơ thể khô cắt liền thấy thi thể của bọn hắn bên trên huyết dịch lại không nhận khống chế của bọn hắn xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn chiếu xuống trên đạo đài Có người chú ý tới một loại cảnh tượng đáng sợ l i ề n hoàng sợ nói nhìn cái kia thật trong máu lại ẩn chứa c ố t văn thật là khủng khiếp tại sao có thể như vậy cùng thời khắc đó h u n g tổ một chỗ khác mấy ngàn tu sĩ、si、đi vào một vùng đất cổ xưa nơi đó có một đạo ngọc thạch bậc thang thông hướng trong hư không một hòn đảo hòn đảo kia bên trên khắp nơi đều có thánh dược thậm chí còn có mấy trăm gốc thần dược tân hạ bọn người liền ở đây sau người đi theo cùng kỳ một đám hung thú ở đây khoảng chừng hơn ngàn người tìm tới đều muốn bước vào hòn đảo kia tiến vào dược viên ngắt lấy thần dược kết quả mấy ngàn tu sĩ vừa đạp vào bậc thang liền bị thần bí trận pháp chém giết tiên huyết nhuộm đỏ nơi đó cùng k h i mọi người thú cả kinh liền vội vàng đem tần hạ mang ra lui v ề phương này cổ địa bên ngoài một cái khác cổ địa bên trong thạch giật bọn người tất cả tao nộ cùng một tình cảnh tất cả trở về từ có chết chết hơn phân nửa tu sĩ thạch hạo cả đám đứng tại trên đạo đài đối với tất cả mọi người hô đi mau trốn thạch hạo tốc độ cực nhanh trực tiếp liền đi tới phía ngoài nhất cùng la đạo bốn người tụ hợp khi bọn hắn muốn từ đường cũ trở về lúc lại phát hiện những cái kia đường đã bị che lại thạch hạ muốn đem bức tường kia bắn cho mở lại không hề có tác dụng bức tường kia bên trên lại có cường đại pháp trận c h ấ n thủ đem thạch hạo công kích hóa giải long nữ đi tới bên cạnh hắn đạo chúng ta liên thủ thạch hạo gật đầu đạo t ố t rất nhanh la đạo bốn người cũng mở miệng nói tính cả ta phía sau bọn họ một đám sinh linh toàn bộ đi lên tất cả nói tính cả ta các loại chúng ta cùng đi l i ê n như vậy một đám sinh linh tất cả vận dụng cường lực nhất kích đem phòng bế đường oanh mở vê anh đường bị oanh ra phía sau thạch hạo đối bọn hắn nói các ngươi đi trước một đám sinh linh cực tốc trốn ra phía ngoài chạy không dám dừng lại nữa khác bọn hắn dọc theo đường đi gặp được rất nhiều chết đi tu sĩ những thi thể này bên trong từng đoàn từng đoàn chân huyết xuyên thấu qua cơ thể bay ra có người hoảng sợ nói các ngươi nhìn những cái kia chân huyết lại toàn ở hướng về một cái phương hướng l ư ớ t tới đám người nhìn lại run lên bần bật, bật nhìn thấy hoảng sợ m ộ t màn chương bảy trăm hai mươi lăm quỷ dị đám người nhìn lại phát hiện thương khung phía chân trời xuất hiện một đám xương máu lớn n h u ộ m đỏ toàn bộ phía chân trời không t r u n g bên trên vô tận huyết vụ trùng tiên h từng đoàn từng đoàn chân huyết phóng hướng chân trời cái kia thật trong máu lại mang theo một chút ký hiệu đem những cái kia chết đi tu sĩ trong cơ thể cốt văn tất cả mang ra ngoài thạch hạo cũng chạy tới nhìn thấy màn này khiếp sợ trong lòng nhưng lúc này lại không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều đi mau một đám người chạy trốn trốn hướng nơi xa một lát sau bọn hắn đi tới một mảnh chiến trường trên p h i ê n chiến trường này bạch cốt khắp nơi máu thịt tất cả lấy biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mấy trăm tu sĩ đứng ở trong đó thạch hạo cao mày nói đây là địa phương nào không phải s à o hiệt sao trong chiến trường hơn mười đạo thân ảnh gặp được thạch hạo phía sau có một người hô ca ca thạch hạo gặp phía sau đáp lại nói đệ đệ sau đó thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ nói xảy ra chuyện gì tân hạo r u n g động nói chúng ta tiến nhập một vùng đất cổ xưa phát hiện có một đạo ngọc thạch bậc thang thông hướng trong hư không một hòn đảo phía trên kia khắp nơi là c i bảo sau đó khoảng chừng hơn ngàn người đạp vào ngọc thạch bậc thang lại đều bị thần bí trận pháp chém giết hơn ngàn cao thủ cường đại như vậy lại tất cả chết ở trên bậc thang cái kia ngọc thạch thạch hạo an ủi các ngươi không có việc gì l i ê n hảo tân thở dài nói nếu không phải cùng kỳ t h u ố c bọn hắn chúng ta đã chết cung kỳ trầm giọng nói cái này sao huyệt có gì đó quái lạ phải mau rời đi tòa này pháp trận có thể giết trí tôn thạch hạo kinh ngạc nói cái gì lúc này côn bằng lên tiếng nói đây là có người sắp đặt muốn chấn sát đám người hấp thu đủ loại thần huyết cùng với phù văn nói đi tất cả mọi người tại chỗ tất cả lông tóc dựng đứng không thể tin được lại có người lợi dụng hung tổ đem mọi người dẫn tới muốn đem đám người c h é m g i ế t tiếp đó hấp thu thần huyết cùng kỳ nhữ mày nói đi thôi đi ra ngoài trước thạch hạo gật đầu đi ở phía trước đi ra ngoài bọn hắn đi ba ngày thời gian trong lúc đó gặp ba mươi cô nhân mã đều là chạy trốn mà đến cuối cùng cùng một chỗ đồng hành bởi vì cùng kỳ một đám hung thú bảo hộ không người thụ thương sau đó thạch hạo chấn động trong lòng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc nói thạch giật hắn dẫn đầu hướng một chỗ phóng đi cùng kỳ đám người theo sát lấy thạch hạo thạch hạo đi tới một phiến khu vực phát hiện bảy đạo thân ảnh thạch giật liền ở trong đó thạch giật ở đó nói nhỏ thực sự là hảo thủ đoạn dám tính toán chúng ta nếu chúng ta chạy đi chắc chắn hậu báo thạch hạo đi tới bên cạnh hắn nói cùng đi a thạch giật gật đầu nói bây giờ chỉ có dạng này bằng không đều phải chết ở nơi này cùng kỳ dẫn đầu đi ở trước nhất hướng đi một đạo cổ môn đạo kia cổ môn lại phát ra hỗn độn ánh sáng chém giết bất luận cái gì đến gần người nhưng cùng kỳ đưa tay vung lên liền đem cái này hỗn độn khí tiêu tan biến thành một đạo phổ thông cổ môn côn bằng tao mày nói vậy mà ẩn chứa một kia đưa tòa này pháp trận người có chút năng lực ai đ ỗ n g nhiên tân hạo cảm nhận được một cỗ khí tức tao mày nói mười mấy người xuất hiện người cầm đầu đều biết cổ đại quái thai trường c u n g diễn trường c u n g diễn đối với thạch hạo bọn hắn mở miệng nói đạo hữu còn xin để cho chúng ta đồng hành thạch hạo gật đầu nói chỉ cần các ngươi không đùa nghịch tiểu tâm tư liền cùng một chỗ đồng hành a bây giờ ở đây quá mức quái dị đám người đi vào cổ môn cực tốc rời đi cái kia phiến đáng sợ hung tổ đi tới một vùng bình địa bên trên một cỗ mùi máu tươi chuyển đến liền tại đây hung tổ phụ cận hung tổ chung quanh không ngờ có mấy vạn người chết đi trường c u n g diễn đứng ở nơi đó thần sắc buồn vô cớ nói cũng là tại hôm nay chết đi trên mặt đất đã có vài chục vạn tu sĩ đang tại chạy trốn bọn hắn mang theo hoàng sợ một mảnh kêu trên mấy trăm dặm ở ngoài mấy ngàn dặm đều có tu sĩ đang lẩn trốn ô sáu đột nhiên một khúc tiếng địch chuyển đến vang lên bên thai mọi người đám người hướng tiếng địch căn nguyên nhìn lại phát hiện ở đó hung tổ bên trong có một tòa cao lớn cửa hàng bên trên lại có một thân ảnh xuất hiện hắn cầm lấy một chi sáo ngọc nhìn chằm chằm chạy thuộc mạng tất cả tu sĩ thạch hạo lộ ra một tia cười quá i dị nói nhỏ cuối cùng xuất hiện một khúc tiếng địch vang vọng toàn bộ mặt đất một đám tu sĩ dừng lại hai mắt thất thần mọi người thấy cửa động kia bên trên thân ảnh một hồi ngốc trệ dưới nguyễn nguyệt người kia cầm trong tay sáo ngọc lộ ra cực kỳ bất p h à m phản phất một tôn trích tiên tạm thời đồng dạng toàn thân áo trắng phiêu vũ người này mười phần tuấn mỹ gia thị tọc ánh tản ra thần thánh q u a n u y hắn mang theo mỉm cười nhìn xem thạch hạo cả đám dùng ôn hòa lời nói, nói một kh Hắn bắt đột ầ tầng đầy u xuống. khung, xuống suốt. thổi xáo, giống như tiên nhạc đồng dạ, từ trên 9 tầng trời bừng tỉnh rơi xuống. Trên khung, bay xuống đầy trời trong như nhạc cánh hoa, đoá đoá bóng ánh giống rơi sáo, đoá đồng dạng, bừng bóng đoá đ bay nhiên phương xa rất nhiều người kêu to bởi vì theo những cánh hoa này bay xuống đem những người kia thân thể đánh xuyên trong đó huyết dịch lộ ra trôi hướng phương xa vốn là một bộ đẹp đẽ hình ảnh lại bởi vì một vị lại một vị cường giả vẫn lạc máu n h u ộ n toàn bộ cổ địa biến một mảnh quỷ dị c u n g k ý lên tiếng nói cẩn thận những cánh hoa này bên cạnh thạch giật hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái kia trên hang đá thân ảnh trầm giọng quất lên là người đưa đến đây hết thảy mấy chục vạn tu sĩ liền như vậy chết đi quá mức k i n h dị nhưng mà đây hết thể lại chỉ là một người làm vậy nhân thần sắc căn lành chỉ là bình hòa cười cười lộ ra tiên đạo ý vị trường c u n g d i ệ n n h ư mày đứng ở một bên cầm trong tay màu đen đi làm lôi ra một cây màu đen mưa tên dận chỉ cử động k i ê u bên trên thân ảnh Xoẹt! hắn kéo ra dây cung đem căn này màu đen mưa tên bắn ra hóa thành một tia ô quang phá toái hư không nhưng mà người kia chỉ là bình tĩnh thổi sáo chưa từng từng có bất kỳ hành động nào lại đem cái tia màu đen mưa tên chống đỡ tại hư không không cách nào đi tới nửa phần gào cử đột nhiên một hồi tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ cổ đ ị a thạch giật cả kinh sợ hay nói không đúng có quỷ dị liền thấy người kia cửa hang phía dưới theo tiếng địch v a n g lên liên miên bóng đen xuất hiện ở đó từ trong cửa hang xông ra hàng ngàn hàng vạn sinh linh gào gừ bọn hắn tất cả rít lên một tiếng hướng đám người đánh tới la đạo thần s ắ c đại biến cả kinh nói quỷ quái thần long nữ vội vàng hô đi mau thạch hạo thần s ắ c bình tĩnh không có hành động liền thấy cửa động kia bên trên đạo thân ảnh kia ngừng thổi sáo lấy ra một cái túi tản ra đại đạo khí thế lại là túi cắn k ô n cái này túi càn khôn cực kỳ khủng bố chính là hơn vạn loại tổ thú r a tế luyện m à t h à n h có thể thu nạp thế gian và vật nếu như sinh linh bị thu đi vào ngay lập tức sẽ bị tan đi trở thành huyết cùng tàn cốt ông hắn đem túi càn khôn phóng đại lơ lửng ở trên không muốn đem thạch hạo đám người hút đi vào côn bằng cau mày nói đây là kiện tiên khí quá mức dọn người chúng ta không cách nào thi pháp thạch hạo khiếp sợ trong lòng cái này túi càn khôn lại là tiên khí hắn bây giờ có chút hối hận lúc đó tại trong cổ động nên đem túi càn khôn trước tiên mang đi nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục thần sắc ánh mắt bình tĩnh chằm chằm đạo thân t n h kia không có bất kỳ cái gì ba chương bảy trăm hai mươi sáu nhất kiếm phán át thạch hạo đối với bên người long nữ còn có trường cung diễn này một ít cổ đại quái thai vẫn nói hắn là ai các ngươi quen biết sao một đám người lắc đầu không có người thấy người kia căn bản vốn không nhận biết một chút thượng cổ quái thai tất cả sắc mặt tái nhuận hoảng sợ nói tại sao có thể như vậy mảnh này hung tổ lại như vậy trở thành người khác bố trí sát cục chi địa người kia thực sự quá đáng sợ toàn bộ hung trong ổ hết thể tiến nhập trăm vạn tu sĩ đi ra ngoài sinh linh lại chỉ có mười mấy vạn thạc hạo nhữ mày đạt được một cái kết luận đạo tam ớn hắn còn không có triệt để nhận được hung trong ổ toàn bộ tạo hoa à thực sự lợi dụng đám người chân huyết tới tế tự muốn mở ra cái gì đồng thời đi qua năm tháng dài đẳng đắng chờ đợi cũng bồi dưỡng được vô số quỷ quái thần bọn hắn lui về vẫn tiên lĩnh mười mấy vạn sinh linh đứng tại một cái đất bằng trường c u n g d i ệ n đứng ở một bên thở dài sáu bảy thế sắp đặt lại cường đại như vậy hắn đến cùng là ai vì cái gì từ xưa đến nay cũng không có tên của người này thạch hạo đối với toàn bộ sinh linh vân đạo muốn xác minh người kia thân phận chân thật bọn hắn lại tới mau trốn hậu phương truyền đến một trán thất lên đám người nhìn lại phát hiện đám kia hát ma thần đã vật lên a trong đám người t h ỉ nhưng t h o c h mà đáp lại hắn chỉ là một mảnh cánh hoa xuyên thấu thân thể của bọn hắn mang ra từng đoàn từng đoàn chân huyết thạch hạo dừng bước lại nhìn xem trong hư không thân ảnh lời nói bình tĩnh nói có thể nên kết thúc xuyên thư không vậy nhân thần sắt xứng sở không rõ ràng cho lắm sau đó lần nữa thổi lên q cốt địch không để ý đến thạch hạo bên người tu sĩ nghe thạch hạo lời như thế liền trực tiếp đứng tại thạch hạo sau lưng tất cả c h ầ m mặc không nói chỉ có một số nhỏ sinh linh không biết ý gì cảm thấy rất n g ờ vực đối với bên người sinh linh vẫn nói thế nào vì cái gì toàn bộ dừng lại còn không mau trốn một chút sinh linh đáp nhìn hoang lời như thế ta nghĩ hắn hẳn là có cái gì át chủ bài chúng ta được cứu rồi một đám không rõ ràng cho lắm sinh linh tao mày nói hắn có thể có biện pháp nào ngươi cảm thấy người kia thực lực như thế nào không biết rất mạnh Ta r o người, người kia mạnh hơn cũng chỉ bất quá là tàn phế tiên tri uy bây giờ có người từng chém qua tàn phế tiên bọn hắn trong mơ hồ thấy được một tia hy vọng thạch hạo đối với trong hư không thân ảnh nổi giận nói người như vậy xem như liền không sợ gặp báo ứng người kia không nói không còn thổi sáo bình tĩnh nhìn thạch hạo những cái kia hắc ma thần cũng đứng tại chỗ không động đậy được nữa sau đó trong hư không đạo thân ảnh kia huy động quốc địch gọi ra mấy trăm vạn côn trùng rơi xuống đất đỉnh trệ ở trên đất bằng đám người kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia kinh khủng côn trùng đạo đây là cái gì thạch hạo lời nói bình tĩnh không có chút nào bất cứ ba động gì đạo hắc thần trùng ông thần bí nhân kia trên đầu vai một cái côn trùng xuất hiện bị khẽ quấn ở con trùng này quanh thân xuất hiện một tại hiệu lệnh trùng t r i ề u trùng đế h ắ n thế mà nuôi một cái trùng đế long nữ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm cái kia thần trùng và anh người thần bí b ộ c phát tự thân khí t ứ c một thân cuối cùng có một mảnh nhỏ hát thần trùng vào tới đâm xuyên qua thần hạo thân thể phanh thạch hạo phản ứng cực nhanh một trưởng vô gia đem hắn thể nội hát thần trùng rung ra tới mà sau sẽ thần hạo ném cho cùng kỳ bọn hắn đạo bảo vệ cẩn thận bọn hắn sau đó hắn liền xông lên hư không nhìn hằm hằm thần bí nhân kia thạch hạo trầm giọng nói ngươi tự tìm cái chết l ừ a giết mấy chục vạn sinh linh ngươi sáu đáng chết nói đi hắn liền ném ra một khối bảo ngọc khối kêu bảo ngọc nhạt phát tiên quang lơ lửng hư không thạch hạo nhẹ giọng nói sư tôn vừa tê dại phiền ngươi hạ giới một mảnh vô ngần sa mạc trong hư không diệp trường ca xếp bằng ở cái kia hắn một hồi nhũi mày lẩm bẩm lại sử dụng một lần vì cái gì như vậy thường xuyên bây giờ ta đang tu luyện thời khắc mấu chốt không tốt gọi g i phân thân thôi mượn chủ tệ thần kiếm ngươi dùng một chút tất i ê bên n cổ cả i tiên bột phát Tất quang. Vâng. c hát thần trùng tất cả ở nơi này đạo tiên quang phía dưới tiêu tan chết đi hơn ngàn hát ma thần cũng là như thế nam tử thần bí nhún g mày trong lòng hoảng sợ hắn đối với thạch hạo trầm giọng nói ngươi đáng chết thạch hạo phát phì cười đạo ngươi lừa g i ế t mấy chục vạn sinh linh lại vẫn dám nói ra lời như thế khối kêu bảo ngọc quanh thân tiên quang tán đi sau đó tiên uy chuyển ra toàn bộ cổ đ i ệ bên trong tràn ngập tiên uy và anh một tiếng chấn động phía sau Bảo hạo trong Ngọc phát ra kì mang, truyền đến ra, vô cùng kinh củng. Ông!、Một、thanh trường kiếm xuất hiện, thân kiếm phát ra tiên uy cùng khổng lồ kiếm ý. Thạch hạo nghi ngờ trong lòng, vì cái gì chỉ là một thanh trường gì cố Thạch cái phát phát chỉ một Một xuất một ra ra, ra kì kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm. ý ý. uy vô vì lồ là sau đó một thanh âm từ bảo ngọc bên trong truyền đ ế n ra ta còn đang bế quan không thể tế ra phân thân liền đem ta mang bên mình tiên khí chúa tể thần kiếm mượn ngươi dùng một chút thạch hạo thần sắc động dung hắn chưa bao giờ thấy qua diệp trường ca tùy thân trường kiếm bây giờ gặp một lần lại như vậy cao minh lại là tiên khí hiu chúa tể thần kiếm nói lên đi tới thạch hạo bên cạnh thân kiếm tất cả đang rung động Phản p h ấ trong m kiếm kiếm hư không một đạo vết kiếm xuất hiện chạm phá thương cung người thần bí nhìn thấy thanh trường kiếm kia phía sau lại cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh ở đó thanh trường kiếm bên trên cảm nhận được một loại đại khủng bố sau đó người thần bí khôi phục lại bình tĩnh lại thần sắc ôn hòa đối với thạch hạo bọn hắn nói mấy vị gặp lại thạch hạo cười lạnh đạo đạo hữu ngươi hành động như vậy l ừ a rết mấy chục vạn sinh linh liền nghĩ dễ dàng như vậy rời đi như vậy không tốt đâu lưu lại chúng ta thật tốt tâm tình một phen hữu thạch hạo thân hình loại lên đi tới người thần bí trước mặt một kiếm v ạ c h r a vanh ba kiếm ý t r ă n ngập một đạo kinh khủng kiếm khí v ạ c h r a phá toái nửa bên t i ê n cổ chương bảy trăm hai mươi bảy ta có một kiếm từng chôn vùi t i ế n cổ phức người thần bí một cánh tay bị một kiếm chặt xuống một đoàn kim sắt chân huyết chảy ra a người thần bí rít lên một tiếng chỗ cụt tay lộ ra khổng lồ kiếm ý không phải vậy nó nặng sinh đoạn cánh tay hắn thống khổ nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo trầm giọng nói ngươi tự tìm cái chết thạch hạo cười lạnh đạo hôm nay chỉ có thể là n g ư ơ i chết ta sáu công việc ngươi một khúc tiếng địch tiễn đưa quần hùng ta một kiếm chiều ca trôn vùi ngươi sau đó thạch hạo cầm trong tay chủ t ể thần kiếm trong miệng khẽ nói thảo tự kiếm quyết ông chủ t ể thần kiếm thân kiếm chấn động nhặt phát vô thượng kiếm ý chém về phía người thần bí thạch hạo đối với sau lưng toàn bộ sinh linh hô các ngươi đi trước kiếm ý xông lên vân tiêu hướng về người thần bí chém xuống. ta có một kiếm thường chôn vùi tiên cổ diệp trường ca âm thanh ở đây vang lên từ bảo ngọc bên trong chuyên r a sau đó bảo ngọc bay tới thạch hạo trong tay chúa tể thần kiếm chạm ra một kiếm phía sau cũng từ trong hư không tiêu thất toàn bộ tiên cổ ẩ n chứa cường đại kiếm ý, toàn bộ tiên cổ lắc lư hư không phía chân trời p h á toái người t h ầ n bí hoảng sợ nói không sáu không muốn a năm ta chờ đệ thất dòng giã đệ thất ta nhưng chưa từng nghĩ bị thiệt ở cuối cùng này một thế ta sáu hối hận a vê anh thạch hạo ra khỏi tiên cổ không có lại dừng lại tiên cổ hư không pha toái không gian lắc lư hậu phương người thần bí tiếng giống vang lên thạch hạo mắt đ i ế t hai ngơ cầm trong tay bảo ngọc rời đi ta dòng g ã bỏ ra đệ tất h thời gian bố trí lại t r ô n vùi ở cuối cùng một thế ta không cam lòng thạch hạo ra khỏi tiên cổ phía sau đi tới bên người mọi người đám người nghe tiên cổ bên trong t i ế n giống g một hồi h ã i nhiên không biết trong đó chuyện gì xảy ra toàn bộ sinh linh một trận trầm mặc trong mơ hồ bọn hắn từng nghe đến một câu điên của ngữ ta từng một kiếm t r ô n vùi tiên cổ Vào anh! Một lát bên trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì tiên cổ bể nát thật là khủng khiếp kiếm ý hoang đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đại bộ phận sinh linh nhìn xem diệp trường ca thân ảnh càng ngày càng cung kính không dám có một tí bất mãn nhưng vẫn như cũ có chút sinh linh lộ ra bất mãn mãnh liệt bọn hắn suýt chút nữa chết ở bên trong thậm chí có một chút sinh linh huynh đệ bằng hưu hoặc thân nhân tất cả chết ở tiên cổ chết ở người thần bí kia trong tay bọn hắn đối với thạch hạ quát hoang át chủ bài vì cái gì không sớm một chút vận dụng khiến cho mấy chục vạn sinh linh chôn vùi tiên cổ chính là ta rất nhiều bằng hưu một khác trước còn có nói có cười. Không đến 6, sáu thạch hạo thần sắc bình tĩnh nghe phân sinh linh đối với mình giận dữ mắng n g ỏ mắt biết h ai ngơ lòng người không đủ x a cũng bất tượng lúc này thạch giật lấy trường kiếm ra chỉ phía xa những cái kia lộ ra vẻ bất mãn sinh linh đạo hắn có thể cứu người nhóm cũng đã là đối với các người b ặ n ơn hắn cùng với các ngươi không thân chẳng quen vì sao muốn cứu các ngươi chỉ bằng đều là nhân tộc hay là tu sĩ vẫn là cùng một chỗ tiến nhập tiên cổ thạch hạo s ư ơ n g sở nghĩ không ra thạch giật nguyện ý đứng ra giúp hắn nói chuyện hắn đứng tại chỗ chờ mặc không nói những sinh linh kia chờ mặc trên mặt buồn vô cớ trong lòng tất cả trầm từ sau đó ly khai nơi này cũng có chút sinh linh h ồ lớn đi đi tất cả tòa thành chỉ dán lên thần bí nhân kia bức họa nhìn một chút có thể hay không tìm được một chút manh mối ta nhất định phải n ô ra hắn là ai tiếp đó tìm được hắn thân bằng hào hữu ta nhất định chém chi đúng hắn bởi vì lợi mình lại chém giết mấy chục vạn tu sĩ coi như hắn đã vẫn đi chúng ta cũng muốn chém giết hắn tại một thế này bằng hữu hoặc thân nhân chém giết vạn linh chỉ vì dùng vạn linh chân huyết tới nước hông tổ thu hoạch tạo hóa dùng trong cơ thể của bọn họ phủ văn tu hành như vậy xem như so tả tu đều phải kinh khủng vạt p h n thực sự đáng chết chỉ có thích hạo cùng sau lưng hơn mười người bọn hắn trầm mặc ly khai nơi này không có trả lời bọn hắn vượt qua mười vạn dặm rời đi xào giới thạch giật trong lòng bình tĩnh đối với thạch hạo mở miệng nói ta đi nói đi không cho thạch hạo cơ hội phản ứng liền rời đi ở đây tiến đến bế quan xào giới bên trong hung tổ bên trong kiếm ý c h à n ngập chém vỡ thương k h u n g vê anh Đột nhiên đột nhiên xảy ra d i biến kiếm ý đều bị đánh tan ô ô sáu một hồi tiếng địch vang lên người thần bí xuất hiện liền thấy chỉ kêu đoạn cánh tay lại đã trung sinh hắn lộ ra cờ tả đạo kiệt kiệt sáu ngươi quả thực một vị ta sẽ không n ắ m c h ắ c bài thiếu niên kia ngươi chờ ta v nói anh. đi quanh người hắn buộc phát ngập trời tạ khí đem thế giới này chữa trị tràn ngập quái gì. ở đó cốt địch bên trên lại ẩn chứa cái này một cỗ tiên vương c h i t ứ c thạch hạo cả đám dọc theo đường một đoàn người cùng đi long nữ còn không có rời đi bọn hắn muốn tiến vào một chút cự thành tìm kiếm manh mối do xét một phen người thần bí kia đến tột cùng là ai long nữ thở dài cho dù là cổ đại vương giả tu hành cùng tìm hiểu đến thế cũng không có thể bước ra một bước kia nghĩ không ra hắn vậy mà thành công chỉ bất quá sáu hắn gái này đệ thất chuẩn bị tất cả hồ phí đều là phí công a sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo hắn cũng không nghĩ đến thạch hạo lại có cấp độ kia át chủ bài tiện tay chấn sát trích tiên bây giờ thế giới này ai dám chọc thạch hạo bọn hắn đi tới một tòa cự thành ở đây người đông nghỉ nghỉ tòa thành lớn này tọa lạc tại v â n giới vì tiên cổ tiểu thiên thế giới một trong bọn hắn tiến vào tòa thành lớn này phía sau long nữ dùng một loại thủ đoạn đặc biệt tại trên tường thành in dấu xuống nam tử thần bí t h â n ảnh đồng thời khắc xuống một đoạn văn tự cùng lúc đó trải qua một lần kia kinh khủng thí dụ sinh linh tất cả tại các đại tường thành chuyển ra mệnh lệnh tuyên bố treo thưởng muốn dỏ ra người kia đi qua. trường cung diễn tại thạch hạo cả đám bên cạnh hắn mở miệng nói một chút cổ đại vương phải chết bây giờ nếu là biết có người đi ra một bước kia phía sau bọn hắn nhất định sẽ tìm ra phương pháp muốn bước vào một bước kia thế giới này sáu phải loạn long nữ cũng là gật đầu phụ đáp nghĩ đến một chút cổ đại vương giả muốn không nén được t ứ c giận từ đầu đến cuối muốn xuất hiện thạch hạo nhữ mày vẫn nói chẳng lẽ cái kia nam tử thần bí là cái thứ nhất thành công long nữ đáp ngược lại cũng không phải t h ậ p quan vương cũng đã thành công trường cung diễn cũng lên tiếng nói lục quan vương minh xuyên hẳn là cũng nhanh thạch hạo nhữ mày trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện bây giờ thế giới này sáu đã dối loạn sau đó trong lòng của hắn nghĩ hoặc phía trước ở đó người thần bí trên thân cảm nhận được một cỗ tiên khí tiên khí của hắn là thế nào tới tay hắn nắm b ả o cụ trong lòng thở dài chỉ còn lại một lần cuối cùng không thể quá mức dựa vào sư tôn phải hào hào tu luyện sau đó ánh mắt của hắn kiên định nhìn lên bầu trời trầm trọng đạo ta nhất định phải bước ra một bước kia thạch hạo nhớ tới chủ tệ thần kiếm khí t ứ c khiếp sợ trong lòng hắn nghĩ tới diệp trường ca tuyệt đối có pháp bảo bản thân nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là một kiện tiên khí hơn nữa là một kiện cường đại như vậy thiên kiếm chương bảy trăm hai mươi tám giật mình vài ngày sau cơ hồ mỗi tòa cự thành đều dán vào người kia bức họa thế nhân nhìn thấy bọn hắn hình dáng phía sau một hồi nhũ mày không người có thể nhận ra sao giới tin tức chuyển ra thế nhân đều biết đệ thất chuẩn bị giết bao nhiêu sinh linh dựa vào cái này thành tựu đạo quả của mình thẳng đến một thế này mới từ hùng trong ổ đi ra này liền đã chứng minh hắn thành công đáng tiếc à, hắn cư nhiên bị hoang chấn sát hoang vậy mà có thể chấn sát cấp độ kia tồn tại thực sự kinh khủng vân giới bên trong một tòa cự thành bên trong thạch hạo cùng la đạo lam y thần hoàng kim nhu phân biệt thạch hạo đối với cùng kỳ mọi người thú phân phó nói các ngươi mang theo tần hạo đi địa phương khác tu luyện ta muốn tự mình tiến lên thật tốt bế quan lúc này thạch hạo chú ý tới mọi người thú phía sau chân long sau đó hắn trầm giọng nói chân long ngươi cũng là một tôn chân tiên a vì cái gì ngay từ đầu không có xuất thủ chấn sát người kia chân long túi thấp đầu lâu đi tới thạch hạo bên cạnh đạo ta cũng không có biện pháp thực lực của ta bị phong ấ n lại chỉ có thể phát ra một tia tiên uy thực lực chân thật cũng chỉ có tri tôn thạch hạo không nói gì nhìn chằm chằm chân long cũng không tốt trách phạt liền mở miệm đạo thôi Các người đi tìm chỗ tốt tu luyện a đem t ầ n hạo đan lâm bọn hắn rèn luyện tốt chân long cùng kỳ côn bằng mọi người thú tất cả gật đầu đạo là nói đi bọn hắn cũng rời đi đi ra vân giới tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm lại tràn ngập nguy cơ tiểu thiên thế giới thạch hạo đi ở trên đường vân giới cự thành trong lòng có chút buồn vô cớ bây giờ thế giới này đã cải biến bộ dáng đông đảo thượng cổ quay thai cùng một chút thượng cổ vương còn có một số cường giả bí ẩn tất cả xuất thế mang đến cho hắn áp lực rất lớn lại đi quang minh thành đi tới một lần trong thành quang minh thạch hạo bước vào thành trong n h á mắt trên đường phố chuyển đến một trảng t ố t lên trời a sáu đại ma đầu lại tới v ơ i anh ba một k h ắ c ở giữa toàn bộ đường đi yên tĩnh im lặng chỉ có một ít tu sĩ bởi vì đảo vòng quá mức gấp rút đụng vào nhau phát ra nặng nề âm thanh cùng tiếng đóng cửa sáu thạch hạo nhìn xem yên tĩnh đường đi một hồi mắt trợn tròn cuối cùng thạch hạo đi tới trong thành một mảnh hoa đảo viên ở đây rất náo nhiệt thạch hạo cải biến hình dạng của mình đến nơi này mảnh này hoa đảo trong vườn có một cái quán rượu nhỏ lại đến một bầu rượu thạch hạo tiến vào bên trong liền nghe được có người hô to sau đó thạch hạo cũng ngồi ở trên ghế gỗ một cái hô Ta c quá、si、sáu quán rượu nhỏ bên trong chuyên đến một hồi tiếng nghị luận biết được hoang cường đại hơn nữa cũng minh bạch xào giới là một cái vô cùng gian nát chi điện cái này trong mấy ngày mặc ả cả n lớn tin tức chuyển ra, như quan vương minh xuyên hoang, càng lạc cùng một người, huyệt hung án các loại. Ở nơi này ngày, đang muốn g giáo lục lạc loại. tức diệt, tội, thạch một huyệt tất tìm thạch vết, tiêu đại kiếm diệt đi. các các hạo dấu mấy ra, sao m bị hạo Ở dù bọn hắn nghe nói thạch hạo nhất kiếm chạm sát trích tiền nhưng điều này cũng làm cho thế nhân biết được hắn có tiên khí nơi tay lòng người hiểm ác bọn hắn nghe nói có tiên khí phía sau liền đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo muốn giết người và bảo thạch hạo ngồi ở trên ghế gỗ uống chút rượu đạo đáng tiếc không có thiện ư ờ n g cái kia trên bàn đá bãi p h ò n cũng là hoàn tinh nhân sâm các loại đều là một chút dự thảo không có chút điểm thức ăn mặn q u á cựu quán lao bản vừa nói đạo huynh ngươi nhưng có cái gì yêu thích thạch hạo hai mắt lập lòe đắp đủ loại cường đại thần cầm bánh thu ta đều thích ăn tỉ như một chút đời thứ nhất ta thì càng thích dứt lời toàn bộ quán rượu nhỏ đều yên tĩnh lại đám người giống như nhìn vái vật nhìn chằm chằm thạch hạo thạch hạo sờ lỗ mũi một cái đạo nói dân đâu có chút sinh linh thầm nói như vậy c u ồ n g n ô n vọng ngữ sớm muộn sẽ náo ra nhân mạng tiểu quán lao bản mở miệng nói đạo huynh cái k i a đạo viên chỗ sâu có chút tiểu lâu bối cảnh thâm hậu đích sắc có thể thỏa mãn ngươi một ăn thạch hạo cả kinh nói thật tiểu quán lao bản gật gật đầu h i u thạch hạo gặp tiểu quán lao bản sau khi gật đầu liền tiện tay ném ra một gốc thánh dược lập tức rời đi ở đây đồ vật gì thật làn ồ n g đầm mùi thuốc đó là sáu thánh dược chơi ạ cái t i ê đạo huynh vậy mà tiện tay ném ra một gốc thánh dược đám người giật mình nhìn chằm chằm cái kia thánh dược l i ê n t i ể u quán lao bản cũng là s ư ớ n g sở không biết làm sao sau đó hắn lập tức đem gốc kia thánh dược n h ặ t lên thu vào trong túi đạo đây chính là vị đạo hình kia cho ta tiền thưởng các ngươi sẽ không như vậy yên ổn không liêm sĩ ước à đám người cười ngượng đạo yên tâm đi lao bản chúng ta ở đây nhiều người như vậy cũng là tới uống ngươi rượu sẽ không làm như vậy chuyện ác t i ể u quán lao bản thả lòng trong lòng phía sau liền trực tiếp trở lại một cái phòng nhỏ muốn trực tiếp phục dụng thánh dược tăng tiến tu vi thạch hạo đi tới đảo viên chỗ sâu tuyền một tòa hùng vĩ nhất lầu cát tấm biển kia bên trên viết bắt chân lầu ba chữ thạch hạo bước vào trong đó trực tiếp ngồi ở trên ghế đầu một đầu có người nhìn thấy thạch hạo phía sau liền tiến lên vừa nói đạo hữu cần gì thạch hạo mở miệng nói tới trước một vò thánh dược dung luyện rượu đương nhiên nếu là có thần dược h ụ thành thì tốt hơn đám người giật mình tất cả nhìn xem thạch hạo người kia cười xoa nói thần dược ai có thể nhìn thấy chúng ta ở đây chưa từng có loại rượu này đến nôi thánh dược dung luyện bảo rượu ngược lại là có vài hũ nhưng sớm đã bị người dự định thạch hạo trực tiếp mở miệng nói thật kem kỉnh thôi được rồi ta cho ngươi d ư liệu có thể dung luyện hắn tin tưởng bằng loại r sáu liền thạch hạo, hạo người trước mắt cũng là một hồi ngốc trệ chương bảy trăm hai mươi chín công phu sư kia tử ngoạn đám người gặp thạch hạo lại thật đem thần dược cầm lấy đi ngao tiểu liền một hồi thở dài thực sự là phung phí của trời a lại thật dùng thần dược ngao tiểu thạch hạo ngồi ở trên đế đại đại liệt liệt nói lại cho ta tới một bản thái cổ bắt chân trong lầu cát tất cả mọi người yên lặng không khỏi ghé mắt một vị tiểu nhị lau mồ hôi đi tới thạch hạo bên cạnh đạo đạo huynh ngươi nói đùa cái k i a tám loại mỹ vị sở dĩ danh s ư n g thái cổ bắt chân cũng là bởi vì quá mức hiếm hoi chúng ta cái này trước mắt chỉ có hai loại phân biệt là bắt chân lý bắt chân phượng thạch hạo lắc đầu thúc giục nói k i a tốt ta cứ như vậy mau tới sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên trên trên trên trên trên một cái ghế lô bên nơi đó có một vị tuyệt thế nữ tử quốc sát thiên hương liếp nhìn lại giống như một vòng mịt mù ánh trăng đem hắn bao phủ đồng dạng. nhìn không dính khói lửa trần gian quá mức mỹ lệ loại này phong thái tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người thỉnh thoảng có người hướng nơi đó nhìn lại bất quá lại không người dám tiếp cận bởi vì nơi đó còn có mấy người đều là một chút đại giáo thiên tiêu lai lịch rất lớn xảy ra chuyện lớn thiên đại sự tỉnh tiên điện lại phát ra đưa tin xưng ơ đạo toàn bộ tiên điện sau này lấy hoang vi tôn lúc này có một người từ bên ngoài dồn dập xông vào lầu cát la lớn trong nháy mắt toàn bộ lầu cát manh động tiếng kinh hô chuyển lên ngươi nói cái gì tiên điện lấy hoang vi tôn không có khả năng cái này sao có thể t bây giờ không có người không tin quy tắc này nghe đồn thạch hạo không để ý đến chỉ là một hồi nói nhỏ đã lâu như vậy mới phát ra đưa tin hiệu suất quá chậm sau đó hắn lần nữa nhìn chằm chằm một cái ghế lô trong đó một chút đại giáo thiên kiêu tất cả đang cùng vị kia tuyệt thế nữ từ lấy lòng một cái nam tử tóc vàng mang theo ý cười cùng cái kia tuyệt thế nữ tử cười nói nữ tử kia mỉm cười vấn nói ngươi nói bây giờ các đại giáo bây giờ muốn phát lệnh treo giải thưởng truy nã hoang nam tử tóc vàng cười nói không sai coi như tiên điện lấy hắn vi tôn nhưng chúng ta nhiều như vậy đại giáo há lại hắn một cái tiên điện liền có thể che chở bây giờ hoang thai kiếp khó thoát không người có thể bảo hộ cái kia tuyệt thế nữ tử cười yếu đất đạo xem ra nghe đồn thật sự ta được chuẩn bị cẩn thận một phen đến lúc đó chắc chắn chân xác hoang nam tử tóc vàng cười to một tiếng đạo đến lúc đó chúng ta cùng đi ta ngược lại phải xem thử xem h o a n g cường đại bên cạnh một vị khác đại giáo thiên tiêu một thân áo bào đen lên tiếng nói giáo ta giáo chủ phát hạ lệnh treo giải thưởng nếu có có thể cung cấp manh mối người tất co i t r o n g thưởng chúng ta thì ở tòa này lầu các hỏi thăm một phen a quả thật có cái gì manh mối liền có thể trực tiếp đi tới chân sát có một vị thiên tiêu vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói các ngươi vững tin có thể đối phó hoang cái kêu hoang thế nhưng là một người chân sát trích tiên hơn nữa trên tay có tiên khí kim sắc nam tử cười to nói như vậy nghe đồn nhóm cũng tin tuyệt đối là nói ngoa chỉ có tiên khí chi bí mới làm thật cái kêu tuyệt thế nữ tử lộ ra một cố cười tả đạo ta nhất định phải thật tốt nhục nhã một phen hoang hắn đã giết ta thân nhân ta sẽ không n h ư ờ n g hắn a n b ì n h một đám người ở nơi này thương nghị sau đó chụp ra một cái tay sai đi ra phòng khách đối với trong lầu các tu sĩ la lớn đại nhân nhà ta có lệnh treo giải thưởng nếu có có thể cung cấp hoang chi manh mối người tất có trọng thưởng đám người xôn xao lại có người treo thường hoang một đám tu sĩ đ à m luận thỉnh thoảng phát ra một tràng thốt lên vẫn còn có người treo thường hoang không phải nghe đồn hoang có thể nhất kiếm c h ạ m sát trích tiên sao vì cái gì còn có người dám cùng nhằm vào đó là nói ngoa truyền truyền liền vì thật thế nhân đều bị lừa gạt mà thôi lúc này có một cái lúc đó tại xào giới trải qua hung á n tu sĩ đáp thật sự ta lúc đó ngay tại hiện trường đám người chế dễ ức đạo nơi này có một cái bị hoang đe dọa hoang làm cho những n à y người truyền ra lời như thế đến tột cùng ý gì người kia thấy mọi người không có tin tưởng mình cũng sẽ không mở miệng ngồi xuống trầm mà uống rượu hắn nói nhỏ đối lại các người được chứng kiến phía sau liền biết được ta nói chính là có phải có bỏ lỡ lúc này thạch hạo đang nắm lấy một cái bảo ngọc trầm giọng nói bây giờ chỉ còn lại một lần không thể tùy ý sử dụng nhất định phải thận trọng gia tốc tăng cao tu vi sau đó thạch hạo đứng dậy mở miệng nói ta nếu có thể cung cấp hoang tin tức liền sẽ có được trọng thưởng đây là thật sao Thiên tay tệ, ta Thạch khoát tay thần thánh tin tức、đi. thuận tiện xin nhà đại nhân tới gặp một lần, ta biết hoang ở nơi nào. Ánh mắt trông tất cả nhìn xem thạch、hạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu đều có chút tiến tĩnh. Một cái nam tử tóc mắt thực biết không nhân nhà chính chuyển hạo nhanh nhà nhân hoang Ánh nhìn hạo. phòng khách, ánh kia sai đại miệng nói, cái kia đi đổi đi, xin ngươi đại nơi mọi người lại, cái đi nói, ngươi ôn. lần, nào. nam tử tóc vàng vẫn ra đáp, để đều gặp lấp lâu cầm dược, dược cả lúc có xem quả bộ lẻ, ở biết được h o à n g ở phương nào chúng ta có thể cho ngươi giá trị kinh người b ả o cụ thạch hạo lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ta chỉ cần thánh dược thần dược b ả o cụ với ta mà nói vô dụng nam tử tóc vàng còn chưa mở miệng bên người liền xuất hiện một cái sợi tóc màu đỏ xóa nam tử hắn c h ầ m giọng nói ngươi thật đúng là dám nói ra há miệng chính là thánh dược thần dược ngươi cho rằng những thứ này đều là phổ thông dược thảo sao thạch hạo ra vẻ kinh ngạc nói các ngươi cái gọi là treo thưởng đến cùng là cái gì sẽ không phải chính là tặng người mấy khối xương chất binh khí coi như là t r ọ n kim đi sau đó hắn khoát tay một cái nói đã như vậy vậy các ngươi còn nói cái gì trọng kim treo thưởng ta xem nói thẳng cốt chất khí khen thưởng à. nam tử tóc đỏ thần sắt biến đổi chấm giọng nói tự nhiên có trọng thưởng chỉ là ngươi dạng này mở miệng liền muốn thần dược quá mức thái quá bằng hữu chỉ cần ngươi nói ra hoang vị trí chúng ta minh tộc ma quỷ viên bất lao sơn chắc chắn sẽ có chỗ trọng thưởng hàn cố ý nói ra tam đại giáo chi danh dùng để đe dọa thạch h ạ o nhưng mà thạch h ạ o lại không có để ý tới trực tiếp mở miệng nói một mã thì một mã tất nhiên thần dược rất thái quá vậy thì lấy thánh dược cùng bán thần dược để đổi a nam tử tóc đỏ thần sắt c h m xuống lại có người dám không cho đại giáo mặt mũi. một bên nam tử tóc vàng cười ta nói tất nhiên dạng này vậy ngươi muốn vải q u ọ n g thánh dược thạch hạo chầm rãi mở miệng nói năm mươi gốc thánh dược mười cây bán thần dược dứt lời toàn bộ t i ể u lâu lần nữa thanh tĩnh lại có người dám lên tiếng như vậy nam tử tóc đỏ ánh mắt băng lãnh âm thanh phát lệnh đạo ngươi vững tin không có nói sai thạch hạo lập tức vỗ đầu một cái đạo sai sai ta nói sai đám người than ra một ngụm thở dài nguyên lai là nói sai rồi nhưng mà thạch hạo lần nữa nói ra một câu nói để bọn hắn tất cả hít một hơi lanh khí ngượng ngùng ta mới vừa nói sai ta nói cho đúng là ta muốn một trăm năm mươi gốc thánh dược ba mươi gốc bán thần dược chương bảy trăm ba mươi nhẹ nhõm kiếm được b ả o dược toàn bộ tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh cái kia phòng khách bên trong nam tử tóc vàng thần sắc khẽ giật mình sau đó ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo tóc đỏ thanh â m nam tử có chút lạnh đạo người vô tin thạch hạo suy nghĩ phúc chốc sau đó v u a tay nói có thể thương lượng nhưng không thể quá ít dù sao các ngươi cũng biết hoa người này khác thường hung tàn ta như vậy để lộ bí mật liền sợ sẽ bị hắn bắt được có thể không có kết cục tốt tóc đỏ nam tử trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sắc ý trầm giọng nói bảng hữu quá tham lam không tốt trong phu lòng n thạch hạ hoán phải thẩm ạ hạo c h t trong nhiệm tĩnh, c nói tất nhiên dạng này vậy thì ba mươi gốc thánh dược mười cây ban thần dược nếu là còn không được vậy thì thôi nam tử tóc đỏ âm thanh lạnh lùng nói vẫn là quá nhiều lúc này một cái tuyệt thế nữ tử đi tới bên ngoài rạp nhìn xem thạch hạo mở miệng nói như tin tức là thật chúng ta có thể cân nhắc nam tử tóc đỏ nhữ mày bí mật truyền âm đạo thật muốn cho h ắ n tuyệt thế nữ tử đáp hắn cũng phải có mệnh cầm nam tử tóc đỏ nghe nói một hồi cười t a không còn nhiều lời thạch hạo nhìn xem bọn hắn hoàn toàn yên tĩnh phía sau đ ỗ n g nhiên mở miệng nói các ngươi không phải là trước tiên miệng đáp ứng sau đó đánh giết ta đi nam tử tóc vàng cười to đạo vàng hữu ngươi nói đùa chúng ta ba đại giáo như thế nào hành sự như thế đây chẳng phải là hỏng chính chúng ta trong giáo danh tiếng sao trong lòng thạch hạo cười quái dị ám nói các ngươi tam giáo còn có cái gì danh dự có thể giảng thạch hạo chỉ nói vậy là được ta muốn t r ư ớ c nhìn thấy bảo dượng nam tử tóc vàng sai người tiến đến mấy cái tiểu thiên thế giới bên trong đi trong giáo mấy cái cứ điểm bí mật xem xét lấy ra thánh d ư ợ c cùng bán thần d ư ợ c tóc đỏ nam tử cùng với bên người hai tên tu sĩ cũng là như thế sau đó bọn hắn nhìn về phía thạch hạo thần s ắ c nghiêm túc nói nếu ngươi mang tới tin tức quả thật hết thể dễ nói nếu không vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí thạch hạo cũng bày ra một bộ nghiêm túc t h ầ n sắc chấm giọng nói tin tức tuyệt đối làm thật chỉ là ta sợ cái kêu hoang biết được ta tiết lộ phương vị của hắn từ đó bị hắn truy sát ta tóc đỏ nam tử cười ta nói yên tâm đi sẽ không ngươi chỉ cần nói ra hoang ở đâu liền có thể chúng ta đem hắn chém giết là được rồi rất nhanh tam giáo gọp đủ tất cả thánh dược cùng mười cây bán thần dược bắt chân trong lầu tất cả tu sĩ đều hít một hơi lanh khí nhiều như vậy thánh dược tụ tập cùng một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh mùi thuốc nồng đậm lập tức liền khiến cho phải toàn bộ bắt chân lầu đều chỉnh thành một mảnh mũi thuốc ở đó trên mặt đất trưng bày năm mươi cái ngọc thạch hộp nhiên thánh dược cùng bán thần dược bị nuốt ở bên trong nhưng bên trong thánh quan vẫn như c ũ lộng lẫy mà còn có một chút xíu mùi thơm ngát tràn ra làm cho mỗi một cái tu sĩ đều đỏ mắt hai mắt tràn ngập tia máu nhìn c h ầ m c h ầ m những ngọc thạch k i a hộp bây giờ lúc này phát nam tử đối với thạch hạo lên tiếng nói đạo huynh tin tức của ngươi nếu là có sai có thể không phúc hưởng thụ những thứ này vào dược thạch hạo không để ý đến đem trên mặt đất chỗ hộp đá nhặt lên một mặt chân thành nụ cười dễ dàng như vậy liền được bốn mươi gốc thánh dược cùng m ư ơ i cây bán thần dược còn làm cho cả bắt ch ánh mắt tham lam từ trong mắt bọn họ lộ ra nhìn chằm chằm thạch hạo nhưng không một người dám lên phía trước cất đoạn thạch hạo đứng ở nơi đó cười nói minh tộc bất lao sơn ma quỷ viên thật rất nhiều khắc khái đưa ta năm mươi gốc bảo dược ta thực sự là không lời nào có thể diễn tả được ca nam tử tóc đỏ âm thầm cười lạnh thứ không biết chết sống ngươi có mệnh cầm sao l i ê n nam tử tóc vàng trong lòng cũng là như vậy ám ngữ thượng cổ đại giáo đồ vật cũng dám đưa tay nếu là chủ động nói ra thì cũng thôi đi bây giờ là tự tìm cái chết thạch hạo đem bảo dược thu sạch lên phía sau liền ngồi ở một bên trên ghế đầu trong lòng mọi người run lên nam tử tóc vàng bọn người tất cả nhìn chằm chằm thạch hạo cho là thạch hạo là muốn nói ra hoang rơi xuống chỉ là thạch hạo đột nhiên hô lớn người tới ta cái kia bầu rượu tốt chưa rất nhanh liền một bình gốm cầm tới trong đó tất cả đều là ẩn chứa một chút t h ầ n tính t i ể u lầu tên kia tiểu nhị đem bình gốm đặt ở trên thạch hạo cái bàn trước mắt bên liền muốn phải lập tức rời đi nhưng thạch hạo dỗi ra một tay đem hắn n g ă n lại đạo bắt chân lý cùng bắt chân phượng tốt chưa tiểu nhị gật đầu đạo t u t sau đó mang cho người tới thạch hạo phàn nản nói lâu như vậy tiểu nhị giải thích nói đây là thân đồ ăn Cần lấy đạo hỏa c h ậ m rãi hầm tự nhiên tốn thời gian phí x ư c cuối cùng bắt chân lầu tiểu nhị cuối cùng đem bắt chân lý bắt chân v ư ợ n g đưa tới đặt ở hai cái cốt trong đỉnh thận trọng đặt lên bàn đá thạch hạo mở ra cái kia hai cái cốt đỉnh một hồi hương khí tràn ngập ra thạch hạo tán thắn nói đáng giá lúc này tiểu nhị mang theo cờ nhìn lấy thạch hạo đạo đạo hữu còn xin trả trước sổ sách thạch hạo tiện tay ném ra một cái hộp ngọc bên trong trưng bày một gốc thánh dược đạo cho phía trước minh tộc bất lao sơn cùng ma quỷ viên tu sĩ một mặt tức giận không biết hắn ý gì kim sắc nam tử g i ậ n tái mặt nhìn chăm chăm thạch hạo đạo đạo h ư u ngươi đây là ý gì thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo yên tâm đi chúng ta ở đây các ngươi còn sợ ta chạy không thành sau đó kim sắc nam tử lần nữa l ạ n h g i ọ n g vần nói đạo h ư u ngươi còn không có làm tròn lời hứa nói ra hoang địa điểm lại dùng trước một gốc thánh dược nếu là có biến cố gì ngươi lấy cái gì đến trả thạch hạo bình tĩnh đáp lại nói ngược lại chúng ta ở đây lại đi không được sau đó hán bình tĩnh muốn dùng trên bàn mỹ thực thỉnh thoảng truyền đến một t r à n t ố t lên ăn ngon thực sự là đáng g i đáng ra à rất nhanh trên bàn liền chỉ còn lại đầy hai cốt tất cả đều là bắt chân cốt thạch hạo n h ư mày vỗ bàn một cái hô lão bản lại đến mười con tất cả tu sĩ s ư ớ n g sở sau đó bộc phát bắt chân biết bao h i hữu tìm mấy năm đều chưa từng sẽ có qua một cái xuất hiện hắn lại còn muốn ăn mười con tiểu nhị cười theo nói đạo huynh hôm nay bắt chân sáu không có thạch hạo t i ế c nối nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nam tử tóc vàng đối với thạch hạo mở miệng nói vàng hữu ăn no rồi à vậy thì xin nói ra hoang danh tự à thạch hạo không nói cảm thụ được phía trước mấy người lộ ra ngoài nhàn n h ạ sắc ý tâm thần bình tĩnh thạnh hạo ngồi ở trên ghế đầu chấm rãi ngầm đầu chương bảy trăm ba mươi mốt xuất thủ bắt chân trong lầu tất cả tu sĩ biến sắc tất cả đem ánh mắt đặt ở bọn người trên thân nam tử tóc vàng Nam t hắn, hắn liền đấm ra một quyền mang theo luân hồi chi lực đánh tới hướng nam tử tóc vàng bọn người muốn hát mang loại lên thạch hạ một quyền đập ra、Phúc. lập tức nam tử tóc vàng cả đám trực tiếp bị một quyền đập phun ra chất huyết bị oanh tại bắt chân lầu trên vách tường nam tử tóc vàng đám người sắc mặt đại biến lập tức minh bạch thạch hạo vừa rồi câu nói kia cái gọi là ý gì bọn hắn hoảng sợ nói ngươi chính là sáu hoang đám người xôn xao tất cả khiếp sợ không gì sánh nổi hắn là sáu tại quan g minh thành xuất thủ cái kia ma vương hắn chính là hoang lại đích thân đến vừa rồi cái kia giống như t r e o đụa tam đại giáo thiên tiêu thực sự b u ồ n cười nhưng không nghĩ tới lại còn thật đ ắ thủ tam đại giáo thiên tiêu phát cáu thân thể run dậy thế mà bị trước mắt người này lừa bịp tới mức này tự sau đó e thạch ầ hạo xách theo thân thể của bọn hắn giao cho bắt chân lầu trường quỹ lại ném ra ba cây thánh dược đạo trường quỹ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt cho ta làm vừa rồi ta nói lên món nana hương vị nhất định muốn thật tốt、vâng. đột nhiên b á t chân lầu đại môn bị người mở ra người tới thân thể mật mạng thanh niên bộ dáng hắn bước vào bắt chân lầu sau đại môn liền hô lớn trưởng quỹ cho bàn ra tới một bình thánh rực rượu thạch hạo nghe nói cảm thấy âm thanh có chút q u e n hay đông nhiên hướng cái kia nhìn lại quả thật là một vị người quen thạch hạo đại cười nói tiểu mập mạp người này mập mạp thanh niên hướng thạch hạo bên kia nhìn lại liền một hồi kinh h ỉ đạo thạch hạo hắn trực tiếp hướng thạch hạo bên kia đi đến trực tiếp ngồi ở thạch hạo một bàn kia thạch hạo vui vẻ nói tào mập mạp người sao người này chính là tào vũ sinh nắm giữ thế gian thứ ba sát phạt đại trận thực lực cực kỳ khủng bố tào vũ sinh xoa xoa tay đạo đây không phải thành người nói nơi này có rượu ngon thần đồ ăn sao tiếp đó ta lại tới thạch hạo xứng sở sau đó cười nói tào vũ sinh ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thạch hạo một chương tiểu mặt béo bên trên cười nở hoa đạo như thế nào ngươi điểm cái gì thần đồ ăn không có để cho ta nếm thử thạch hạo đ ạ i cười đạo có hồng muộn kim s í đại bằng xào lăn xích kê các loại mỹ vị ngươi liền yên lặng ngồi xuống chờ thần đồ ăn lên đây đi tào vũ sinh ánh mắt bắn ra tinh quang đạo cái gì có lộc ăn lại có hồng muộn kim xí đại bằng đợi sau một thời gian ngắn bắt chân lầu tiểu nhị cuối cùng đem từng đạo mỹ vị đặt ở trên bàn ngọc thạch đạo đạo hữu trong thức ăn đủ chỉ bất quá ngươi vừa rồi lấy ra nguyên liệu nấu ăn chỉ hồng muộn hơn phân nửa chỉ cái này lò thật sự là không đ ô n g được thạch hạ khoác khoác tay đạo vô sự ngươi đi mau đi cái kia nửa cái kim xí đại bằng liền tặng cho các ngươi tiểu nhị cười nói t ố t đã như vậy vậy thì cảm ơn tiểu hữu tào vũ sinh nghe xong đối thoại của hai người phía sau nghi ngờ trong lòng vừa nói hắn nói đây là người mang tới nguyên liệu nấu ăn n g ư ơ cái này nguyên liệu nấu ăn lấy ra thạch hạ khoác tay nói vừa rồi rét mấy cái đáng ghét con ruồi liền trực tiếp dùng để làm làm nguyên liệu nấu ăn tào vũ sinh cả kinh nói ngươi nói con rồi là kim sĩ、sí、đại bằng xích viêm kê ma quỷ viên ma huyện hắn nhìn xem ngọc thạch trên b à n thân đồ ăn có một b à n phát ra yêu dị khí tức ma quỷ qua nhưng đã bị toàn bộ tiêu trừ lưu lại chỉ là một chút sinh tồn trước đây khí tức đạo hữu ngươi thần t ự u tới bắt chân lầu tiểu nhị tới nơi này lần nữa lần này trong tay xách theo một bình thần y ế u đặt ở trên b à n ngọc thạch tào vũ sinh nhìn chằm chằm cái kia bình thần t i u khiếp sợ trong lòng đạo như thế nào có một cỗ thần dược mùi thơm đây là sáu thần dược、Diệu. thạch hạo dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn tào vũ sinh đạo thế nào chưa từng va chạm xã hội không phải liền là thần dược rượu sao tào vũ sinh cả kinh kêu lên đây chính là thần dược rượu à, một gốc thần dược r ư ợ u hiệu há lại có thể dùng để cất rượu đến tột cùng là ai như thế phung phí của trời nếu ta biết được chắc chắn sẽ đem hắn m ắ n g cầu hết lâm đầu thạch hạo biến sắc đạo mập mạp ngươi đến cùng uống hay không không uống vậy thì một mình ta uống tào vũ sinh gãi gãi c á i óp ngượng ngùng nói hhh ta làm sao lại và rượu ngon gây khó dễ đâu nhất định phải uống thạch hạo đại cười đạo động một trận gió cuốn mây tan cả bản mỹ thực lại chỉ trong n ấ y mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa liền thấy hai người ngồi ở trên ghế ngọc thạch tìm tới một cây thật nhỏ tham trúc đang tại xảy răng bắt chân lầu đám người xôn xao một c h à n g thốt lên xảy ra chuyện gì ta chẳng qua là phút chốc không nhìn bọn hắn như thế nào cả bản mỹ thực liền biến mất đừng xem đây chính là có thể chấn sát tam đại giáo thiên kiêu ma đầu cái kia tiểu mập mạp thật là khủng khiếp vừa rồi ta chẳng qua là nhìn một cái một phần nhỏ kim sĩ đại bằng thịt liền không có lúc này thạch hạo đang cùng tảo vũ sinh tâm tình thạch hạ mở miệng nói mập mạp ngày đó ngươi đi hung tổ không có tảo vũ sinh ngượng ngùng nói thạch ô n hạo trầm a đã mặc không nói không tin hắn lời đã nói ra tàu vũ sinh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện liền hỏi theo tin đồn cái kêu hung trong ổ xuất hiện trích rời tiên lừa dết mấy chục vạn tu sĩ thạch hạo gật đầu trầm mặc không nói tào vũ sinh lần nữa mở miệng nói nghe đồn là người nhất kiếm chạm sát trích tiên thạch hạo lắc đầu đạo là ta nhưng cũng không là ta nói đúng ra là sư tôn ta hắn nắm một cây thăm trúc loại bỏ lấy răng trắng ánh mắt thâm thúy bây giờ thế giới này đã càng nguy hiểm thật sự nếu không mau chóng tăng cường chính mình thực lực cái kia chỉ có thể tầm thường vô vi bị một chút thượng cổ chưa từng xuất thế quái thai tiện tay lừa g i ế t tào vũ sinh trầm dài nói nếu không thì chúng ta cùng một chỗ bế quan có thể chiếu ứng lẫn nhau thạc hạo đáp ta cái chỗ kia có chút khả năng khả năng khả năng khả năng đặc biệt không thích t ứ ngươi tiểu mập mạp tùy ý nói không ngại ta ở đâu bế quan đều như thế chương 732, quỷ dị t à o vũ sinh bình thản mở miệng đạo ta gần nhất đang nghiên cứu như thế nào tại huyết n ụ c xương cốt cùng với thần hồn khắc xuống sát trận thạch hạo vẫn nói đây chính là con đường của ngươi t à o vũ sinh tràn đầy tự tin đạo đây chỉ là cơ sở ta muốn thu thập địa chi khí thiên c h i tinh thai ngén có sinh mệnh đại trận đây là bước thứ hai tiếp xuống liền phức tạp t h ạ c h hạo nghe nói liền trực tiếp nói vậy thì cùng một chỗ a cẩn thận một điểm không nên bị người cùng ở bọn hắn đi tới tiên cổ ban đầu nhất đường tại ba ngàn đầu đá xanh giữa lộ tào vũ sinh kinh ngạc nói ngươi ngay ở chỗ này bế quan thạch hạo đơn giản giảng thuật một chút con đường của mình tào vũ sinh c h ấ n kinh lại có người như vậy tu hành dùng ba ngàn đạo tắc thì chi hỏa đốt bản thân rèn thân thể luyện thân hồn thạch hạo đối bọn hắn trịnh trọng nhắc nhở nói ta lần này bế quan rất nguy hiểm lần trước ta gặp được một lần không rõ bây giờ lần nữa bế quan đoán chừng lại sẽ dẫn tới một chút không hiểu đồ vật các ngươi cẩn thận một chút thạch hạo giữa sợi tóc đã thần thạch lên tiếng nói lần này ta thiết h ạ phát trận đưa nó bắt được ta ngược lại muốn nhìn cái kia đến tột cùng là cái gì tào vũ sinh thần sắc k h ẽ động cũng nghĩ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liền đề nghị muốn cùng thạch hạo đồng loạt đem cái kia không rõ bắt được thạch hạo khuyên can ta không phải là đang nói dẫn ngươi không muốn tham dự nếu không có chút một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn lửa t h i ế u thân tào vũ sinh k h o á t khoác tay bình tĩnh nói không ngại đến một bước đó ta cũng nghĩ đi sớm muộn cũng sẽ gặp vỡ chẳng bằng hôm nay liền bắt sống một cái nghiên cứu triệt đề thạch hạo không nói gì sau đó ngưng trọng gật đầu đạo t u t vậy chúng ta liền thử một lần ta ngược lại muốn nhìn cái kia không rõ đến t u ộ cùng là đồ vật gì bọn hắn bắt đầu đồng loạt bố trí đại trận ba ngàn đá s i n h đường đại trận cờ xí lay động pháp trận một cái liền với một cái lại có mấy chục đạo sát phạt đại trận thạch hạo xếp bằng ở trong đại trận đạo bắt đầu đả t h ầ n thạch cùng tào vũ sinh ra khỏi cách xa mấy trăm dặm ở phía xa quan sát thạch hạo đem thứ ở trên thân toàn bộ lấy ra giao cho bọn hắn bảo quản sinh mệnh tri tuyển bất lao tuyển nửa nhân sâm h ư thiên thần đẳng các loại trí bảo đều bị thạch hạo từng kiện lấy ra tào vũ sinh thấy một hồi lũ lưỡi lưới, đạo ngươi thực sự là giàu có a đả thân thạch thấy chảy nước miếng chảy d ò n đáng tiếc nó chỉ là một khối đá chỉ có thể d i ễ n hóa ra một đôi sắc mị mị hai mắt cùng một cái há thật to miệng đà thần thạch lời nói không an phận đạo t i ê n tâm đi ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt thạch hạo không nói gì chỉ có thể bất đắc gì nói đừng nuốt quá nhiều bằng không đợi ta xuất quan chắc chắn ngươi ném về h ạ giới đà thần thạch ngượng ngùng nói làm sao lại thế ta sẽ cho ngươi lưu một điểm dòng g ã bảy cái sọt nửa nhân sâm a đà thần thạch thấy một trận chợ ngược thạch thân không tự chủ run dày thạch hạo lên tiếng nói t u t ta sáu muốn bắt đầu nói chuyện hắn liền xếp bằng ở trên đá ngộ đạo không nút ních yên tính im lặng theo thời gian trôi qua đ á xanh đường phát ra đỏ mang một đầu lại một đầu sáng lên thần d i ễ m bay lên bao phủ thiên địa đem nơi đó bao phủ tàu vũ sinh thấy một trận hoảng sợ đạo thật thái quá thần d i ễ m bay lên bao phủ toàn bộ nỗ đạo thạch cả mảnh trời phảng phất bị đốt xích hồng đồng dạng một ngày thời gian trôi qua bên cạnh thạch hạo trải qua sáng lên hơn một năm trăm đạo vượt xa di vãng thời gian nửa tháng đi qua bên cạnh thạch hạo hai năm trăm đạo thạch hạo thân thể đã sớm bị đốt xuất hiện rất nhiều lỗ thủng tàu vũ sinh thở dài thật là đáng sợ đây là tại tự ngược à lây chính mình bệnh đang đánh cược ông thạnh hạo tại trong ngọn lửa thở dài đã đến cực hạn sao tất nhiên dặn g này vậy ta liền tới đột phá cực hạn sau đó hắn lấy ra một giọt kim quang trói mắt trí tôn huyết thạch hạo trực tiếp đem hắn vứt vào dung nhập bản thân ông một cơn chấn động phía sau thạch hạo lần nữa dẫn tới ba trăm đạo ánh lửa hai tám trăm đạo thần hỏa lại vẫn tại mơ hồ tăng thêm hai nghìn tám trăm một hai nghìn tám trăm hai mươi sáu hai nghìn chín trăm một mươi đạo đi lên tăng tiến thạch hạo quan trọng hẳn rằng trong miệng quắc nhẹ chống đỡ mãi đến hai chín mươi hai không đạo thần hỏa đ à n tiêu thạc hạo thân thể bắt đầu nát g ữ a bị cái này từng đạo thần hỏ dày vỏ a thạch hạo phát ra kêu đau một tiếng nơi xa tào vũ sinh cùng đả thần thạch không khỏi thở dài đạo thật là khủng khiếp tốt nghị lực nếu như đánh c u ộ c đúng vậy hắn trở thành một thế này trí cường thiếu niên trí tôn đả thần thạch nhữ mày nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra không rõ lại vẫn chưa từng xuất hiện tào vũ sinh cũng là một hồi nhữ mày sau đó bày ra mi tâm đạo không phải là bị những trận pháp này sợ hả đả thần thạch lắc lư thạch thân đạo không có khả năng thời gian trôi qua một tháng thời gian đi qua thạch hạo xếp bằng ở trong trận pháp quanh thân thần hỏa lại đã đến hai chín mươi chín k ô n g đạo thạch hạo quan trọng hàm rằng lần nữa lấy ra một giọt c h â n huyết đây là hắn lần thứ ba phục d ụ n g hắn trực tiếp lấy ra nuốt vào vê anh sau người một đạo huyễn ảnh xuất hiện một thân bạch b à o liếc nhìn lại có chút một loại duy ta thiên hạ độc tôn chi thế ta dùng n ô huyết bồi dưỡng ngươi cả đời này đạo kêu huyễn ảnh nói ra một câu nói phía sau liền biến mất tại thế giới này thạch hạo khe nói nói cảm tạng sự tôn đa tạng từng đạo thần hỏa t ă n g tiến mãi đến hai nghìn chín trăm chín mươi chín đạo thạch hạo nghi ngờ trong lòng không cảm giác được cuối cùng một đạo thần hỏa khí tức vê anh đột nhiên đột nhiên xảy ra d i biến một chiếc cổ đăng yếu ớt bay tới cái này ngọn cổ đang phát ra dị quang để cho người ta cảm thấy phá lệ lạnh lẽo mang theo không do khí tức nó vậy mà không bị trận pháp ngăn lại lơ lửng tại trên đỉnh đầu thạch hạo đả thần thạch sợ hai đều, cái này quá mức quỷ dị bọn hắn không giới trận pháp thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cái kia ngọn cổ đăng quá mức quỷ dị không nhìn hết thảy mãi đến thạch hạo đỉnh đầu t à o vũ sinh cũng là sắc mặt đại biến đạo chuyện gì xảy ra thạch hạo ở đó thần hòa bên trong chậm rãi đứng dậy ngửa đầu nhìn chằm chằm trên không cách mình cao chăm trượng cổ đăng thở dài các ngươi lui ra phía sau a nó sáu tìm tới ta nếu không phải ta tự mình động thủ căn bản là không có cách hóa giải thạch hạo nhìn chằm chằm cái kia ngọn cổ đăng yêu cầu tào vũ sinh cùng đà thần thạch lui lại đông nhiên một đoàn hắc vụ xuất hiện một thân ảnh đi ra không có bất kỳ sinh mạng nào ba động yên tĩnh im lặng thạch hạo có một lần kinh nghiệm phía sau liền không có lập tức thi triển đại thần thông thế nhưng người ấy lại vừa lên tới liền bá khí xuất thủ kinh khủng kinh thiên sinh linh này tại đem thạch hạo hành o ra phía sau liền tế ra một cây phương thiên hòa kích người kia đứng ở nơi đó giống như một tôn nhân hoàng đồng dạng khí thế kinh người thạch hạo cũng lấy ra một cây hư không chiến kích cùng nó tương chiến cái này hư không chiến kích là thạch hạo chém giết một cái hư không thú phía sau đ o ạ t ký cốt dùng trong cơ thể p h ù văn luyện chế mà thành có thể đâm xuyên hư không đâm thẳng địch nhân m i tâm chương bảy trăm ba mươi ba ta sẽ làm sát tiên làm thạch hạo cầm trong tay hư không chiến kích cùng rằng co sau đó hư không chiến kích biến mất ở hư không xuất hiện ở đó sinh linh sau lưng đâm tới sinh linh thần bí phản ứng cấp tốc trực tiếp né tránh thạch hạo hướng về phía trước a n h ra một quyền đem hắn đánh lui hư không chiến kích trở lại trong tay sau lưng thạch hạo côn bằng thân ảnh huyện hóa mà ra côn bằng phát hiện liền thấy cái kia sinh linh thần bí sau lưng lại xuất hiện như thế dị tượng song phương lần nữa rằng co đụng vào nhau Vâng, hai người tranh đấu thời gian lại đã đi qua ba ngày Vâng, toàn bộ thiên cung vẫn như cũ nổ nát vụn tiên cổ lộ bên trên từng tầng từng tầng bậc đá xanh nổ túng biến mất ở tiên cổ nơi xa tàu vũ sinh trong lòng nghĩ lại mà sợ đạo hắn làm sao lại cùng thạch hạo có một dạng c h i lực đà thần thạch ngưng trọng nói lực lượng tương đương đồng đẳng với tại cùng một chính mình khác chiến đấu t ư ơ n g đương với đột phá tự thân cực h ạ n chiến bại bản thân đột nhiên thạch hạo cảm thụ một hồi tim đập nhanh liền đối với xa xa đà thần thạch hô đem pháp trận rút lui mở đà thần thạch n g a y vậy cấp tốc xuất thủ đem tất cả pháp đài cùng trận kỳ thu hồi liền thấy cái kia bậc đá xanh bên trên lại một đoàn hắc vụ xuất hiện đối mắt t ử ở đó trong khói đen cực kỳ loáng mắt bắn da đỏ mang nó cũng cầm trong tay một cây phương tiên hòa kích lạnh lùng vô tình hướng thạch hạo đánh tới tàu vũ sinh chân kinh sợ hay nói làm sao lại đến một cái、vâng. sinh linh này chiến lược vẫn như cũ như thạch hạo đồng dạng ba khí vô biên trực tiếp vận dụng đại thần thông một trận chiến này quá mức giác hộ nhường t à o vũ sinh cùng đả thần thạch không nhìn thấy một tia hy vọng hai cái sinh linh chiến lược tất cả tại thạch hạo đồng dạng hai người tiền hậu giáp kích đây nên như thế nào đi chiến một cái trong túi càng khôn hư thiên thần đẳng từ trong đó thò đầu ra sau khi nhìn thấy màn này dùng mình một cái sau đó cấp tốc giấu vào trong túi càng khôn thạch hạo cùng hai cái sinh linh tương chiến cũng là một trận trầm mặc bộc phát vô tận phụ văn liều chết huyết chiến thạch hạo trực tiếp dội ra năm ngón tay Đối áp, nói, đại ố i miệng nói, nó chấn trong ngược ác, khẽ ta l muốn n hoàng ì n người các chiêu một tù thiên chỉ ngũ chỉ động càng khôn ẩm ẩm toàn bộ thiên địa l â y nhưng mà động cả mảnh trời khung đ ỗ n g nhiên nổ nát vụn toàn bộ không gian lắc lư vận sóng cả giới sinh linh đều là run lên trên không năm cái cự chỉ huyên hóa mà ra một giới này sinh linh đều có thể nhìn thấy có ít người hoảng sợ nói đó là cái gì vì cái gì chúng ta khoảng cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm thấy một hồi t i m đập nhanh anh. năm cái cự chỉ cực tốc rơi xuống toàn bộ bậc đá xanh nổ nát vụn hai tôn sinh linh bị diệt xác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 thạch hạo q u á t nhẹ trong tay xuất hiện một đoàn thần kỳ hỏa diễm nhất thời đen ả m nhất thời xích minh cái này hỏa diễm bên trong lại mang theo một tia luân hồi c h i tức có thể đốt thế gian và vật đốt t h â n khí thẳng t h à n h cho đốt sinh linh thẳng luân hồi luân hồi dục h ỏ a thuật luyện thân thể hỏa bên trong tắm rửa nội ý đúc tân cốt luân hồi tìm h ỏ a pháp tìm kỳ chân hỏa nội ý luân hồi thiết lập thần hỏa liên quan luân hồi tế hòa đạo tế kỳ chân hỏa tăng chiến lực đột phá cực hạ ba ngàn đạo hỏa phần chất ngã luân hồi dục hòa thuận hiện thạch hạo hư hại nục thân bắt đầu chữa trị đứng thần hỏa bên trong, không có chút nào ảnh hưởng.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 t hắn ạ c con ngươi sâu thẳm i nhìn u chằm t chằm thiên đúc trí t cung nhẹ dọn nói hôm nay ta tu đạo thứ nhất tiên khí hai tay của hắn b mở ấn đạo kia mịt mù tiên khí càng chân thực phản phất liền muốn thành công đồng dạng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 nhanh lên ôm tốt thạch hạ o đuổi đây chính là tương lai cường giả a ta ngược lại muốn nhìn sau này ai dám lẫn ta thư không bên trên thạch hạ o khỏe miệng khẽ nhuyết nhìn thẳng đạo ngày khác ta như thành tiên nhất định hướng hướng về tiên vực sáu trạm tiên sau đó hắn rơi vào bậc đá xanh đi tới tảo vũ sinh bên cạnh đạo đi lúc này một cái trong túi càng khôn thư thiên thần đáng xung ra r u n giọng nói cẩn thận càng là tiếp cận thành công càng nguy hiểm vật kia còn có thể đi ra thạch hạ cười khẽ đạo ta đã không sợ nó nếu dám hiện sáu trảm hắn hôm nay không giống so với xưa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 biến mất ở cái này một mảnh lôi hồ phía dưới toàn bộ bậc đá xanh biến thành xác hóa thành phế thạch thạch hạo đứng ở trong đó hoàn toàn không có chịu đến một tia tổn thương những cái kia lôi đình phảng phất có sinh mệnh đồng dạng thạch hạo chung quanh trăm dặm cũng không có chịu ảnh hưởng toàn bộ khu phế tích trong đó còn có thần hòa đang đốt tiêu tan bất diệt thạch hạo phất tay đem mảnh này ánh lửa tan đi chỉ còn lại một mảng lớn phế tích nơi x a n g à n dặm tàu vũ sinh cùng đà thần thạch chạy đến bọn hắn nhìn xem thạch hạo thất ảnh d ù n động đạo đây là thần thông gì lại kinh khủng như vậy thạch hạo tùy ý nói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 phát g i á c được một tia yêu dị khí tức so với ngay từ đầu gặp phải không rõ càng khiến người ta t ì m đập nhanh hắn do dự một chút sau đó trực tiếp xông qua đi tới ba ngàn đ á xanh đường bên ngoài hô ở đó trong hư không lại xuất hiện một cái cực lớn màu đen khe hở tào vũ sinh cùng đả thần thạch đuổi theo nhìn thấy cái khe hở phía sau run lên trong lòng đạo đây là cái gì vì cái gì ta ở bên trong cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ q u ỷ dị đầu n g u ồ n chính là tại một khe lớn bên trong sao thạch hạo trong lòng cũng là run lên phần l ư n g phát lệnh thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được một cỗ lệnh leo thâu xương n h ư n g hắn tim đập nhanh hắn mang theo nghi hoặc đến gần khách ở muốn dò xét một chút cuối cùng là đồ v ậ t gì tào vũ sinh cùng đả thần thạch la lớn cẩn thận a thạch hạo hít sâu một hơi bước ra một bước đến gần cái kia màu đen khẽ hở vào bên trong nhìn lại trong nháy mắt hắn liền sắc mặt tái nhận phản phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng trong đầu lập tức thoáng qua một tia hoảng sợ nghĩ tới một cái truyền thuyết trong lòng rung động thân xác hắn lo lắng vội vàng hướng tào vũ sinh đả thần thạch hết lớn đi mau nhanh các ngươi không được qua đây ly khai nơi này tào vũ sinh n h ĩ u mày nghi ngờ nói bên trong có đồ và gì ngươi thế nào thạch hạo trực tiếp quát, không nên hỏi các người đi mau đường q u n t ta đi a đả thân thạch gặp thạch hạo như vậy tư thái cũng tự hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc liền đối với tào vũ sinh nói đi thôi có thể để cho hắn như vậy tim đập nhanh đồ vật nghĩ đến rất khủng bố tào vũ sinh gật đầu mặc dù lòng đầy n g h i hoặc nhưng cũng chỉ có thể há to miệng rời đi ba ngàn tiền cổ lộ bên ngoài thạch hạo đứng tại hư không ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái k i a màu đen khe hở liền thấy cái k i a màu đen trong cái khe lại có một tòa kinh khủng màu đen cự thuyền tòa kia màu đen cự thuyền như một đầu tiền xử cự há to miệng cực kỳ khủng bố khiến người ta run sợ thạc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 phát hiện đạo này vết máu nhưng lại không có so với bá đạo để cho người ta khó mà tới gần thạch hạo gặp qua tiên huyết thánh khiết thần thánh không phải như vậy đạo này vết máu lộ ra càng bá đạo hơn để cho ta trong lòng tình ý quanh hắn vòng quanh cái này vết máu lượn quanh một vòng phát hiện một bộ xương khô thạch hạo n h ư mày nhìn xem bộ xương khô này đứng dậy huyết mục sớm đã tiêu thất thạch hạo giật mình nói quả nhiên cũng có những người khác nộ g nhập nơi đ â y x ấ u hắn h ồ nghi nói vì cái gì không rõ sự tỉnh còn chưa xuất hiện hắn đã đăng lâm cổ thuyền cũng không nửa điểm độc tính toàn này cổ thuyền thượng hoàn toàn yên tĩnh khiến người ta run sợ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 phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đồng dạng. thể lúc có sẽ bảy người run run Sau thành, liền như vậy lẫn nhong nâng. đi đó vào vậy cổ kia h ô n g lâu, l ạ có h y không đều cả ó thể tới, thần trí tức, sinh linh đánh hữu khí tức, vô cùng kinh sợ cùng củng. đạo cao vô b y người kia cả người cả l à huyết đứng tại trên đầu thành ngửa mặt lên trời hét giận dữ đã có không ít người tất cả chết ở đám sinh linh kia trong tay lúc này thạch hạo chấn động trong lòng phát hiện cái kia trong thành tất cả mọi người trên trán thánh quang ngút trời tất cả hợp lại cùng nhau đâm xuyên tiến vũ một chút ký hiệu đằng hiện trên không trung tạo thành một cái cực lớn tội giờ khắp này thạch hạo cảm giác máu của hắn đang cộng minh đồng dạng cuộn trào máy liệt sau đó thạch hạo trong lòng dâng lên một cô bi thương đây không phải tội đây là vinh quang chúng ta không phải tội nhân thể nội chạy huyết không â t r h ọ c đó là một cô trên hết vinh quang một vài câu chuyển vào thạch hạo trong t h a i thạch hạo nắm chặt s o n g quyền hung hăng nói biên h o a n g đó chính là biên h o a n g sao nó ở nơi nào một ngày kia ta muốn giết đi qua ông đột nhiên tế đàn r u lên gợn sóng thu lại thạch hạo thấy được một hình ảnh cuối cùng một chiếc màu đen cổ truyền đi ngang qua biên hoàng mang theo mơ hồ huyết chui vào hư không khẽ hở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 còn có cái một vị, p hắn í a lòng, thạch trên k h c cổ lấy láo v ă trầm dài hướng h ì n đi trước kia thạch đỉnh trên đường nhặt lên một thanh trưởng kích phát hiện trong đó lưu quang tàn biến đã không có ngày xưa hà quang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 ở nơi này tử tịch tri địa đột nhiên xuất hiện một thanh âm đem thạch hạo c h ấ n trụ thạch hạo lui về phía sau mấy bước trong lòng run run y phản phất gặp cực kỳ cường đại quáy nhiêu đồng dạng nguyên thần muốn ly thể lan thạch hạo gầm thét lảo đảo lùi lại chạy về phía xa cũng không biết đi được bao lâu phát hiện đường phía trước đ ã đ ứ t không thể lại tiếp tục đi về phía trước ở nơi đó có cái vực sâu vắt ngang ở nơi đó ở đó phía trên vực sâu hỗn độn x ư ơ n g ngủ l ậ lờ phía dưới càng là kinh khủng đều là hỗn độn khí đen như mực giống bỗng nhiên từ bên trong chuyển đến một hồi tiếng giống thạch hạo nhũ mày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 tham chiến dứt lời thạch hạo nhìn chằm chằm tôn này trấn thủ v ư ợ t sâu vương một trận trầm mặc sau đó mi tâm của hắn có phủ văn xông ra thánh quang đằng hiện đánh vỡ nơi này ưu ám xông thẳng vân tiêu đột nhiên cái kia trên vực sâu cái kia ngồi xếp bằng yên t ĩ n h bất động vương hắn thi thể lạnh b ă n g giống như là có cảm ứ n g đồng dạng hắn n g ạ c h cốt bên trên thế mà cũng phát ra con mang đánh vỡ hát á m cái kia chấn áp v ư ợ t sâu thi thể mi tâm một đạo hào quang sáng chói lưu chuyển、Xoẹt. sau đó đạo ánh sáng kia hướng thạch hạo vào tới thạch hạo nhìn kỹ chính là một cái tội chữ đạo này ánh sáng rực rỡ chui vào thạch hạo tội chữ hoa văn bên trong sinh ra c ộ n minh chương bảy trăm ba mươi bảy xông ra thạch hạo cơ thể là đ ả o lùi lại mấy bước ngạch cốt một hồi nóng bỏng phảng phất muốn b ư ớ c cháy lên đ ồ n g dạng khôi phục lại phía sau thạch hạo liền cảm giác toàn bộ thân thể ấm áp đối mặt đen như mực v ự c sâu đã không còn bất luận cái gì hàn ý hắn hướng về phía tôn này trấn thủ v ự c sâu vương cung kính cúi đầu trong miệng nói cảm tạ tiền bối đa tạ đợi ta sau khi rời khỏi đây nhất định đi tới những cái được gọi là nói muốn thanh lý tội viết đời sau đạo thống từng cái bãi phỏng ngay sau đó thạch hạo suy nghĩ một lát sau nhìn về phía vực sâu tự lẩm bẩm quỷ dị c ũ n g không rõ tất cả ở nơi này dưới vực sâu sao hô đột nhiên từ cái kia trong thâm nguyên gầy ra một hồi tà gió t r u n g quanh một chiếc lại một chiếc cổ đang sáng lên lơ lửng ở trong hư không từ cái kia trong thâm nguyên một k i a lại một k i a sương mù màu đen từ đó t ô n ra thạch hạo sắc mặt đại biến trong lòng c h ậ t lạnh đạo không chặt chẽ cái kia xếp bằng ở trên vực sâu vương thân thể lại bắt đầu nhuộn đen giống như một tôn ma tổ n dạng khiến người ta run sợ thạc hạo thán đạo hỏng một ngày kia Cái một đạo như trăm vạn lệ quỷ kêu khóc gâm thanh truyền gia ở đó xa xa quần sơn ở giữa từng đạo bóng đen xuất hiện hàng ngàn hàng vạn rậm rạp chẳng trị bóng đen hướng thạch hạ o ở đây vồ i ế t tới loại cảnh tượng này để cho người ta run dày bóng đen thật sự là nhiều hơn nữa một t o a tiếp một t o a trên dây núi đều là d ầ m d ạ p chẳng trị bóng đen hơn nữa tại vô cùng vô tận tuân ra thạch hạ o tim đập nhanh sau đó thở dài đạo nhiều như vậy địch thủ coi như ta có thể đối phó một chút nhưng cũng sẽ tinh bị lợi tẫn sau đó hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì đồng dạng đạo không đúng cũng không phải là tất cả cổ thi đều rất mạnh có chút thân thể nát giữa rất yếu đuối tất nhiên dạng này vậy thì sáu z nói đi hắn liền trực tiếp x u n g tới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 còn lại chỉ có thi thể khắp nơi thạch hạo ngồi xếp bằng xuống ăn một cái thân quả trên thân tỏa ra ánh sáng lung linh toàn thân kiệt lực khôi phục lại hắn động nhiên mở mắt như thần cầu vồng hành không lúc này thạch hạo đối với đạ thần thạch vẫn nói ngươi biết cái này kiếm thay đạ thần thạch lắc lư thạch thân đạo không biết chỉ ở thượng cổ gặp một lần chỉ biết h i ể u lúc này một thanh tràng lành chi khí thạch hạo chậm dãi nói ta chỉ biết h i ể u thanh trường kiếm này tên là đại la đ ế kiếm tao vũ sinh một chàng t h t lên đạo ta biết một điểm tại một tiên q ố c thư trông được đã đến nghe đồn đây là một thanh trạnh chi khí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 Hết thể giải quyết phía sau, Thạch Hạo quyết trong tay giải đại sau, viện viện cầm lúc này tào vũ sinh nói với hắn ta dẫn ngươi đi một nơi tốt thạch hạo nghi hoặc vừa nói địa phương nào nhiều lần tiên cổ mở ra lúc tối cường đời thứ nhất cùng với cổ đại quái thai đều sẽ chạy về phía nơi đó tìm kiếm cơ duyên thạch hạo giật mình nói còn có loại địa phương này sư phụ ta nói tục truyền minh xuyên từng tại nơi đó lấy được qua một cái còn sống xương tay mà thập quan vương càng là ở nơi đó từng chiếm được một gốc tiên đạo cây nhỏ thạch hạo cả kinh đạo cái gì liên đà thần thạch cũng là cả kinh trước hết nhất không sống được đạo đi nhất định phải đi nhìn một chút ta rất chờ mong ưng ô cú ba lúc này thạch hạo sờ lấy bụng đạo ta đói đi trước c ắ n và tao vũ sinh cũng nói t ố t đi chạm vài đầu đời thứ nhất đi quang minh thành qua qua miệng nghiện tiến vào tiên cổ phía trước một mực bị ta cái kia sư tôn trôn dưới đất ta cũng không biết hắn vì cái gì như thế ưa thích cho ta làm hại ta cả ngày bị đói cái bụng thạch hạo cũng là hoàn toàn không còn gì để nói hắn nghe tào vũ sinh nói qua sư tôn hắn chuyện sư tôn hắn một đời yêu thích nhất chính là t r ô n người đặc biệt là t r ô n tào vũ sinh thời gian còn lại chính là kể một ít h ầ ngôn luận ngữ thạch hạo k h o á t k h o tay đạo đi tôi h đi trước giết vài đầu đời thứ nhất tào vũ sinh cười gật đầu đạo t ố t thạch hạo đ ạ i cười đạo ha ha sáu yêu long đạo môn bò sát hỏa vân động sinh linh minh thổ sáu phi trong minh thổ tất cả đều là chút người vô dụng nhìn xem át tâm còn không thể ăn vẫn là đi tìm xem yêu long đạo môn bò sát ta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 ta biết được ma quỷ viên sinh linh tại chỗ nào thạch hạo hai mắt bắn ra tinh quang đạo ở đâu hắn chỉ chỉ một cái phương hướng nói cho hắn biết ma quỷ viên sinh linh ở phía trước một mảnh di tích thạch hạo ném ra một gốc thánh d ư ợ c đạo cảm tạng sau đó liền trực tiếp phóng tới di tích thấy đám người trận mắt hôm ổn chỉ là h ỏ i t h ă m đường liền có một gốc thánh d ư ợ c người kia mở chừng hai mắt liền vội vàng đem thánh d ư ợ c bỏ vào trong túi thạch hạo dọc theo đường đi nhẹ nói ma quỷ viên từng có mấy lần các ngưng người trong tộc liền muốn giết ta bây giờ ta nên lấy điểm lợi tức tạo vũ sinh đi theo thạch hạo phía sau cái mông gàm hạt dưa ta thích sau đó hắn đối với đám người vẫn nói các ngươi hay biết yêu long đạo môn người ở phương nào lập tức có người mở miệng đạo ta biết họa vận động sinh linh ở đâu thạch hạo mở chừng hai mắt đạo quả thật người kia gật đầu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 một phương khác tiểu thiên thế giới bên trong có một người xếp bằng ở một tòa to lớn cao vút trên núi cao tiếp nhận lôi đỉnh tri kích rèn luyện trong miệng hắn k h a nói ta được tăng thêm tốc độ bước ra sáu một bước kia đây cơ hồ giống nhau một màn phát sinh ở đông đảo tiểu thiên thế giới các đại cổ đại quái thai bắt đầu xung kích tranh thủ sớm ngày bước ra một bước kia Chương 740, thần bí. ba í b ngày sau thạch hạo cùng tào vũ sinh hai người đem hỏa vận động yêu long đạo môn minh thổ và rất nhiều đại giáo tại tiên cổ bên trong đạo thống tất cả cướp sạch một lần thạch hạo ngồi ở quang minh thành bắt chân trong lầu một trương ngọc thạch bên cạch bàn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 Tàu vũ xinh l ắ chương bảy trăm bốn mươi mốt thiên thi khôi phục thạch hạo lấy ra đại la để kiếm trực tiếp tiến nhập hố trời tình cảnh thạch hạo xuất thủ một kiếm chẳng rơi đem nơi này loạn thạch chém vỡ thân ảnh lúc này trôi vào trong đó bên trong bóng người rất nhiều nhưng không chen chúc không có người chú ý tới thạch hạo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 lại mang t h e o một t cỗ h ầ n g đáy tức. Hạo kinh, a mắt ngưng thần, nhìn cả h chầm h m tòa n mờ mờ. Trong trong cung điện sinh linh gầm thét sống chung bàn tay kêu bên trong mang theo lực lượng kinh khủng đổi kháng trong đáy mắt cả tòa cung điện quang vũ vô tận cực kỳ khủng bố thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc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 đã không còn chỗ phản ứng a đột nhiên một hồi tiếng đeo thảm thiết vang lên từ cái tiết trong hố sâu chuyển ra một đám sinh linh đứng tại thạch hạo xông ra mặt đất cái kia hố sâu bên trên lại bị một đạo vô hình lực lượng thần bí xung kích bị chấn thành bùn máu hình thần câu diện có người gặp phía sau vội vàng lui lại cách rất xa nhưng cũng bị cái kia lực lượng thần bí đánh trúng hóa thành một bãi máu mủ đeo thảm một tiếng phía sau liền đã mất đi sinh tức thạch hạo khoát tay nói xem đi ta đoán không sai a tàu vũ sinh tâu mày nói xảy ra chuyện gì có người nói vừa rồi có người vào xuống giới muốn mang đi tiên thi lại dẫn phát ra sức mạnh vô thượng một đám người đại loạn đều vô cùng khủng hoảng hàng ngàn hàng vạn sinh linh vọt lên tất cả sắc mặt tái nhợt vê anh đột nhiên toàn bộ mặt đất chấn động cái kia trong h ồ sâu một cỗ thi thể chậm rãi hiện lên giết hắn xuất hiện trong mắt mọi người nói ra một chữ tất cả mọi người giật mình cực tốc trốn về phương xa không dám cùng hắn đối kháng t à o vũ sinh nhìn thấy cỗ thi thể kia phía sau t a o mày nói quả nhiên huyết nhục t ă n hết chỉ có xương cốt không có cái gì phú văn thạch hạo chỉ vào cái kia tiên thi bộ ngực phát hiện nơi đó có một đạo ấn ký chất động đã nói, nói. s ư ơ n g cốt của hắn bên trên c ó nhàn nhà t â n ký vây anh cố kêu tiên thi phủ ở hư không một cái tay đập xuống mang theo vô tận tiên quang a một đám người phát ra gầm thét chết tại đây dưới một trường có người g i ậ n h ô cuối cùng là cái gì tại sao sẽ như vậy tiên thi khôi phục vạn vật câu tịch mau trốn a cỗ này tiên thi lại có giáo chủ cấp thực lực vây anh cố kêu tiên thi lần nữa chụp ra một trường chấn s á t trăm người làm cố kêu tiên thi tương ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo lúc thạch hạo cũng đang ngó chừng hắn z tiên thi trong miệng quát nhẹ trực tiếp một trường vung ra thạch hạo quát lên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 huyết c ứ c trầm giọng nói ngươi sáu tự tìm cái chết thân hình hắn biến mất ở cái này xuất hiện tại một vị độc giác sinh linh hình người sau lưng l i ê n thấy cái k i ê u độc giác sinh linh hình người bộ ngực một cây kích đầu xuất hiện huyết c ứ c một k í c h đem hắn thân thể đồng xuyên khiến cho sinh tức tiêu tan đám người giật mình nhìn xem huyết c ứ c thân ảnh đều kinh hãi nhưng huyết c ứ c cũng rất tùy ý nói ta lặp lại lần nữa đều tản ra à nếu không hạ tràng chính là như thế hố trời bên trên đám người giận mà không dám nói gì tất cả đứng tại chỗ căm tức nhìn hắn huyết tức trầm giọng nói lời ngươi nói các ngươi không có nghe sao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 các ngươi là không nghe thấy lời ta nói sao nó lười biếng ra bước đi tới tào vũ sinh c h ầ m rãi mở mắt nhìn xem đến gần ngân miêu lập tức hai mắt trợn thật lớn vắn ra tinh quang vô vô bên người thạch hạo đạo mau tỉnh lại có nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa thạch hạo c h ầ m rãi mở mắt ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm ngân miêu đạo vừa rồi chính là ngươi một mực đang kêu gào ngân nấp tại nghe được tào vũ sinh sưng mình là nguyên liệu nấu ăn lúc cũng đã lựa giận đằng đất đi bây giờ lại gặp một người như thế k i n h m ệ t nhìn mình lựa giận lần nữa b ư c lên nó trầm giọng nói các ngươi sáu tự tìm cái chết nói đi nó liền trực tiếp phó r ồ i ra sông chảo phanh thạch hạo vung ra một quyền đem hắn oanh ra cách xa trăm dặm đạo nếu là nguyên liệu n ấ u ăn liền phải làm tốt bị ăn giấc ngộ tạo vũ sinh thân hình loại lên xông ra cách xa trăm dặm đem bị thương nặng ngân miêu cầm trong tay sau đó trở lại bên cạnh thạch hạo hoán giận nói đừng có dùng như vậy lực mạnh còn muốn chạy ra trăm dặm đi nhặt phí s ứ c thạch hạo không để ý đến nhìn chằm chằm trên không cầm trong tay chiến kích thanh niên đạo váy dày ta tu hành đáng chết luân hồi lôi rơi một đạo kinh người lôi hồ trên không trung hội tụ trực tiếp rơi xuống ẩm ẩm huyết tức trong lòng h o ả n hốt đối mặt đạo kia lôi hồ trong lòng của hắn lại sinh ra một c ô m á n h liệt cảm giác bất lực vây anh cuối cùng lôi hồ rơi xuống lúc này liền đem huyết tức đánh chết hóa thành một đoàn h u y ế t vụ chung quanh hơn mười dặm đều có lôi đỉnh chi lực chất động không người dám tới gần tất cả mọi người thấy cảnh ấy tất cả c h ấ n kinh đạo xảy ra chuyện gì lại một chiêu liền đem thiên quốc đệ nhị liệp s á t giả cường thế chấn sát quá mức phỉ nhân năm chiêu thật mạnh thạch hạo đứng tại hư không nhìn xem viết không bình tĩnh nói đến đây đi nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh tới sáu đánh vôi ta một trận nhưng mà nơi đó lại không có bất cứ ba đạo gì k h ô người này chính là thiên quốc đệ nhất liệp sắt giả tên huyết lân huyết lân thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn cùng lánh sắc đạo người đã chấn sát đệ đệ ta ngươi còn nghĩ giết ta thạch hạo bình tĩnh nói có gì không thể huyết lân thần s ắ c biến đổi lại có chút bối rối đạo ta thế nhưng là t h i ê n quốc đệ nhất liệp sắc giả ngươi nếu là giết ta ngươi đem sáu thạch hạo cầm trong tay chiến kích trực tiếp đem hắn thân thể đồng xuyên mở miệng nói thiên quốc à đợi ta từ tiên cổ mà ra chắc chắn sẽ đi tìm những cái k i a đại giáo từng cái d i ệ t tuyệt ta còn muốn đi hỏi thăm bọn họ tội huyết chi nhân có tội gì sau đó hắn nhìn về phía phía chân trời trong lòng bình tĩnh đạo chờ xem ta chắc chắn sẽ giết ra tiên cổ tìm các đại giáo thảo phạt một phen chấn sát huyết lân phía sau Hắn Sinh liền đã đến bên đã Tàu Vũ chương ạ n đối với Tàu Vũ Tàu h t r n bảy trăm bốn mươi ba thần miếu lúc này tiên cổ bên ngoài các đại giáo cường giả đều kinh hái sợ thượng g i ớ i vậy mà vô căn cứ xuất thế một thế lực cô thế lực này cực kỳ cường đại dám nhẹ nhóm chân sát giáo chủ cô thế lực này tên là chúa tể ám sát viện lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời bởi vì một cái thiếu niên ngộ nhập một mảnh rừng rậm từ đó gặp hắn trong giáo người biết được cái này là thống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 chỉ ú a tể sát viện xuất thế, hắn quy tắc chính là, không giết có tốt người, bất diện có tốt ám viện người, diện hắn chính không thống, quy h có có c là, đạo tiếp chấn sát việc các bất tận người nhiệm vụ. Hơn nữa, hết thể theo bên trong giáo chủ hứng thú làm trọng, việc người nhiệm giáo người chấn các cửa chủ có hơn hứng nữa bên vụ, làm dùng u y một tháng cái này đạo thống liền trở thành một cái thế nhân kinh hại trí cường đại giáo bây giờ bọn hắn chỉ tiếp khen thưởng cao nhiệm vụ nhưng không giết có thiện nhân toàn bộ vì ác tính người tiên cổ bên trong táng giới bên trong thạch hạo nhìn xem tảo vũ sinh trong tay ngân mẹo nói ngươi là kim văn bạch hổ a chủ nhân của ngươi đâu hắn tới rồi sao tất cả mọi người cả kinh cái này vậy mà không phải mẹo mà là một cái trong truyền thuyết kim văn bạch hổ có người sợ hay nói không thể nào trong tin đồn bạch hổ tổ trưởng ghế sofa là đáng sợ nhất sau hậu đại một cái so một cái mạnh mà đánh v ắ t kim văn bạch hổ càng là vương tộc kim văn bạch hổ muốn từ t à o vũ sinh trong tay tránh thoát ra cũng không nửa phần tác dụng t à o vũ sinh cười nói tới tay đồ ăn t ạ sao lại thả chạy kim văn bạch hổ nhìn xem t à o vũ sinh gian á c biểu lộ một mặt kinh hãi dãy rủa càng ngày càng kịch liệt trong n h ư n g hô vung tay ngươi người m ậ m ạ nhanh cho ta vung tay a tào vũ sinh nghe nói thần sắc biến đổi mười phần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 cổ thánh tử sắp xuất quan ngươi cần nghĩ kỹ thạch hạo ánh mắt xuất hiện một tia t r e o tức nói ta đã nói rồi hắn muốn tới cứ tới chính là ta tại chỗ chấn sát hắn gào g ừ kim văn bạch hồ hét dài một tiếng cơ thể bắt đầu biến lớn chỉ là sáu làm thân hình của hắn biến có cao ba chữ lúc lại kẹt thạch hạo cười nói chớ ngu ngươi không gian chung quanh đã bị ta phong tỏa kim văn bạch hồ khiếp sợ trong lòng nói ngươi sáu ba thạch hạo đem hắn không gian chung quanh chân vỡ để cho thân thể tiếp tục tăng lớn một lát sau thân thể của hắn liền có một tòa núi nhỏ tựa như mỗi tuần sinh hỗn độn khí lợ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 Tào Vũ sau i n trường h một r nói, Chớ nói nữa, chờ ta đ ề đó i bụng tào h thật ờ i gian d i Mọi người thấy trước mắt thân thể này mập mạp thân này thân ảnh, trước thấy thể h à toàn Tào n không còn nói. gì để nói. Sau đó, Sau vũ sinh đi tới bên cạnh thạch hạo nói xem ra truyền n g ô n thật sự vị tiêu cổ thánh tử từng phát hiện qua một cái hôn đ ộ i trì bên trong có thần bí chất lỏng hắn dùng lấy bôi lên thân thể nhục thân cực kỳ cường hành thạch hạo cau mày nói hôn đ ộ i trì tào vũ sinh gật đầu nói cái này tiên cổ bên trong có rất tạo nhiều hóa cái kia hôn n ộ trì chính là hắn tại tiên cổ bên trong chỗ tìm nếu như chúng ta cũng có thể gặp gỡ một chút thần bí cơ bảo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 ngược lại càng giống là cực lớn phương thị nơi này trên đường phố tất cả đều là cường đại dị thường tu sĩ có thật nhiều hùng vị kiến trúc các n g ư ơ i nghe nói không thiên quốc đệ nhị liệp sát giả huyết tức bị người đánh chết đây coi là cái gì cái tin tức này cũng sớm đã truyền ra đừng nói là hắn liền hắn ca ca đệ nhất liệp sát giả đều bị hoang chân sát còn có sáu còn có thần miếu cổ thánh tử thánh thú đồng dạng bị hoang bắt giết xem như nguyên liệu nấu ăn một chút tiếng đàm luận chuyển đến tào vũ sinh một hồi giống như hoang bây giờ liền đứng trước mặt bọn họ bọn hắn lại không nhận ra sau đó tào vũ sinh đối với thạch hạo nhắc nhở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 không nhất định là cổ đại quái thai có thể là dân bản địa những người kia đều rất mạnh thạch hạo gật đầu cho dù là gặp nguy hiểm hắn cũng có thể rút đi vì vậy cũng không phải cỡ nào lo lắng sau đó tào vũ sinh thần sắc có một chút khác thường thở dài thần miếu rất đáng sợ bọn họ nói thống bên trong cựu thiên thập địa trải qua danh s ư n g vũ nội truyền thừa vô thượng thạch hạo lần nữa gật đầu đối với mấy cái này cổ lão đạo thống cũng đã có hiểu biết tòa thần miếu kia không phải rất lớn cũng không rộng rãi lại có một loại tuyên cổ trường tồn ký tức bên trong thờ phụng ba tôn tượng thần tục truyền đó là từ xưa bất diệt tam đại tượng n ặ n đại biểu trí cường có người nói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 một đạo huyết quang xuất hiện quét ngang nơi đây h o à n h thạch hạo xuất thủ đem hắn cắt đứt dẫn phát minh mông ba động trong nháy mắt toàn bộ phường thị tất cả đ ọ c lại nhiệt độ cực tốc giảm xuống rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ phát hiện tự thân không cách nào chuyển động thạch hạo đem cái tiêu huyết quang ngăn lại phía sau phát hiện càng là một thanh màu máu đỏ cốt kiếm ở đó trên thân kiếm hắn cảm nhận được một cỗ mánh liệt s á c ý trong lòng mọi người hò hét chuyện gì xảy ra thạch hạo chung quanh vô biên quy tắc phủ văn lấp lóe đem thạch hạo cầm cố lại thạnh hạo nhũ mày hai tay dùng sức trực tiếp mở ra thoát khỏi giam khờ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 thạch i người, đừng mơ có ai ê n đừng sống. Là tiến vào tiên cổ thiên quốc có mơ p h n s hạo linh, ta tất sát c h giữa sợi tóc đã thần thạch têu to đạo thực sự là phát r ồ à thiên quốc người tâm tư quá độc vì đánh chết địch thủ lại khiến cho nhiều người như vậy mất mạng t à o vũ sinh cũng tới đến bên cạnh thạch hạo đạo đây là một đám nhân rộ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thạch hạo thần sắc cầm chầm ánh mắt băng lãnh sau một khắc hắn liền biến mất ở, ở đây cầm trong tay đê kiếm chém ra hư không trốn vào trong đó cực tốc mà đi một lát sau hắn liền đã ngang dọc mấy trăm dặm tìm kiếm thiên quốc sinh linh k h i tức liền thấy thạch hạo đi tới một chỗ bỏ mà nơi đó có hơn mười người thạch hạo quả đoạn xuất thủ một kiếm đem bọn hắn đầu người chém ứng dụng p h a n g tán thành bắt đầu có đầu người từ trong hư không rơi xuống đó là thạch hạo dùng hư không vật tới dẫn phát đám người kinh hô mãi đến ba mươi cái đầu rơi xuống bị ném xuống đất đẩy thành một t o à núi nhỏ tiên huyết nhuộm đỏ đường đi sau đó thạch hạo trầm giọng nói nghĩ không ra thiên quốc đệ nhất liệp sát giả đều bị ta giết còn dám cản rỡ như thế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 ta ta từng biết sẽ không cùng ta không minh. Hốn hồ, cùng quen biết người đồng lòng i kia người, ề n ngay những ta cả c thứ k h ô n để vũ à o Long mắt, thiên quốc nhất liệp sát giả ta đều chấn sát, còn có thể chấn họ. liệp giả còn bọn quốc đều có đệ sợ v kinh ngạc sau đó trịnh trọng nhắc nhở nói đạo hình ngươi cũng không nên xem thường thiên quốc mặc dù cái k i a đệ nhất l i ệ p s á t giả rất mạnh nhưng chân chính đáng sợ là tiên h quốc cổ đại q u á i thai nếu như bọn hắn xuất thủ liền thập quan vương còn có minh xuyên bọn người phải cẩn thận mà làm thạch hạo tùy ý vừa nói chẳng lẽ hắn bước ra một bước cuối cùng lòng vũ vẻ mặt nghiêm túc đạo bằng vào người này thực lực tuyệt đối có thể thạch hạo tùy ý đáp lại nói a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 thạch hạ o lắc đầu nói không biết cũng không muốn biết x ấ u thanh l i ê n sau đó thở dài thôi ngươi có biết ta vì cái gì đến đây tìm ngươi thạch hạ o lắc đầu lần nữa trả lời không biết cũng không muốn biết x ấ u thanh l i ê n d ậ m chân đạo chúng ta tới tìm ngươi là có chuyện tương trợ thạch hạ o nghe vậy không khỏi v ẫ n nói chuyện gì thanh l i ê n khoát tay một cái nói chính là bị mấy cái con m u a đ u ổ i theo có chút phiền phức ngươi giúp chúng ta diện trừ à. thạch hạ o lắc đầu cười nói ta vì sao muốn giúp ngươi thanh l i ê n thở dài ngươi cũng c ư i ta một tôn linh thân chúc chuyện nhỏ này đều không giút một bên tào vũ sinh đã bị hai người bọn họ nói chuyện ở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 chém hết tiên cổ bên trong tiên quốc người cái kêu ba bóng người thần s ắ c đại biến tế ra bà cụ muốn rời khỏi nơi đây thạch hạo cười nhạo nói nếu như bị các ngươi ba con sâu kiến chạy trốn vậy ta cũng không cần ở trước mặt người đời hiện thân Phúc! thạch hạo một kiếm chắn rơi đem ba người thân thể chém thành hết u y vụ tiêu tán ở thế thanh l i ê n gặp phía sau trong lòng kinh ngạc xem ra thực lực của hắn so chuyển n g ô n càng cường hắn hơn sau đó hắn đi tới bên cạnh t h ạ c h hạo đạo nhìn ngươi lợi hại như vậy về sau ta liền theo ngươi thạch hạo lắc đầu khoát tay nói liền cái này ba cái sâu kiến sao lại uy hiếp được ngươi ngươi đến tột cùng ý gì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 vẫn nói hắn là sinh linh gì thọ hình sinh linh kêu to đạo thọ ra ta là thôn thiên thọ nhất tộc ta tên là người thọ ngươi cũng có thể xưng ta là thọ ra thạch hạo trợ mặt đạo mập m ạ n đem hắn luộc rồi an tào vũ sinh cười đáp lại nói dẹp sơ nói xong liền đem con thọ nhỏ hai cái l ô thai nhấc lên chậm dại đến gần tiểu quán bên trong dọc theo đường đi con thọ nhỏ tại kêu to thả ra thọ ra ta đừng ép ta vận dụng thần thông tiểu mập m ạ n ta khuyên ngươi nhanh lên cho ta xuống ta thần thông thế nhưng là rất khủng bố ta sai rồi mau đem ta bùng ra ta sai rồi bàn ra bàn ra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 như thế tìm được cái gì b ấ i bảo chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bọn hắn c ấ p đoạt thạch hạo lắc đầu nói chỉ bằng bọn hắn một b ầ y kiến hôi hợp lại cùng nhau còn không phải sâu kiến là không nổi bao lớn song gió thanh liên cười nói cũng đúng dù sao ngươi đã x ấ u bước ra một bước kia thạch hạo thần sắp biến đổi t a o mày nói làm sao ngươi biết hắn bước ra một bước kia sự tình cho đến nay đều không cùng người giảng thật u qua ngoại trừ t à o vũ sinh cùng đả thần thạch hai người có biết thanh liên cười nói liền c h u y ệ n này ta dễ dàng ve s ầ cũng không phải cái gì trọng yếu thạch hạo chờ mặc một lát sau lên tìm nói hy vọng ngươi đừng cùng bất luận kẻ nào giảng thật Thanh liên gật tiên liên nói, đầu â một đi đối đi, đi đầu, đi liền với vũ sinh lên tiếng nói, đi, nên đi nghỉ ngơi. Tàu vũ sinh tới sau. sau, phía tàu Thạch Tàu gật đầu, mang theo thạch hạo nghỉ hạo gặp mang lên nên vũ vũ m cái nơi nghỉ ngơi. Trước không i n khủng k hát h quên. Một cái không biết tiểu thiên thế giới một tòa trong núi sâu có một tòa cổ lao đ ộ n phủ trong đó quân đạo mở ra hai con ngươi nhìn phía trước đoạn thần tử đạo thực lực của ngươi lại tình tiến tiên khi đã mông lung xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ bước ra một bước kia ở phía trước hắn hoàn toàn mông lung đoạn thần tử xếp bằng ở cái kia mở ra con mắt trong đó lại ẩn chứa hôn đột khí hắn lên tiếng nói không biết vì cái gì lần này ta xung quanh quỷ dị không tiếp tục xuất hiện nhưng ta xinh xinh dừng bước không dám đột phá một bước cuối cùng kia quân đạo hai con ngươi lộ ra tinh quang khẽ thở dài ngươi lập tức liền muốn thành công mấy ngày gần đây cổ đại vương chết hơn phân nửa tất cả đều là bởi vì trên con đường này thất bại mà kết thúc mà trước mắt hắn đoạn thần tử sắp bước ra một bước cuối cùng tiên k h í lách thân siêu nhiên tại thượng đoạn thần tử lên tiếng nói ta lo lắng một bước cuối cùng sẽ xuất hiện vô cùng kinh khủng quỷ dị bởi vậy tại nghiêm túc chuẩn bị không dám tùy tiện thăm dò để tránh thân tử đạo tiêu quân đạo thở dài có lẽ là ngươi quá lo lắ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 Cực kỳ yên tào ĩ n Quân h đ vũ sinh đối với thạch hạ nói nghe đồn đoạn thần tử như biết ngươi đã đến chắc chắn sẽ xuất thủ cái kia con tỏ nhỏ cũng là hoa hoa kêu lên đoạn thần lĩnh đệ nhất nhân một thân thực lực kinh khủng vô biên liên quan tới hắn truyền thuyết có rất nhiều rốt cuộc phải nhìn thấy bản thân g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 Thanh lúc này h n tào vũ sinh cười nói không ngại hắn hủ các ngươi thực lực của hắn có thể so sánh cái tiêu đoạn thần tử mạnh hơn nhiều lắm nguyệt tỏ nghe nói đạo ngươi xác định tào vũ sinh gật đầu đạo yên tâm đi nếu như liền hắn đều không thể đối phó đoạn thần tử như vậy ở nơi này tiền cổ bên trong liền không người là đoạn thần tử đối thủ thạch hạo ngồi ở tiểu quán bên trong yên lặng chờ đoạn thần tử đánh tới hắn vẫn muốn vì hắn hai vị sư huynh đòi một lời giải thích thật tốt xử lý lúc này thạch hạo giữa sợi tóc đạ thần thạch nói chuyện đi chúng ta cũng đi đi một vòng xem có thể hay không có cái gì tạo hóa nguyện t h ọ cả kinh nói người nào nói chuyện phanh đạ thần thạch trực tiếp vận dụng thạch thân nện ở trên trán của hắn đạo ta nguyện tỏ giật mình nói một khối đá lại cũng biết nói chuyện đạ thần thạch tức giận đến đ a hoa, hoa teo đạo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 trong đó có rất nhiều bí mật trong đó có một chỗ tuyệt đối nha đ ồ tốt chỉ là lâu như vậy đến nay nơi đó một mực có dị tượng vượt quanh chỉ là không có mấy người dám vào đi nguyện tỏ h bá khí phất tay hô cái kia còn tại bực này cái gì đường lớn tại táng thành trung tâm có một chỗ hát quên một mắt nhìn xuống dưới phát hiện trong đó đen ngòm trông không đến phần c u ố i đả thần thạch cũng trôi nổi tại trên không nhìn xem phía dưới đạo nơi này có chút khiếp người hắn một hồi l i ễ u lưỡi liền nó là một khối tảng đá đều có thể cảm nhận được một cô muốn đánh lạnh run cảm giác chỗ này vực sâu một mắt nhìn xuống làm cho người kinh dị mơ hồ trong đó còn có thể nghe được từng đợt tiếng ô ô từ chỗ sâu nhất chuyển đến giống như là đồ vật gì đang gào khóc đồng dạng một bên có một ông lão cảm thắng nói có người ngờ tới đó là tiên khí thất lạc ở h á c q u ê n phía dưới chờ lấy có người đi đem hắn n h ậ n lên đáng tiếc ra không có người có thể hạ xuống được ở nơi này h á c q u ê n chung quanh tụ tập rất nhiều sinh linh nhưng tất cả tại quan sát từ đằng xa không người nào dám tiếp cận chỗ này h á c q u ê n bởi vì chỗ này quá mức đáng sợ đi xuống người tất cả vẫn lạc tại trong đó không có người nào có thể còn sống trở về danh sưng toàn bộ táng g i i đáng sợ nhất chỗ thạch hạo cao mày nói nơi này rất kỳ dị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 thạch hạo vận dụng trùng đồng n h ì n c h ă m c h ă m hắc huyên mắt đơn trùng đồng phù văn ngưng kết nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ trong đó bộ dáng liền ánh mắt của hắn cũng là một hồi đau nhức thạch hạo nhữ mày không có lại sử dụng trùng đồng hắn nhìn chằm chằm hắc huyên cảm nhận được một cỗ không h i ể u quy tắc chi lực tào vũ sinh lắc đầu nói cái này hắc huyên mười phần quái dị ngươi muốn dùng mắt đơn trùng đồng dò xét dưới đáy vậy khẳng định không được nguyệt thọ vẫn nói nếu như ta xuống phía sau có thể chuyến về bao sâu tào vũ sinh trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói nơi này rất quái lạ vô cùng nguy hiểm nếu là vật khí tốt có thể so giáo chủ xâm nhập còn muôn sâu mà không phải nhìn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 tào vũ sinh mở miệng nói yên tâm đi ta sát trận đã sớm chuẩn bị xong một khi có sát khí nó sẽ tự động hiện lên giết địch khắp nơi đều là trợ ậ kỳ thạch hạo nghe tào vũ sinh nói ra lời này phía sau trong lòng lập tức yên tâm lại đạo đã như vậy vậy ta liền hành động nói đi hắn liền chỉ đi một mình hát quên ở đây không chỉ thạch hạo một người tế i n bào hát quên trên vách đá dựng đứng lập tức xuất hiện không ít người đồ tốt ta ố t t lại có người mang thích trở về một đoạn binh khí tàn phiến một đám sinh linh từ hát quên trung thượng tới phía sau lúc này liền có một đám dân bản địa xuống tới nguyện lấy rất nhiều thánh dược trao đổi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 t h vâng vô tận tiên quang dâng lên giống như một cái truyền thống trận đồng dạng thạch hạo khiếp sợ đứng ở phía trên trong miệng nhẹ dọn hỏi đây là muốn đem ta truyền thống đến phương nào hưu một lát sau tế đàn thoáng qua một hồi kỳ quang thạch hạo biến mất ở trên tế đàn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 Thạch một tận Thạch tôn ta tại hạo hông, khối hào hạo kinh nói, đây không phải sư tôn cho ta ngọc sao, tại sao lại ngọc cái cả ngọc bảo sao, sao bên bội sung này quang. nói, vô sư lue ra, lấp đây ở đây tự động lưu sáu. Ở tòa ự động truyền. lưu t Ở tháp này trên cùng cũng chính là tầng thứ m ộ ư ơ i tám có m ộ ư ơ i vị sinh linh tụ tập ở nơi này ở đó trên cùng có một vương tọa cũng không người ngồi ở chỗ đó phía dưới một cái tướng mạo hung thần áp sát sinh linh t h ở giải ai sáu cho đến nay chủ thượng đã biến mất rồi mấy trăm cái kỷ nguyên vì cái gì còn chưa xuất hiện một tên khác tướng mạo có chút anh tuấn sinh linh cũng thờ g i i tống đế vương đừng than thở chủ thượng biến mất lâu như vậy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 Nói, Hảo. sau đó hắn liền k đối với thạch hạo thỉnh i c cầu nói ngươi có thể hay không đưa ngươi trên thân tất cả mọi thứ lấy ra cho ta xem bên trên một fan thạch hạo nhữ mày lắc đầu nói không được sáu chính giữa cung điện cái tia hung thần áp sát cường giả lần nữa lách mình đến đây trách mắng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 đủ loại trí bảo đều bị thạch hạo đặt ở trong túi chữ vật nhưng sáu tên kia hung thần á c sát cường giả lại lớn tiếng cười nói ngươi vậy mà thu thập như vậy vật vô dụng thực sự là sáu khi ánh mắt của hắn đặt ở trên một khối bảo ngọc bên lúc âm thanh lập tức ngừng viên k i u bảo ngọc lộ ra ánh sáng đem toàn bộ cung điện chiều sáng trong cung điện ngoại trừ thạch hạo bên ngoài cái kia mười tôn cường giả gặp phía sau đều là một trận sau đó bọn hắn tất cả c h ấ n kinh cấp tốc nửa quỳ trên mặt đất từng người từng người cường giả run g i ọ n ó i tiểu nhân vương tưởng bãi kiến đại nhân tiểu nhân vương lịch bãi kiến đại nhân tiểu nhân vương dư bãi kiến đại nhân、6. thạch i bài ế nhân vương lăng, bài kiến đ i nhân. h t ạ hạo nghi ố c c trệ tại ở, đứng ỗ không rõ ràng cho、lắm. Nhìn ràng từng n g rõ lắm. xem ư ờ t ừ ngờ n g ư i i t ê nói giả quỷ gối trước mặt mình, trong lòng không khỏi nhắc lên một trận phong ba. Thạch hạo nghi ngờ khỏi quỷ trước mặt một trận Thạch nhắc mình, lên n hạo ba. đây là sáu xảy ra chuyện gì liền thấy đạo kêu bảo ngọc bên trên ánh sáng tiêu thất một câu nói truyền ra từ nay về sau toàn bộ địa phủ đi theo chúng ta đồ sáu sư tôn thế lực liền thấy cái kêu mười tên cường giả chậm rãi đứng dậy một cái cường giả đi tới thạch hạo trước mặt mở miệng hỏi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 toàn bộ địa phủ liền sẽ xuất hiện tại ngươi thế giới kia thạch h ạ o rung động không thôi nói tấm lệnh bài này thần ký như vậy làm cái k i a đạo khối này hôn đ ộ i bài lúc cảm nhận được phía trên kia có mánh liệt hôn đ ộ i khí liền cả kinh nói đây là sáu một kiện tiên khí vương tưởng gật đầu sau đó không nói nữa phất phất tay liền đem thạch h ạ o tiến lên trong đường hầm để cho rời đi thạch h ạ o sau khi đi vương tưởng liền đối với sau lưng chín người nói đi phân phó địa phủ năm người làm tốt xuất thế chuẩn bị địa phủ sáu sắp như thế chín người kia sau khi gật đầu liền rời đi ở đây trở lại chính mình quản hạt khu vực vương tưởng đứng ở chỗ này t r ầ mặc m một lát sau liền nhẹ g i ọ n g nói địa phủ yên lặng mấy trăm vạn năm cuối cùng rồi sẽ hề i thế mười hai thạch hạo bị tiến lên hỗn độn thông đạo phía sau liền đã đến lúc đầu trên tế đàn hắn nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh cảm thấy một hồi quen thuộc đông nhiên hắn trong mơ hồ nghe được một loại kêu gọi phảng phất có người ở gọi hắn cần hắn đi qua tham gia đại chiến thạch hạo ngạc nhiên nói ta sáu có thể làm cái gì cái kêu tiếng kêu tiếp tục vang lên rất yếu đớt thạch hạo chậm rãi đi tới tiếng kêu nguyên đ i ệ liền thấy nơi đó có một cái đại đình nhưng không có chân chính hiện hóa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 Hắn lắp liền sau đó hắn thể một ngày kia ta chắc chắn sẽ lần nữa đang lâm tế đàn đi tới không biết mà tìm hiểu ngọn ngành trong lòng của hắn đối với trở nên mạnh mẽ dục vọng càng thêm lầm đậm âm thầm đối với mình quyết định ta muốn trở nên mạnh hơn đ ă n g lâm thần đạo diễn sát hết thể địch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 Hát bên, bên trên rất nhiều sinh linh hội tụ ở đây có người hướng đi t à o vũ sinh b ọ n người mở miệng nói h o a n g ở nơi nào đại nhân nhà ta nhường hắn đi ế t kiến t à o vũ sinh thần sắc khẽ biến c a o mày nói đoạn thần lĩnh tu sĩ người tới một đầu tóc đỏ trên đầu mọc ra một đôi sừng thú nhìn mười phần hung mánh n g u y ệ t thọ theo dõi hắn tùy ý mở miệng nói từ đâu tới n h ư u t ì n h cút sang một bên sáu nó toàn thân phát ra sát ý đem người tới c h ấ n trụ người tới tự nhiên cũng cảm ứng được cổ sát ý này liền lập tức lui lại nói ta chỉ là đến đây trả lời đi hoặc không đi tùy các ngươi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 vẫn chưa về tàu vũ sinh cao mày nói thạch hạo sẽ không phải đi về phía trước rất xa à, ít nhất hai ngàn trượng theo thời gian trôi qua liền một bên chú ý thạch hạo một đám tu sĩ cũng lộ ra dị sắc bọn hắn tất cả vây tại một chỗ khe khẽ bàn luận hoang thật chẳng lẽ vẫn lạc tại bên trong nếu như quả thật như thế kia thật là thiên đại v i ệ c đáng tiếc nắm giữ rộng rãi như vậy thần thông lại rơi xuống hắc quên y thân tử đạo tiêu cái này có gì ly kỳ vào vô số năm trước đây không biết có bao nhiêu cổ đại quái thai chết ở bên trong thời gian trôi qua một ngày đám người gặp thạch hạo còn không có đi tới đi lui liền tin tưởng vững chắc thạch hạo đã vẫn lạc tại bên、trong.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 thạch hạo đem giáp trụ thu vào túi căn khôn hai con n g ư ờ i băng lãnh đ ả o qua đám người làm cho nơi này trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại tào vũ sinh hai mắt tinh quang loại lên đi tới thạch hạo bên cạnh vô vô h à n g ó n g cười nói quá tốt rồi thạch hạo ngươi cuối cùng trở về thạch hạo gật đầu sau đó hắn giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng nhìn về phía hư không chương bảy trăm năm mươi hai đoạn thần tử hư thạch hạo tung người nhảy lên phóng tới hư không làm hắn lần nữa lúc hạ xuống liền đã xách theo ba người đem bọn hắn đông nhiên ném xuống đất tào vũ sinh liếp mắt nhìn mặt mũi của bọn hắn phía sau liền cả kinh nói đây là thiên quốc kẻ ám sát.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 tục truyền có thiên thần quả tin tức ăn một khỏa liền có thể trong nháy mắt thành t i ể u thiên thần a tăng trong thành lớn nhất đấu giá hội tọa lạc tại nơi đó lấy thanh ngọc vì t h ê m đá bạch ngọc làm cầu hình v ò g nơi đó có một tòa đại điện chính là đấu giá hội trọng điện thạch hạo nhìn chằm chằm nơi đó tào vũ sinh bọn người đứng bên cạnh hắn phía sau hắn đi theo mấy vị dân bản địa láo giả đều là trí cờ ư n giả g lúc này một thanh âm chuyển đến hoang chúng ta cuối cùng gặp mặt thạc hạo h í mắt theo dõi hắn lên tiếng nói đọa thần tử trên người kia khi tức khủng bố chuyên g a đem chung q u n người đều kinh hài ở không khỏi lùi lại Hắn h n、so、phụ lúc này thạch hạo sau lưng xuất hiện mấy vị láo giả bọn hắn dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm đọa thần t tử chấm giọng nói người trẻ tuổi nói chuyện phải cẩn thận một chút coi chừng họa từ miệng mà ra đoạn thần tử thân sắc khẽ giật mình trong lòng run lên đây chính là dân bản địa cường giả a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 một hồi long trọng đấu giá hội sắp bắt đầu đem mọi người tâm tất cả thu hồi đặt ở trong buổi đấu giá di tộc đấu giá hội từ dân bản địa kiến tạo tại tiên cổ bên trong có thể xếp trước một ư ơ i thế lực mang theo danh tiếng cuộc bán đấu giá này thời gian đem đến đoạn thần tử lên tiếng nói xem ra chỉ có đợi thêm mấy ngày này tái chiến sáu thạch hạo lắc đầu nói một cái thiên thần quả thôi vì cái gì như vậy c h â n quý không dám đánh một trận đoạn thần tử khoát tay nói mặc cho ngươi như thế nào nói lung tung thiên thần quả ta nhất định phải được thạch hạo khẽ cười nói của ngươi còn là một tôn thiên thần cảnh thiên thần quả đối với ngươi để làm gì không cần như vậy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 toàn bộ phòng đấu giá ồn ào náo động đứng lên đấu giá âm thanh không ngừng vang lên cuối cùng thạch hạ hô hai mươi gốc thánh dược đám người c h ầ n kinh nói là ai như vậy xa xỉ lại dùng hai mươi gốc thánh dược trao đổi cuối cùng bắt hung kiếm rơi vào thạch hạ trong tay bị thạch hạ ném cho tào vũ sinh tào vũ sinh kích động nói ngươi x ấ u cứ như vậy tặng cho ta thạch hạ gật đầu nói ta đã có hư không chiến kích không cần thanh trưởng kiếm này lại nói chúng ta cũng coi như là huynh đệ a cho ngươi liền cho ngươi tào vũ sinh gật đầu nói đúng chúng ta là anh em cảm tạ thạ khoác khoác tay nói t u t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 đây không phải l ừ a bịp hoàn toàn chính xác có một chỗ như vậy chỉ là nơi đó có không gian l o ạ n lưu từ xưa đến nay không có bao nhiêu người có thể thành công từ cái chỗ kia ngắt lấy ra rất nhiều người bị môi nhưng đối mặt dân bản địa cũng không tốt nổi giận chỉ có trường m ặ t tiếp nhận lúc này đoạn thần tử đứng dậy mở miệng hô một khối đá mặt trời một khối thiên thần tinh hạt thạch hạo không có hứng thú liền trực tiếp nhường cho hắn nhưng nguyện t h ỏ trực tiếp lên t i ế nói g n cảm ơn ngươi giúp chúng ta v ô xuống tới thật tốt bảo còn a ta sẽ đến lấy đoạn thần tử cười nói yên tâm chỉ cần các ngươi nguyện ý nghe lời nói ta chắc chắn sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành bên cạnh ta tối cường tối tớ t nói, nói đúng lúc này trên đại cao lão giả vận dụng thần thông quát yên tĩnh hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thạch hạo cùng đoạn thần tử lên tiếng nói các người nếu lại nhiều đấu giá trật tự chúng ta sẽ xuất thủ buộc phía đám người câm như hến không dám lên tiếng chỉ có thạch hạo hắn biểu môi nói thần ký cái gì mặc dù thanh nhâm không lớn nhưng lão giả cũng nghe được thạch hạo lời nói này hắn nhìn chằm chằm thạch hạo trâm giọng nói chẳng lẽ tiểu hữu là muốn cùng ta di tộc đấu giá hội một trận chiến thạch hạo trực tiếp đứng d ậ y trâm giọng nói nếu muốn đánh với ta một trận ta tiếp lấy trên đ à i cao vị lao giả kia cười to lời nói băng lánh nói t ố t t ố t bây giờ liền như vậy sâu kiến đều nghĩ cùng ta di tộc một trận chiến ngại sống quá lâu thạch hạo không nói nhìn chằm chằm lao giả nói ta nói qua nếu như m u ố n chiến ta sáu không sợ lao giả nặng nề một tiếng sau đó trách mắng người một chiến đợi ta tộc đem đấu giá hội sau khi kết thúc nhất định chém thạy sau lưng mấy vị lao giả đều bị thạch hạo lời nói kinh sợ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 một món c u ố i cùng vật phẩm đấu giá bị lấy ra một ông lão mở miệng h ô cái này sáu chính là chúng ta một món c u ố i cùng vật phẩm đấu giá vì một bức tiên gia động phủ bí đồ tiên gia động phủ rất không bình thường trong miệng các ngươi thập quan vương hắn lấy được tiên đạo cây nhỏ hư hư thực thực chính là từ tiên gia động phủ phía trước đảo đi đám người chân kinh tất cả ngồi thẳng thân thể nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao bí đồ nghị phán đoán thật giả lão giả tiếp tục nói trước kia hắn đi tới táng giới lấy được một khối ngọc thạch cổ thư phía trên liền có điều ghi chép tiên gia động phủ dấu vết hắn mới có thu hoạch nhưng thập quan vương cũng không đi vào chỉ là tại ngoài động đảo được một loại c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 thạch hạo gật đầu sau đó đôi bọn hắn vân nói đúng sáu các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn đoạt đến liêu thần cảnh mấy vị lao giả lộ ra một chút dị sắc sau đó có một người mở miệng nói chúng ta thu hồi cảnh l i ê u chính là không hy vọng tế linh cổ tổ bị ngoại nhân k i n h n h ầ n muốn dẫn trở về t h á n h địa cung phụng thạch hạo kinh ngạc nói nguyên lai các ngươi không phải muốn dùng tiên đạo tế linh cảnh tới l ư ợ t dược một đám lao giả trợn mắt nói nói b ậ y thạch hạo c h ầ m dai nói ta cần một lời giải thích vài tên lao giả đối nói nhỏ rộng ràng thuật rất nhiều chuyện có một đoạn màu vàng cây liếu thần cảnh vì ngày xưa bọn hắn tế linh lưu lại bị bọn hắn cung phủ, cắm vào sinh mệnh suối bên trong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 phản phất thạch hạo trong tay sinh mệnh c h i tuyển cùng tái sinh thảo liền đã trở thành vật trong túi của hắn đồng dạng thạch hạo chậm rãi đứng dậy nói đi đi giết người chính ngươi đi chọn một mộ địa a thạch hạo đi ở phía trước đoàn thần tử theo sát lấy thạch hạo phía sau bọn họ một đám người đi theo tiến lên tào vũ sinh cùng n g u y ệ t thọ đồng loạt kêu to nói hoằng ngươi nhất định phải đem hắn chân sát l i ê n thanh l i ê n thần sắc cũng là k h ẽ động nói giết t a thạch hạo cùng đoàn thần tử đi tới một chỗ bỏ mạ ở đây trong nháy mắt liền sôi t r o toàn bộ sinh linh nghe nói tất cả đến chỗ này đoàn thần tử đứng tại thạch hạo phía trước nói đến đây đi nhìn một chút ngươi là có hay không so hai vị sư huynh của ngươi tiến xa một chút thạch hạo chậm rãi lên tiếng nói nay giết ngươi nói đi hai người liền trực tiếp bắt đầu đập thủ Vậy anh, hai h người đụng vào nhau giống như trong vũ trụ hai khỏa hàng t i n h đồng dạng buộc phát ra c h ó i mắt thanh quang hai người chỉ dùng nhục thân va chạm cũng đã tạo thành đáng sợ như vậy tràn diện để cho người ta rung động đoạn thần tử mở miệng nói so hai vị sư huynh của ngươi mạnh thế nhưng là sáu còn không được ta có thể nhẹ nhõm chân sát ngươi thạc hạo cười nhạo nói phải không dậy đế kiếm ra vạn kiệp p ụ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 đột nhiên sau lưng đoạn thần tử từng đạo mưa kiếm x u n g ra đem hắn phía sau lưng cắt ra từng đạo vết kiếm đoạn thần tử rung động trong lòng không thôi hắn nhìn xem c h ả y máu không chỉ phía sau lưng lập tức lấy ra một gốc thánh dược an b ả o nhưng mà thạch hạo trực tiếp tiến lên ngăn đường ta nói qua ngày xưa ta sư huynh sở thụ chi nhục hôm nay nhất định n h ư ờ n g ngươi gấp bội hoàn trả và anh thạch hạo một quyền v u n g r a cũng mang theo luân hồi chi tức đánh tới hướng đoạn thần tử trước ngực đoạn thần tử một ngụ mơ hồ hết phun g a rung động nói ngươi vậy mà sáu cũng đã bước ra một bước kia chung quanh đám người gặp phía sau một c h à n g thốt lên đoạn thần tử lại bị hoang nghiên ép hoang thực lực càng như thế mạnh vì cái gì x ấ u đoạn thần tử bước ra một bước kia cũng không phải hoang được tay thạch hạo đứng tại đoạn thần tử trước người nhìn xuống hắn nói yên tâm đây vẫn chỉ là nhẹ đợi lát nữa sẽ á c hơn ngươi phải nhận ở đoạn thần tử trong lòng kinh hãi tự hiểu không phải thạch hạo đội thủ liền hướng chạy khỏi nơi này trực tiếp chui vào không gian thạch hạo cười nhạo nói nếu như bị ngươi chạy trốn vậy ta hoang chi danh cũng liền sáu phế đi phanh thạch hạo một quyền chụp ra đem hắn tử trong không gian rung ra tới đoạn thần tử cả kinh nói 6. ngươi vì cái gì mạnh như thế ta không cam lòng thạch hạo nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói một con ru r ru dế ngờ đâu trời cao ta có một kiếm có thể chạm vào cổ đáng tiếc sáu ngươi không xứng ta sử dụng một kiếm kia đều thiên luân hồi lôi d i ệ t sát theo thạch hạo một tiếng nói ra trên không phát ra ầm ầm sấm vang âm thanh mọi người đều giật mình nhìn chằm chằm hư không ầm ầm một mảng lớn lôi hồ t ề tụ sau đó trực tiếp rơi xuống đọa thần tử nghĩ muốn trốn khỏi nhưng hắn lúc này lấy bị thạch hạo phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh không cách nào chuyển động theo thần lôi uy áp tiêu thất sương ngủ dâng lên làm cho mọi người thấy mơ hồ bên trong tình hình chiến đấu cuối cùng sương ngủ tắm đi bên trong chỉ có thạch hạo đứng tại hư không hán khinh thường t h u n g sinh duy ngã độc tôn chương bảy trăm năm mươi năm địa phủ tái hiện tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm tất cả hóa đá tại chỗ bọn hắn nhìn chằm chằm đứng tại hư không thạch hạo không khỏi run lên đoạn thần tử sáu lại bị hai chiêu giải quyết quá mức rung động hoang chi danh quả nhiên danh bất hư chuyển lại nhẹ nhõm chấn sát đoạn thần tử t r ờ i ạ đoạn thần tử c ư nhiên bị chấn sát phía dưới tàu vũ sinh mấy người cười to nói các ngươi cái gọi là đoạn thần tử chỉ có ngần ấy thực lực còn không biết xấu hổ tới khiêu khích thạch hạo chậm rãi từ trong hư không hạ xuống đi tới tàu vũ sinh mấy người bên cạnh còn có ai muốn cùng ta là địch ta toàn bộ sáu một ngơi chỗ tiếp thạch hạo chậm rãi lên tiếng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 đạo chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách hơn nữa ngươi xác định ngươi có thể đại biểu toàn bộ di tộc lão giả tùy ý mở miệng nói ta chính là di tộc đại trưởng lão một t r o n g một thân giáo chủ thực lực trong giáo còn có ít lời ngữ quyền thạch hạo c h ầ m rãi gật đầu đạo liền ngươi cũng có thể trở thành trong tộc đại trưởng lão xem ra ngươi di tộc cũng không phải rất mạnh hugh bỗng nhiên từ trong phòng đấu giá lại có hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh xuất hiện tất cả ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m chằm thạch hạo tiểu hữu chớ có hiện lên miệng lưỡi nhanh cẩn thận sai lầm một người trong đó mở miệng nói chuyện phát ra giáo chủ chi vi thạch hạo thần sắc cứng lại Đối kháng áp này. Anh. Đúng hiện người kháng anh. thạch hạo sau lưng xuất hiện hơn người giả, đem cái kia áp này. Vâng này, lưng cô lúc uy sau xuất một cái cô áp kia đi. uy tắn m người trong đó bình tĩnh nói, trưởng tộc di các lên á cái o đạo thân ảnh vào hạo trong còn cùng tộc có trước chầm chầm thạch hạo cả xin vương này, hắn Phòng hơn thân ảnh đứng diện hắn, nhìn người tiểu với kia tới, đối vị tha ta tốt. Một hữu phía ra đầu đó đám. ở l tiếng nói cái này không thể được hắn nhưng là ngay trước mặt mọi người khiêu khích chúng ta di tộc sau lưng thạch hạo một ông lão lên tiếng nói quả thật muốn đôi hắn động thủ chúng ta b ả y tộc mặc dù không phải cái gì đại tộc nhưng cùng một chỗ liên thủ đối phó các ngươi nhất tộc vẫn là có thể để cho bộ tộc của ngươi trả giá một chút cái kia di tộc bên trong một cái trưởng lão cười to nói chỉ bằng các ngươi cái này b ả y cái tiểu tộc muốn đối phó ta di tộc si tâm vào t ư ở n g sau đó hắn hung hăng nhìn chằm chằm thạch hạo sau lưng đám kia l ã o giả âm thanh lạnh lùng nói các ngươi quả thật muốn bảo vệ hắn không sợ bị di tộc sau lưng thạch hạo một đám l ã o giả trong lòng cũng là run lên cái kia bọn hắn bày tộc bên trong tuy có rất nhiều giáo chủ thực lực cứng giả nhưng độn nhất cảnh cường giả cũng chỉ có một cái thế nhưng di tộc bên trong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 một cái nam tử tráng niên từ phía chân trời chạy đến di tộc trưởng lão gặp phía sau tất cả không người nói bãi kiến sáu tộc trưởng cái kêu nam tử tráng niên gật đầu nói đứng vậy chuẩn bị nhất tộc c h i lực thủy diệt người m a tộc cốt m a tộc viêm ma tộc sáu cùng tên thiếu niên kia là một đám lao giả gật đầu tất cả kết động lân quyết đem trong tộc cường giả tất cả hoàn tới h u trong chốc lát lần lượt từng thân ảnh tùy theo mà ra trong nháy mắt liền tụ tập hơn ba trăm n g ư ờ i đều có thiên thần giáo chủ tri cảnh trong đó lại còn có sáu tôn độn nhất cảnh cường giả thạch hạo bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm, chằm.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 Liên tiên của bên trong t dân bản địa bộ địa ộ cạnh xếp h g đệ bộ tộc đều cựu tộc có bộ nộn tôn ấ thạch c ả n trí tôn, thiết cái i t r ư ớ mặt bọn ọ bộ tộc c hạo ẳ n càng cường thế hơn.、12. Bên g phải thế là c 12. n h Thạch h ạ tào vũ sinh trầm giọng nói thạch hạo đây chính là sáu tôn độn nhất cừng giả ngươi có thể đối phó sao thạch hạo tùy ý khoát tay nói yên tâm chỉ bằng một cái nho nhỏ di tộc còn không nổi lên được bao lớn song gió tùy ý chạm chi sâu k i ế n thôi di tộc mọi người đều giận nhìn chằm chằm thạch hạo đạo chỉ bằng ngươi tại chỗ mỗi một vị di tộc người đều có thể c h ẳ n ngươi thạch hạo cười nhạo nói chỉ bằng các ngươi cảnh giới cao sao nếu thật là dạng này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 trầm giọng nói tốt tốt tốt đừng tưởng rằng các ngươi di tộc có ba tên độn nhất cảnh trí tôn cũng có thể d i ệ t ta b ả y tộc thạch hạo c h ầ m rãi khởi hành đi tới di tộc tộc trưởng trước mặt đạo hôm nay nhất định diệt di tộc nói đi hắn liền lấy ra một khối lệnh bài màu đen mang theo đậm đ à hỗn độn khí tức hắn đem màu đen lệnh bài ném về không trùng phát ra vô tận hát mang hôm nay địa phủ tái hiện tại thế gian từ lệnh bài kia bên trong chuyến ra một đạo thanh â m v i n g h i ê m vê n h phía chân trời toàn bộ tiên cổ lắc lư hư không tất cả phạt o á i hiu từ lệnh bài kia bên trong xông ra một bản tiên khí màu đen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 lúc này cái kia di tộc tộc trưởng sớm đã khôi phục c h ấ n kinh phối cười đi tới bên cạnh thạch hạo đạo tiểu h ư u đây đều là hiểu lầm còn x i n h bông tha chúng ta thạch hạo cười lạnh nói ta đã nói rồi hôm nay di tộc nhất định d i ệ t chém m ờ i đạo thân ảnh bên trong đi ra một vị trẻ tuổi mục tú thiếu niên tay hắn cầm một thanh tuất kiếm chỉ vào cái kia di tộc tộc trưởng hắn t r ầ m d ã i nói phụ chủ nói qua d i ệ t tộc chính là di ệ tộc t giết các người không cần lưu t ì n h sâu k i ế n thôi、Phúc. hắn nhẹ nhõm xẹt qua một kiếm trạm tận hết thẻ di tộc người thế nhân đều chấn động ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tên thiếu niên kia cái này sáu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 nguyện tỏ hai mắt bắn ra tinh quang nhìn chằm chằm đoạn thần tử bản thể nuốt nước miếng một cái nói đây chính là vận đại bộ a rất muốn nhanh lên nếm thử mùi vị kia như thế nào tao vũ sinh cũng nuốt nước bọt đạo đi thôi ngay trước ngoại giới đoạn thần lí mặt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 hy vọng chúa tể ám sát viện thực lực có thể cùng hoang thế lực sau lưng chống lại long vũ đem thạch hạo mang đến một vùng đất cổ xưa ở đây trời quang mây tạnh linh khí mờ mịt s ơ n mạch chỗ sâu có một tòa hang cổ trong đó dâng lên đậm đà hỗn độn khí động phủ bên ngoài có một tòa pháp trận thủ hộ thạch hạo nhất kiếm tráng x u ấ t đem pháp trận phá vỡ hồ hôn đạo cút r a đây cho ta trong động phủ hỗn độn xương ngủ tràn ngập thạch hạo đại chạy bộ tiến vê n h đột nhiên một thân ảnh vào tới tay nâng một tòa báo tháp bộc phát đáng sợ phu văn hứng về phía trước trấn áp đả thần thạch kêu lên không tốt có pháp trận đang bị mở ra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 trong h h hai không không hai thai, chiến tích, a n liên người nói nói ngày liên này ngạo biết cái tiếp bại đại quái gì, gì, bực một t cổ cổ. vị đủ để ngạo cổ. Trong đậu phủ còn có rất nhiều bảo dược ở đây nguyễn thọ vui vẻ hét lớn phát tài nơi này có thật nhiều thần thánh c h i vật thạch hạo cũng chậm rãi đến gần nhìn chằm chằm nguyễn thọ trí hoãn nguyễn thọ không nói gì chỉ có thể yên lặng hướng phía sau thạch hạo đem trên mặt đất thành đ ố n g thánh dược bán thần quả tất cả thu vào đạo trong tay hảo còn có đủ loại quốc thư đều là các bậc tiền mỗi chỗ g i lại rất nhiều trong vấn đề tu luyện trong đậu phủ còn có năm viên thủy tinh cầu cũng bị thạch hạo thu vào đạo trong tay h o bên trong đều phong ấn một cái sáng chói rừng hoàn tỏa ra ánh sáng lung linh thạch hạo kích động nói có những thứ này ta liền có thể tu ra đạo thứ hai t i ê n khí ta đem cử thế vô song chấn sát đương thời hết thể địch đột nhiên n g u y ệ t t h ỏ đi tới một bãi đống đất bên cạnh lẩm bẩm nói cái này sáu chẳng lẽ là sáu vạn vật thổ n g u y ệ t t h ỏ kinh hô đem thạch hạo đều cấp t r ấ n trụ thạch hạo thần sắc biến thành đen đi tới n g u y ệ t t h ỏ bên cạnh đạo đồ vật gì ngạc nhiên như vậy nguyện thọ chỉ vào cái kia dồn đất cả lâm mà nói đó là sáu vạn vật thổ có thể tẩm bổ vạn vật chính là thiên hạ kỳ chân đây chính là ta về sau thành đạo thánh vật nhường cho ta thạch hạo k h o á t khoác tay đạo lấy đi lấy đi không phải liền làm ộ t đống thổ sao lần trước ta mới thấy đ ư ợ c qua n g u y ệ t t h ỏ mặt mũi tràn đầy không tin đạo ta cũng không tin cái này vạn vật thổ thế nhưng là thế gian kỳ trân người bình thường một đời cũng không thể tìm chi thạch hạo đứng môi ta không chỉ gặp qua cái này d ồ n đất ta còn gặp qua tiên n ư ỡ n g phục tô vũ tiên dược sáu nhưng mà n g u y ệ t t h ỏ bọn người lại không đem thạch hạo mà nói để ở trong lòng chỉ coi hắn là mở ra một nói lừa dắt băng sáu đột nhiên một đạo thanh em không hài hòa truyền đến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 ba ọ n hắn đi tới tiên cổ lộ bên trên, nhìn xem ở đây một mảnh hôn Thạch hạo đi đây đột. tới một cổ lộ xem ở g năm sang Sau kia nơi dụng. người, đám người thắng nhiên, trước đây thạch hạo một chiều kia chi huy, bọn hắn đều rõ mồn chiều chi khác, thạch hạo huy, đám trước trước ở đây đã đây đều vô một một mắt. rõ Ba 12. Năm sau hạ giới một mảnh hoang không trên sa mạc một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau người kèm theo năm cái vô thượng tiên thú dị tượng hắn chậm rãi lên tiếng đạo thời gian ba năm thành cựu vô thượng cự đầu tiên vương thật là kinh người ba năm trong lúc đó hắn nuốt đủ loại tiên dược cảm nộ cấm khu chi chủ đối n ó nói tu luyện lĩnh lộ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 chẳng lẽ đều là chúa tể tiên điện thôi động dứt lời hắn liền ngồi tại địa phủ trong cung điện nhìn phía dưới trong địa phủ sinh linh đối bọn hắn phân phò nói các người đi tới bên ngoài thượng giới tri địa sáng tạo một thế lực tên là chúa tể trạm linh đường lại đi nơi đó tìm một cái tên là chúa tể ám sát viện thế lực nơi đó sẽ có một người cáo chi cùng các nguyên nên làm như thế nào phía dưới một cái tướng m ạ o hung thần áp sát sinh linh mở miệng nói là đại nhân bọn hắn quanh thân tản ra vô địch trí tôn chi uy sau đó tất cả biến mất ở nơi đây toàn bộ địa phủ lập tức không còn một n g n g chỉ có diệp trường ca ngồi xuống tại trong cung điện một đầu h một trên t ế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 lại có một người xếp bằng ở trên hai đầu gối cái kia nằm ngang một thanh nhỏ máu thần kiếm mũ nổi cốt phía dưới cổ chiến trường mà có thật nhiều người tất cả cùng tính vô cùng quỳ một chân xuống đất d i n g thuật hoang đủ loại xương đầu phía trên đó là một vị tiên quốc cổ đại q u á i thai thực lực cực kỳ kinh n g ư i là thần bí nhất cùng sinh linh đáng sợ một trong chuyên môn liền thập quan vương minh xuyên đối mặt hắn tập sát cũng muốn thần sắc nghiêm túc không dám có nửa phần sơ sẩy bên trong một vùng đất cổ khác ở đây thi khí ngập trời một cái nam tử bị khói đen che phủ thấy không rõ mặt mũi liền thấy hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng nhặt phát vô tận hát quang ở phía trước hắn, q uy tắc rất nhiều người cũng là minh thổ cường giả bọn hắn tất cả cung kính hô thần tử đại nhân cái này bị hắc vụ bao phủ nam tử chính là hắc cám thần tử hắn lạnh l u n g mở miệng nói tất nhiên các phương đều m u ố n đi giết hoang vậy chúng ta cũng động thủ đi còn có một chỗ cổ địa cổ đại quái thai quân đạo hắn sát mặt lạnh lẽo ngày đó bị thạch hạo trọng t h ư ơ n g không thể không trốn ra khỏi đ ộ c phủ hắn trầm giọng nói loạ thần tử n g ư ơ i yên tâm chúng ta sẽ vì n g ư ơ i báo thủ nói đi hắn liền phát ra tự thân u y áp mang theo một chút xíu tiên uy m ư các nơi bên trong rất ít một bộ người nhận được mật báo biết tình h u ố n phía sau không thể thở dài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 tàn phá bừa bãi các tộc một đời tứ g i ế t tổng cộng có mấy chục vạn tu sĩ các tộc đều không đầy hôm nay liền đem hắn c h ấ n sát phía sau bọn họ một lao giả chậm rãi đi tới tùy ý tuyên bố tiên cổ có một người tên là hoàng chẳng đếm tiên cổ dân bản địa bộ tộc phạm phải sai lầm lớn nên chém hoàng ngươi có biết tội của người không thạch hạo lẳng lặng nghe bọn hắn g i ả n g thuật sau đó cười lạnh nói ta có tội ta có tội gì một cái đầu to cốt xuất hiện phía trên kia ngồi một người hắn trầm giọng nói hoàng chi danh rõ như ban ngày đám người thấy hai tay dính đầy vô tận tiên huyết làm ác đang chém một bên quân đạo cười to nói loa thần tử ngươi thấy được sao ta tới vì ngươi sáu báo thủ hát cám thần tử cũng đứng ở một bên âm thanh lạnh lùng nói còn nhiều nói cái gì tiến công h á n đầu tiên phong tới thạch hạo mang theo vô tận sắt ký giết đại quân đi tới tổng cộng có mười vạn sinh linh đi tới lập tức đem nơi đây biến thành làm đạo toàn bộ thiên địa phát sinh biến hóa trên không sát khí như biển huyền hóa vô tận huyết hồng ha ha ha sáu thạch hạo bàn ra ta tới giúp ngươi phía chân trời có một mập mạp thân ảnh đến đây cầm trong tay sắt kiếm một trận cười đ i n cuồng ta tên tào vũ sinh đến đây tương trợ hoang hiu lại một đường xinh đẹp thân ảnh tới đây nàng mở miệng nói ta tên thanh l i ê n tương trợ hoàng ở tại một bên một cái nguyện thọ phủ p h ụ đạo ta tên nguyện thọ tương trợ hoàng chương bảy trăm năm mươi chín máu nhuộm tiên cổ h u lúc này lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tất cả đứng tại bên cạnh thanh hạo nói ra tên của mình ta tên n h u lâm hoàng kim ngưu nhất tộc người tương trợ hoàng ta tên giao vẫn yêu long đạo môn nhất tộc người tương trợ hoàng ta tên h ư n g hoàng đến đây tương trợ tại hoàng ta tên la đạo đến đây tương trợ tại hoàng ta tên lam ý thần đến đây tương trợ tại hoàng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 hắn lại tiêu hao mảy may t i n h lực hắn đến tột cùng là làm sao làm được không chỉ là hắn ở đây còn bố trí có ngập trời sát trận quá mức dọa người rồi sau lưng thạch hạo tào vũ sinh cười nói liền c á c ngơi ư những con kiến hôi này hay là chớ đi ra mất mặt xấu hổ miễn cho nhóm l ử a thân trên thạch hạo đứng tại chỗ nắm lại la đế kiếm chỉ vào trên không thân ảnh đạo x u ố n g sáu nhận lấy cái chết trên không mấy trăm đạo thân ảnh nhất thời giận dữ một đám dân bản địa lao giả thần sắc bình tĩnh đạo hoằng ở tại chúng ta trước mặt chấn sát mấy chục vạn tu sĩ không để ý tiên cổ quy tắc nên chém nói đi hắn liền trực tiếp khởi hành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 thạch hạo nhìn xem tên lão giả kia trầm giọng nói nếu ta hôm nay không chết nhất định diện bộ tộc của ngươi lão giả cười nói nói khoác không biết ngượng chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách vâng thạch hạo ngón tay khẽ động hai vòng lôi điện vùng ra hướng về phía trước lão giả đánh tới lão giả c a o mày nói đây là sáu luân hồi chi lực vâng lôi điện rơi xuống lão giả hướng một bên tránh đi đập vào sau người có đông đảo sinh linh trên thân lập tức gạt bỏ mấy vạn tu sĩ lão giả tức giận đạo hoang ngươi lại vẫn dám hành hùng hôm nay nếu không chẳng ư ơ i sau này tất có đại họa thạ cười nhạo nói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 thạch hạo đứng ở nơi đó đờ đ ẫ nhìn n xem đây hết thảy lẩm bẩm nói tiên tri uy quả thật kinh khủng sau đó ánh mắt hắn kiên định nhìn chăm chăm hư không đạo ta chắc chắn sẽ đột phá tới tôn thành tựu chất tiên bước vào tiên vực thì bất công chi tiên 12. tiên cổ bên ngoài thượng giới ba ngàn đạo châu hư không bên trên d i ệ p trường ca thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó trong tay nắm giữ một sau đó hắn chậm rãi nói nay vào tiên vực dò xét kỷ c h â n bí nói đi hắn liền đối với hư không chém vào ra một kiếm hoành đoạn và cổ vây anh một kiếm rơi xuống hư không pha thoái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 tại sao lại như thế đây chính là cơ duyên lớn a t i ê n lộ mở ra lại chỉ là một người mở ra hiu lúc này từ sát thế n g h ì n đạo thân ảnh xuất hiện bọn hắn hướng về phía t i ê n lộ phần cối u k h ô người n g hô cùng t i ễ n diệp chủ mọi người thấy bọn hắn lập tức có sinh linh g à o lên đó là sáu chúa tể ám sát về i người n cái gì lại là chúa tể ám sát về i người n bọn hắn vừa rồi tại làm cái gì diệp chủ chẳng lẽ sáu thiên tiêu tiên giả là khai sáng chúa tể ám sát về người t một đám sinh linh tê cả ra đầu cái này lại là một tôn tiên giả sáng tạo đạo thống có chút c ư ờ n g giả trong miệng tự lẩm bẩm đúng rồi đúng rồi nếu không sao lại cường thế hưu lại một nhóm sinh linh xuất hiện bọn họ đứng trên hư không mang theo vô tận t í c h mịch không người hô cùng tiễn diệt chủ đám người lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ có chút sinh linh cả t i n h nói đó là sáu chúa tể c h ạ m linh đường người cái tên này vừa ra nơi đây lần nữa ồn ào náo động đứng lên lại là chúa tể c h ạ m linh đường chẳng lẽ cái này đạo thống cũng là tôn này tiên giả sáng tạo t sáu xem ra thực sự là như thế đây chính là có thể cùng chúa tể ám sát viện sóng vai đạo thống a chuyên môn Chúa trong ể chạm có khích, linh thế thống đạo lại tiến diệt đường ngày đến đó, vừa xuất kêu tộc. T. bị lòng lên, người run n mọi hư n không bên tiết r ê n h a cỗ t h lực, r o n g lộ ò n nhiên. Trong hư không, tiên g hãi hư l tiêu thất di tượng toàn bộ giải tán hư không khe hở chữa trị diệp trường ca bước vào tiên môn phía sau liền thấy được sinh linh bên trong tại trước mặt trước mặt diệp trường ca có một tiên lộ cứ điểm một tòa thành trì thật lớn cái kêu tiên lộ cứ điểm bên trên có vài tên nam lư trẻ tuổi bọn hắn nếch đầu lên sọ thần xác lạnh nhạt có một loại siêu nhiên tại thượng nhìn xuống chúng sinh hở hữu b ọ trên tường h phía sau, lộ m cao cao lặng lặng khoát khoát thành c t dị s ắ còn có rất nhiều binh sĩ tất cả thân mặc màu đen giáp trụ lại có lấy t h í tôn khí tức tản ra đáng sợ sắc khí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 chúng ta là sẽ không cho ngươi mở không muốn hy vọng xa vời đi vào diệp trường ca chậm rãi gật đầu lộ ra một tia dị cười sau đó diệp trường ca hướng hư không vung ra một trường phiến ở đó tên nữ tử trên mặt nữ tử kia cho là diệp trường ca sau khi gật đầu liền sẽ thức thời trở về hạ giới nhưng ai biết hắn lại trực tiếp đ ộ n g thủ nữ tử tức giận trong lòng diễm hỏa đắn đốt phẫn n ộ quát ngươi sáu người dám phía ta diệp trường ca đạm nhiên mở miệng nói q u ặ t cũng l i ề n q u ạ t mở thành nữ tử nhìn xem một bên kim bảo nam tử lộ ra tiểu nữ tử tư thái ghé vào trên ngực kim bảo nam tử khẽ tiêu đạo ngươi nhìn sáu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 thành c kim h bảo nam tử đánh chi đoạn lời của bọn hắn quát lên nói cẩn thận diệp trường ca đứng ở trước mặt hắn thân xác bình tĩnh đạo tiên ngực chính là tu sĩ có chung thế giới không phải một tộc một quần thể thế giới mọi người đều có thể tiến kim bảo nam tử liền vội vàng gật đầu liên tục nói ra vân vân vân tiền bối còn xin vào thành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 một cỗ hung á c khí tức chuyển đến một k h ỏ a mọc đầy tóc đỏ đầu người mở ra huyết bùn đại khẩu cắn nát hư không hướng diệp trường ca đánh tới lại mang theo một cỗ rất hoang khí tức phản phất là từ tiền sử xuất thế đầu dạng trốn vào hồ sâu giống nó lớn tiếng gầm rú chấn động phiến khu vực này toàn bộ tiên hố đều đang r u n r ú dậy t r u n g quanh rất nhiều cự thạch đều bị chấn vỡ diệp trường ca nhữ mày theo dõi hắn đạo đây chỉ là một cỗ huyết khí cũng không phải thật sự là nhục thân cuối cùng là như thế nào hình thành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 hắn vậy mà tán phát tiên uy chẳng lẽ sáu hắn là một tôn tiên giả không có khả năng tiên giả sao lại có hắn trẻ tuổi như vậy bây giờ trong tiên vực tiên i ê n giả chỉ có một chút thần bí chưa từng xuất thế l ã o giả chẳng lẽ cái kêu đoạn kiếm g ũ quả nhiên là cái gì tôi bảo không dung đám người suy nghĩ nhiều diệp trường ca đã rời đi nơi đây hắn đi tới một chỗ cực lớn tế đàn tòa tế đàn này quá hưng vĩ lại mang theo không gian quy tắc diệp trường ca quả đoạn bước lên lập tức truyền t ố n g chi lực chuyển đến không gian quy tắc cũng bao phủ tới diệp trường ca trải qua truyền t ố n g thông đạo phía sau liền đã đến một chỗ cổ đ i ệ ầm ầm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 đột nhiên có một ngụm lôi trì hệ lên liền trong lòng diệp trường ca không khỏi cũng lật lên một chút c n sóng hắn đem cái thứ ba lôi trì đưa tới trước người trực tiếp g i a g cầm xem ra phương này cổ đ ị a có chút quái dị chỗ kia lôi điện vực sâu lại n h ư ờ n g diệp trường ca đều sinh ra một chút dị sắc diệp trường ca nhìn xem cái kia lôi điện vực sâu quả đoạn bước vào gọi ra chúa tể chiến khải trong thâm nguyên đều là lôi hồ lợt lờ tất cả đều là có thể tùy ý danh sắt chân tiên lôi hồ diệp trường ca lẩm bẩm xem ra thế giới này bên trong lôi điện cũng là các giới lôi kiếp hội tụ mà thành liền một chút tiên kiếp đều tồn tại ở này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 t h ạ chương hạo t bảy trăm sáu mươi ba chấn sát địch nhân các đại đạo thống bên trong cơn ư giả g tất cả đến đây vây quét thạch hạo muốn đưa thạch hạo vào chỗ chết có người nhìn xem thạch hạo lên tiếng nói ngươi tại tiên cổ bên trong chấn sát tộc ta thiếu niên trí tốt lúc biết không nghĩ tới có hôm nay thạch hạo nhìn xem đối diện sinh linh tùy ý mở miệng nói không phải liền là chấn sát mấy cái sâu kiến sao giết cũng liền, liền giết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 bọn hắn tất cả đối mặt thạch hạo thần s ắ c cung kính thạch hạo nhũ mày nghi ngờ nói không biết sáu lời còn xuống dốc liền thấy có một người từ hư không rớt xuống phóng thích vô tận tiên uy không người nói chúa tể ám sát viện đại diện viện trưởng đến nhất đặc biệt mang toàn thể thành viên đến đây bái kiến sáu viện chủ thạch hạo phía trước đám người kia hoảng sợ nhìn xem đám người này hoảng sợ nói đó là sáu chúa tể ám sát v i ệ người n làm sao lại sáu không có khả năng bọn hắn làm sao lại bãi hoang hơn nữa còn có một tô tiên hưu đột nhiên lại một đám người xuất hiện ở nơi này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 Ánh m ắ thạch hảo vung chém ra một kiếm mang theo bàn bạc kế bí một kiếm chấn s á t trăm vạn sinh linh có người muốn hướng nơi xa thoát đi lại bị vương tưởng phất tay chấn áp không gian chung quanh khiến cho trăm vạn sinh linh giống như bị vây ở lồng giam đồng dạng lập ấ y bị săn tức c phía trước liền xuất hiện mấy trăm cái không đầu sinh linh máu nhuộm đại điện t à o vũ sinh cùng thạch hạo hai nhìn xem bọn hắn thần xác đạp nhiên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 trong đó bảo dược nhiều nhiều vô số kể ha ha ha ở một bên còn có một cái bắt chân kê quái khiếu thỉnh thoảng trộm trích một gốc bảo dược hướng đi một bên dưới đ ạ i tụ h nằm yên t ĩ n h ở đó cầm bảo dược liền n g a i từ từ đứng lên trong thôn có hoa tử gặp phía sau liền hét lớn bắt chân kê lại ăn vụ n g dược liệu bắt chân kê đứng dậy dùng chân gà đuối nó chán vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái lại mở miệng nói nhóc con đây không phải ăn vụng cái này gọi là quang minh chính đại cầm hắn đứng ở nơi đó dùng một đôi cánh vũng vẩy t r ê đến h a tử cười to khác biệt có trước kia thạch hạo phong phạm trong thôn thạch tử lâm vợ chồng ngồi ở một chồng ngồi ở một chương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 nàng xem thấy trong thôn hòa thuận cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu trong lòng thấm than bộ dạng này sinh hoạt cũng rất không tệ x ấ u lúc này sắp trời dần dần muốn một mảnh d á n g chiều dâng lên đem toàn bộ thạch thôn chiếu d ọ i mông lung dọ n cơm lúc này trong thôn một nam tử t r ắ n g niên tại ngoài thôn lớn tiếng gọi một đám hoa tử tràn vào trong thôn nơi xa chu hiếm tiểu hồng cũng mang theo một đám hoa tử chạy đến một đám người hòa thuận ngồi ở trước mặt trước mặt trước mặt một t r ư ơ n g bàn đá lớn trên bàn mỹ thực quá nhiều tất cả đều là hùng thu thịt vê anh đột nhiên thư không phía chân trời bỗng nhiên nứt ra đem mọi người trấn trụ thạch tử lâm vợ chồng c h u hiếm cùng tiểu hồng tất cả cao mày nhìn chằm chằm hư không muốn tìm tòi hư thực ta thạch hạo trở về nhưng vào lúc này một đạo thanh â m quen thuộc truyền khắp hạ giới thạch tử lâm vợ chồng nhìn xem trong kẽ hở kia dần dần xuất hiện thân ảnh trong mắt không khỏi lộ ra một chút nước mắt phân biệt nhiều năm gặp lại lần nữa thạch hạo đứng tại bên trong hư không côn bằng đi theo phía sau thạch hạo nhìn xem thạch thôn bên trong trắng cảnh cười nói liền ăn cơm tối vừa vặn ta cũng đói bụng ta sáu tới nói đi hắn liền lao xuống xông thẳng thạch thôn bên trong phanh thạch hạo đang tại bổ nhào bị tiểu hồng cơ ra một đạo hỏa cầu đánh trúng nện ở bên ngoài thôn trêu đến đám người cười quái dị thạch hạo làm bộ sinh khí thần sắc âm trầm đi tới tiểu hồng bên cạnh đạo ngươi là tiểu hồng à đừng tưởng rằng ngươi biến hóa ta liền không biết ngươi ngươi sao có thể như vậy xem như tiểu hồng không nói gì sau đó bình tĩnh mở miệng nói nếu là bị n g ư ơ i n nện xuống tới một b à n này tốt đẹp mỹ thực liền không có mọi người thấy thạch hạo thần sắc khó xử lần nữa cười to nhưng mà thạch hạo lại nói cái này có gì ta từ trên giới mang về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đủ các ngươi ăn mấy năm nói đi hắn liền lấy ra túi chữ vật đem từng cái hung thú thả ra giao long liệt diễm c ẩ u g i a n g trắng hổ các loại cường đại hung thú di thân thể chu yếm cùng tiểu hồng hai thú gặp phía sau hai mắt bắn ra tinh quang chạy nước miếng không để ý hình tượng t u â n ra có hoa t ử gặp phía sau liền cười to nói chu yếm thúc tiểu hồng di nước miếng của các ngươi chạy ra chu yếm lao đi khoe miệng giả bộ cả giận nói không có đây không phải nước bọn tiểu hồng chỉ có thể hồng cái mặt này đem khuôn mặt nghiêng về một bên không nhìn nữa những hung thú kia di thân thể thạc hạo h cười khẽ một hồi sau đó nói tay hào vung lên từ trong ống tay hào hư ra vô số thánh dược liền thần dược cũng có m ư ơ i cây nhiều lập tức dẫn tới nơi đây hương thơm b ố n phía rực rỡ trói mắt tiểu hồng liền vội vàng đem đầu lệnh ra tới nhìn xem trên mặt đất cái kia vô số bảo dược hai mắt rực rỡ đạo đây là thuốc gì tài vì cái gì ta cảm nhận được trong đó dược hiệu là linh dược nhiều gấp trăm lần quá kinh khủng chương bảy trăm sáu mươi lăm thành trì cô tịch tiên vực bên trong diệp trường ca xếp bằng ở một phương thế giới lôi điện vực sâu đi qua tiên kiếp lôi hồ tẩy lễ nhục thân lần nữa tăng lên hắn chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút gân cốt tự lẩm bẩm bất chi bất giác lại là thời gian ba năm đi qua thực sự là sáu tu hành không thuế người ta nghĩ không ra chỗ này lôi điện b ự c sâu chỉ là vì phiến khu vực này nói đi hắn liền đứng dậy mở ra một cái thông đạo đi tới một tòa thành trì ở đây mười phần hoang vu không nhìn thấy bất kỳ sinh khí nào tòa thành trì này l e n h l e n h thanh thanh đứng sừng sững ở mảnh này vắng lặng trong khu vực có chút cô tịch ở đó cổ lão cửa thành lầu bên trên có mấy vị sinh linh càng làm mấy đứa bé bọn hắn quần áo t ạ t ơ i tám chín tuổi đến bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi trên mặt bẩn t h i u ở bên cạnh họ còn có thể nhìn thấy mấy vị láo giả lộ ra mười phần suy yếu giống như là phụ quá trọng thương đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc hướng diệp trường ca xem ra trên h à n h có một lao giả nhìn chằm chằm diệp t r ư ờ n g ca tao mày nói tộc nhân khí tức sáu hắn lúc này đôi mắt giả nua g v ẫ n đục bên trong lộ ra một chút hào quang sắc mặt tái nhợt nhìn xem diệp t r ư ờ n g ca diệp t r ư ờ n g ca nhữ mày đông nhiên xem xét phát hiện xương chán của bọn họ bên trên lại cũng có kỳ quái hoa v ă n lao nhân kia mái đầu bạc trắng cơ thể gầy khô chỉ có một cánh tay hắn một mực đem ánh mắt đặt ở trên thân diệp t r ư ờ n g ca chưa từng rời diệp t r ư ờ n g ca tự lẩm bẩm tội huyết nhất tộc cùng thạch hạo đồng tộc sáu đột nhiên thần quang l o ạ lên cái tia ông giả cụt một tay từ trong thành đi ra đi tới trên một tảng đá đối với diệp tr ngồi đi trong thành nặng nghề rất nhiều năm cũng chưa từng truyền lời ta đều nhanh quên làm sao mở miệng diệp trương ca vừa nói vì cái gì các ngươi giữ gìn ở đây những người khác đâu lao nhân hai mắt v ẫ a nục thở dài đây là tổ tiên mệnh lệnh thủ vững đến cuối cùng bởi vì có một nhóm tộc nhân đã bị đưa ra ngoài tùy ý bọn hắn khai chi tản h diệp sinh sôi huyết mạch là đủ diệp trương ca nghe nói thở dài một tiếng dự định đem chuyện ngoại giới cáo chi lao nhân sau khi nghe xong đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y thần xác nổi giận đạo cái gì sau đó hắn lại lần nữa ngồi xuống thở dài một tiếng xem ra nguyên nhân chính là bảy vương trung nhân vương hắn từng chém xuống qua cựu thiên một vài đại nhân vật thủ cấp diệp trường ca trầm mặc không nói ngồi chung một chỗ trên tảng đá lao nhân vẫn nói đúng sáu ngươi l ạ i như thế nào có ta tộc nhân khí thức diệp trường ca đáp ta đồ chính là bộ tộc của ngươi bị đưa ra ngoài tộc nhân một trong lao nhân lộ ra một chút dị sắc đạo thực sự là tốt số có tôn tiên vương chỉ giáo thực lực chắc hẳn để thăng cấp tốc đã như vậy xem ra còn lại tộc nhân cũng là tốt số có ngươi tương trợ không lo thế nhân chỗ nhục diệp trường ca lắc đầu đạo ta đồ một thân tu vi chính là hắn từng bước từng bước đi xuống ta không có dạy qua hắn quá nhiều chắc hẳn bọn hắn tiếp qua thời gian ba năm liền sẽ lui tới tiên vực a sáu ông già cụt một tay hai mắt yếu ớt đạo nếu như bọn hắn ta sẽ đem trước k i a phát sinh hết thẻ từng cái cáo chi tại bọn hắn thộc ta người vô tội còn có sau đó hắn nhìn về phía diệp trường ca đạo tiền bối nếu không thì chúng ta vào thành nhìn qua diệp trường ca gật đầu đạo t ố t nói đi bọn hắn liền đứng dậy từ trên tảng đá đứng lên tiến vào tòa này cô thành bên trong diệp trường ca luôn cảm thấy cái này láo già c ụ một tay tâm sự nặng n ề p h ả n phất có lời gì muốn nói đồng dạng diệp trường ca liền hỏi diệp trường ca đi ở trong thành nhìn xem trong thành reo rắt thảm thiết cảnh tượng tiểu hai quần áo tà tơi thỉnh thoảng chuyển đến một hồi thút thít nương phụ thân đâu bọn hắn lúc nào trở về phương xa diệp trường ca trong tầm mắt xuất hiện một cái t chừng mười tuổi hải tử hắn thân xuyên tràn đầy lỗ rách áo ra thú đối với một cái phụ nhân v ấ n đạo phụ nhân kia khỏe mắt xuất hiện nước mắt đối với mình hải tử an ủi chờ ngươi lớn lên hắn trở về loại chuyện này thỉnh thoảng phát sinh ở trong thành một góc nào đó lão giả cụt một tay thở dài ta hy vọng ngươi có khả năng đem chút hải tử mang đi hắn muốn vi phạm tổ tiên mệnh lệnh muốn cho những hải tử kia đều sống sót diệp trường ca trầm mặc một phen ngửa đầu không nói lão giả cụt một tay gặp phía sau con g xuống thân thể gầy yếu đối với diệp trường ca thỉnh cầu nói còn xin tiền bối đem những hải tử này mang đi một lát sau diệp trường ca thần sắc đạc nhiên gật đầu nói thôi thôi sau này để bọn hắn đi theo bên cạnh ta a sáu lão giả cụt một tay lộ ra nét mừng liên tục gật đầu đạo đa tạ tiền bối diệp trường ca k h o á t khoác tay đạo ta ở trong thành sinh hoạt ba năm ba năm sau ta liền sẽ mang bọn họ đi lão giả cụt một tay cặp mắt đục ngầu xuất hiện một chút ba động đạo t ố t liền trong thành những đứa trẻ kia phụ mẫu nghe được nói chuyện của bọn họ phía sau cũng lộ ra nét mừng ai không muốn con của mình yên lặng sinh hoạt mỗi ngày sinh hoạt tại cái này tính mịch cứu địa đối với những hải tử kia tạo thành ảnh hưởng quá lớn lao giả cụt một tay đem diệp trường ca mang đến một tòa núi thấp phía trước tòa này núi thấp liền ở vào thành vị trí trung tâm ở đó chân núi mọc đầy bụi cỏ lao giả cụt một tay đứng tại núi thấp phía trước thân s á c sùng kính thành tín đôi trước mắt núi thấp tham v i ế n g đạo tham kiến vương diệp trường ca liền đứng một bên thân s á c lạnh nhạt nhìn xem hết thảy đột nhiên núi thấp bắn ra từ quang rất ngu h ò a hướng ra phía ngoài k h u ế t tán ta đã biết ngơi ư ý đem đám hải tử kia đều mang đi a một thanh âm từ núi thấp bên trong chuyền g a diệp trường ca cảm nhận được một cỗ chính khí cỗ này chính khí bàn bạc thần thánh vô cùng không d lúc a tay o trong giả xuống, đôi cụt đục có nước một mắt, mắt vẫn lan l này liền l trên mặt đất, dung động đạo, tạ vương thượng. quỷ mặt đất, tạ đạo, ú cái này, c tia núi thấp bên trong lần nữa truyền ra một thanh âm đạo hữu ngươi nếu muốn thành tựu bất hủ có thể mượn dùng trong thành pháp t ắ c chi hải dùng một chút chỉ bất quá ở tòa này thành chỉ gặp nạn thời điểm hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ câu nói này rõ ràng là đối với diệp trường ca đưa ra miệng diệp trường ca nghi ngờ nói pháp t ắ c chi hải đó là cái gì lúc này lão giả cụt một tay thản nhiên cao chi pháp tác hải cũng xưng tiên uyên vô thượng thẩm phán tri lực thân ở trong đó có thể tìm hiểu pháp tác chi bí từ tuyệt thiên m à t h ô n g phía trước trong tiên vực nhiều tên tiên vương cực đỉnh cường giả bố trí c h ỉ bất quá sáu loại lực lượng kia muốn hao hết diệp trường ca trong lòng k h ẽ động đạo phát tắc lao giả cụt một tay gật đầu đạo nếu là ngươi muốn đi chúng ta có thể vì ngươi mở ra một lần chỉ hy vọng ngươi có thể tại thành trì gặp nạn thời điểm xuất thủ tương trợ một lần hơn nữa còn muốn đem đám hải tử kêu mang ra ở đây để bọn hắn thể nghiệm một chút thoải mái dễ chịu sinh hoạt diệp trường ca gật đầu đạo yên tâm đi chương bảy trăm sáu mươi sáu thiên vương cự đầu tu hành không tuyến nguyệt diệp trường ca đứng ở phát tắc chi hải tu luyện ba năm lâu vê anh ở đó cô tịch trên thành trì thư không lại sinh ra từng đạo vết rách trong thành trì có nhân đại hô d ị tộc tới bất hủ d ị tộc bất hủ xuất hiện nhanh khải dụng pháp tắc chi hải lúc này đoạn cánh tay lão giả ngăn cản ó i không được trong đó còn có người đang tại tu hành không thể dễ dàng vận dụng có người cao mày nói vậy phải làm thế nào cho phải đoạn cánh tay lão giả trầm mặc phút chốc sau đó lên tiếng nói chống đỡ chống đến người kia từ pháp tắc chi hải đi ra nếu như hắn đột phá thành công hết thệ đều đem chuyển biến tốt đẹp ở phía trước hắn Hơn cùng vị lao giả cùng 32 tên nam sắp i h nay, ạ t ộ chi bất ủ đánh t ớ phí tái a cho dù chết trợn, cũng không lui. Giết. Tại c hiện bất hủ cường giả, tất cả phát cả h ra gầm、thét. đoạn cánh tay lão giả, giả phóng thích chân tiên tri uy tất cả uy nghiêm đứng ở nơi đó cầm trong tay vũ khí muốn chém tới địch lao ra đánh giết địch đến dứt lời mấy chục đạo thân ảnh từ cửa thành s n g ra có người tay cầm trường kiếm có người tay cầm chiến kích cũng có nhân hai tay cầm truy đều là bất hủ chỉ có đoạn cánh tay láo giả một người thành t ự u chân tiên chỉ bất quá bởi vì đoạn cánh tay nguyên nhân thực lực giảm đi nhiều hắn một tay cầm kiếm lớn tiếng hô lớn hôm nay dị tộc xâm phạm các người đáng sợ đám người đáp lại nói chúng ta không sợ giết dị tộc d i ệ t kỳ hồn trả người an thịt hắn đại chiến kéo dài một tháng có người đứng tại trên tường thành thở h ồ n hộc trong một tháng này đã có mấy danh cường giả chết đi chết tại dị tộc hùng thú trong miệm một ngày này chính là gian nan nhất một ngày chỉ vì dị tộc bất hủ c h i vương sắp xuất hiện đó đúng là một hồi hạo kiếp dị tộc bảy trăm tên bất hủ xâm phạm muốn đem tòa thành trì này phá hủy tiêu tán ở thế không còn bà cổ đoạn cánh tay lão giả thể s á t tinh thần kiệt lực liên tục giết địch một tháng cũng chưa từng nghỉ ngơi thể nội linh khí hao hết xếp bằng ở trên thành trì khôi phục thể năng lúc này dị tộc địch đến bên trong một thân ảnh chậm rãi xuất hiện nó có côn bằng cánh cùng kỳ thân ngao ngao sừng kỳ lân đầu đều là huyễn hóa mà ra thân thể hắn xuất hiện tại thành trì bên ngoài nhìn chằm trong thành sinh linh chậm rãi lên tiếng nói tộc ta hôm nay đến đây công thành nếu ngươi t r ở không địch lại vậy liền yên tĩnh lại à vê anh hắn một tay huy động một k h ỏ a cực lớn quả cầu ánh sáng trong tay hắn hiện lên trực tiếp bên trong vùng đi trong thành trì còn lại bất hủ tất cả bệ trận đem lôi cầu chống đỡ hóa thành hư vô dị tộc bất hủ chi vương cười lạnh nói vì cái gì không mở ra pháp t á t h ả i chẳng lẽ là xảy ra vấn đề vẫn là sáu cảm thấy đối phó chúng ta không có tư cách để các ngươi vận dụng pháp t á t h ả i vê anh trong hư không khe hở phát sinh một đầu khe n ư ớ to lớn xé mở bầu trời chảy ra nhàn nhạt thác mang một thân ảnh từ trong đó x ô n ra trong trước mắt liền đã đến dị tộc bất hủ c h i vương trước mặt hắn c h ầ m rãi lên tiếng đạo ngươi sáu không có tư cách trong thành trì đoạn cánh tay lão giả đối với một bên bất hủ mở miệng nói kết thúc cuối cùng sáu kết thúc một bên bất hủ cảm nhận được trên người k i a tiên vương khí tức phía sau lập tức c h ấ n trụ đây là sáu một tôn tiên vương hàn g thế diệp trường ca từ pháp tắc chi hải lĩnh ngộ được bất hủ chân lý trực tiếp từ vô thượng cự đầu đột phá tiên vương cực đình thành tựu không gian chi tiên kiếm tiên chúa tể luân hồi tri tiên diệp trường ca dội ra một tay năm ngón tay khép lại bình tĩnh mở miệng nói đại hoàng tù thiên trị ngũ chỉ động căn h ô n tuyệt thiên địa hám và cổ trên hư không đạo kia khe nước to lớn bên trong một cái kim sắc bàn tay hướng về phía dị tộc bất hủ chi vương chậm rãi rơi xuống cái kia dị tộc bất hủ chi vương thần sắc đọng lại đến diệp trường ca xuất hiện sau đó cũng đã ngốc trệ cảm nhận được trên người tiên vương khí tức phía sau trong lòng b ạ n phần n g h i hoặc vì cái gì t o a thành trì này có tiên vương thủ hộ dị tộc bất hủ chi vương nhìn c h ầ m c h ầ m trên không kim sắc bàn tay năm ngón tay cùng đối tự thân sắc mặt hoảng sợ、và、anh hắn nghĩ muốn trốn khỏi ở đây, nhưng lại tại hắn đang muốn khởi hành thời điểm trên không cự trưởng xuyên qua không gian trực tiếp nện ở trên người hắn ta sáu không cam lòng ba trước khi chết trong miệng nó lớn tiếng gầm thét trong lòng vạn bất đắc dĩ không thể làm gì bất hủ giả tại trước mặt tiên vương chỉ có thể coi là một cái có thể tùy ý giết chết sâu kiến trong thành trì đoạn cánh tay lão giả lộ ra nét mừng ở tại bên cạnh một đám bất hủ giả k i n h hô tiên vương đây chính là tiên vương chúng ta được cứu thành trì sáu bảo vệ d i ệ p trường ca trở lại trong thành trì đi tới đoạn cánh tay trước mặt lão giả đạo ngày mai ta liền muốn rời đi đoạn cánh tay lão giả gật đầu do dự sau khi mở miệng nói cái t i ế trong thành hải tử diệp trường ca hai mắt rực rỡ trầm trọng mở miệng nói yên tâm ta sẽ thật tốt đối đãi bọn hắn đem bọn hắn mỹ hảo tuổi thờ bộ tu đoạn cánh tay lão giả nơi khỏe mắt lộ ra nước mắt đạo tốt, tất ố t t nhiên rằng này bên kia đa tạ tiền bối diệp trường ca khoát tay nói ta tên diệp trường ca sau này gặp lại ngươi liền cứ gọi ta là trường ca a đoạn cánh tay lão giả hai tay s ạ c qua đem nơi khỏe mắt nước mắt xóa đi cười nói tốt hôm nay trong thành trì ban đêm lộ ra phá lệ yên lặng dưới ánh trăng một đám con nít đứng thẳng lão giả cụt một tay đứng trước mặt bọn họ mở miệng nói bọn nhỏ hôm nay đi cùng các n g ư ơ i mẫu thân tổ mẫu cáo bê ta đem các n g ư ơ i nội tâm lời muốn nói đều nói cho các nàng ngày mai mặt trời mọc lúc các ngươi liền muốn lên đường đi theo một cái nhân vật cực kỳ mạnh học tập cường đại hơn năng lực chờ các ngươi đủ mạnh thời điểm trở lại tới đón thân nhân của các ngươi cùng chúng ta đám lao g i ả này kể vai chiến đấu chúng ta sáu lại ở chỗ này chờ các ngươi thanh âm hắn có chút phát run đó là mang theo tình cảm mà nói ngữ xúc động mỗi cái hải tử tâm linh một chút hơi lớn hơn hải tử chừng mười năm sáu tuổi tất cả đứng lên hô không chúng ta muốn lưu lại lưu lại cùng dị tộc chiến đấu cùng tổ tiên chiến đấu với nhau. Lao giả cụt tiên nhau. giả tổ với đấu Lao một tay lên tiếng nói, bây giờ dị tộc bất tu thời một một gian sau, bây lên lẽ nói, vương bị bọn hắn chỉnh năm, năm người giờ chi có bị chờ dị chạm, các hủ sẽ đám ủ mạnh, Một lại cùng chúng ta kể vai chiến trở ta vai kể đấu. đ con nít phát ra thanh em rung động khỏe mắt rơi lệ kêu khóc nói không chúng ta muốn lưu lại chúng ta đi không được ở đây mới là chúng ta trốn trở về một đám thiếu niên kích động hô to nước mắt không chịu thua kém rơi xuống mẹ của bọn hắn tổ mẫu nhìn trong đầu phát run chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác yên lặng dây lệ lao giả cụt một tay q u á lớn đủ tất cả im miệng cho ta bây giờ trở về thật tốt cùng các ngươi mẫu thân tổ mẫu nhiều cùng các nàng nói vài lời sáng sớm đều cho ta tới này tụ tập nếu là không tới sáu làm phản tộc xử lý chương bảy t r ư ơ i bảy thạch hạo tới tên i vực sáng sớm hôm sau diệp trường ca chắp hai tay sau lưng đứng tại trên một tảng đá lớn cự thạch phía dưới một đám con nít đứng ở nơi đó lao giả cụt một tay đứng ở đó đám trẻ con trước người không có lên tiếng có một lao đầu tử khỏe mắt mang theo nước mắt hét lớn đi thôi đi theo vị đại ca ca này đi sau này a i năng lực có thể giống các ngươi tổ tông như thế lại cho ta trở về một đám còn tại đằng kia sáng sớm cô tịch trong thành trì thúc thít những cái kia phụ nữ cũng phát ra tiếng khóc bọn nhỏ tất cả xông về phía mình thân nhân ôm lấy các nàng lớn tiếng khóc Tốt, sau này còn có thể gặp lại chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành ta tin tưởng các ngươi gặp lại thời gian sẽ không quá xa diệp trường ca từ trên đá lớn lách mình xuất hiện tại một đám con nít bên cạnh ôn nu mở miệng sau đó hắn liền đã đến lao giả cụt một tay trước mặt lấy ra một tòa b ạ o tháp đạo cái này chính là ta phối hợp tiên khí kể từ hôm nay mượn dùng các ngươi ba năm có thể chân sát bất hủ lao giả cụt một tay gặp phía sau nhìn xem cái kia tiên khí lách thân bảo tháp r u n g g ọ n g nói quả thật muốn mượn dùng chúng ta diệp trường ca gật đầu đạo tên này vì chúa tể thanh tháp có thể lập tại thành trì phía trước phối hợp pháp tác hải giết địch lao giả cụt một tay đem bảo tháp tiếp nhận lại cảm nhận được tự thân linh khí đang từ từ khôi phục lao giả cụt một tay cả kinh nói này sáu cái này sáu thật không hổ là tiên khí công hiệu quả thực phải cuối cùng khi mặt trời dâng lên lúc diệp trường ca mang theo một đám con nít rời đi trong thành trì đám người gặp bọn họ thân ảnh càng lúc càng xa nước mắt liền mánh liệt lư lại màu vàng d á n g c h i ề u đem bọn hắn thân ảnh kéo rất nhiều dài dường như tại không muốn đồng dạng bọn hắn đi rất xa phía sau lão giả cụt một tay hét lớn nhớ kỹ chưa thành bất hủ không cho phép trở về diệp trường ca mang theo một đám con nít đi tới lôi lên bên trong bảo vệ bọn hắn nụ thân từ thế giới này rời đi diệp trường ca đối với sau l ư n g hải tử ôn nhu hỏi các ngươi kêu cái gì một cái chừng mười năm tuổi thiếu niên âm thanh khản khăn đạo ta gọi dương lăng hắn mở đầu nói ra tên mình phía sau lại có người tiếp tục mở miệng ta gọi n g ô đồng ta gọi tam tâm sáu ta gọi n g h i tinh diệp trường ca lẳng lặng nghe bọn họ nói ra bản thân danh tự mãi đến cuối cùng diệp trường ca mở miệng nói thời gian hai năm ta sẽ đi tìm tiền tài địa b ả o đem các ngươi đắp n ặ n thành thiên thần sau đó sẽ chậm chậm đột phá bản thân tranh thủ sớm ngày thành tựu bất hủ c h â n tiên một đám con nít lao đi nước mắt khỏe mắt ánh mắt kiên định đạo t ố t sau đó diệp trường ca đi ở phía trước đạo ta tên diệp trường ca các ngươi có thể gọi ta ca ca. nói đi bọn hắn rời đi thế giới này tiên vực trong thành lúc này tiên vực còn không có thạch hạo đám người tin tức diệp trường nghi ngờ liền dẫn một đám con nít mở ra một phương thế giới tiến vào bên trong phía sau thiết t r í cường đại sát trợ diệp trường ca đối với một đám con nít nói t ố t nhóm trước tiên ở nơi này tu hành ta đi cấp các ngươi tìm tiền tài địa b ả o thuận tiện cho các ngươi tìm xem có hay không thích hợp các ngươi pháp khí một đám con nít gật đầu nhưng thần sắc vẫn là sao vui vẻ diệp trường ca lấy ra trăm cây bảo dược trăm cây thánh dược cung cấp bọn hắn tu hành sau đó sau khi đột phá l i ề n sẽ dẫn bọn hắn đi tìm cường đại hung thú cùng chiến đấu chiến đấu mới là tốt nhất phương pháp tu luyện diệp trường ca thở dài đạo ta đi các ngươi phải thật tốt tu luyện bọn nhỏ gật đầu đạo t u t mười hai thời gian trôi qua thời gian ba năm đi qua diệp trường ca đứng tại trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt một đám con nít từ một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi đến một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên trên thân sát ý b ằ n g bạc đó là đánh chết đông đảo hùng thú mới ngưng tụ diệp trường ca phủi tay đ ạ o không tệ thời gian ba năm các ngươi mỗi giờ mỗi khắc tu hành từ tôn giả đột phá thiên thần trong đó không thiếu hung thú huyết tiên dược các cái khác thiên tài địa b ả o hiệu quả nhưng càng quan trọng chính là các ngươi có một loại m ì đối với cường đại hung thú thông dòng này liền đã là các ngươi có thể kiêu não vô liếng một đám con nít ngồi dưới đất tính trẻ con không mẫn tâm trí đã tiêu thất nhưng cái này đều là bọn hắn tự nguyện mà làm tranh thủ sớm ngày sớm trở lúc ạ h đó bọn hắn đang tại một phương thế giới chấn sát hung thú bị một vị sinh linh thấy mười tên mười hai mười ba tuổi hải tử lấy chân thần cảnh vây quét một đầu giáo chủ cấp hung thú hơn nữa nhẹ nhõm được sát cái kêu mấy ngày Những tin tức này truyền tiên tung tích của bọn hắn, muốn thu bọn hắn làm đồ đệ. Diệp Trường ca tiếp tục nói, tốt, Dương Lăng dẫn đầu, các người nên đi ra du lịch một phen. khắp thậm chí chút tích thu lịch giáo tức tại tìm tiếp tục tốt, một đại kiếm Diệp đi vực, có của ca các làm ra đầu, du đồ đệ. sau đó hắn nhìn về phía một vị bạch thị phiêu nhiên một ư ơ i sáu tuổi thiếu niên đạo dương lăng ngươi xem như bọn hắn đại ca phải hào hào bảo vệ bọn hắn an toàn biết không dương lăng hai mắt thâm thúy một tay chắp sau lưng đạo diệp c a c a ta biết ngươi yên tâm đi diệp trường ca khẽ cười nói t u t vậy các ngươi lên đường đi không đạt giáo chủ không thể trở về dương lăng dẫn đội một đám con nít ngưng trọng gật đầu lớn tiếng hồi phục là nói đi diệp trường ca liền cơ cơ ống tay á o đem bọn hắn từ thế giới này đưa tiễn mười hai lúc này tiên vực cứ điểm ngoài cửa thành xuất hiện một đám người một cái hai mắt thiếu niên bắn ra t i n h mang nhìn chằm chằm tiên vực cứ điểm trên tường thành vài tên thiếu niên toàn thân hắn sát ý tái hiện nhưng lại không dám động thủ chỉ vì thành tường kia bên trên lại có chân tiên binh sĩ thân xuyên giáp trụ đứng ở đó vài tên thiếu niên bên cạnh thành tường kia bên trên một cái kim bảo nam tử mở miệng nói trở về đi tiên vực há lại các ngươi có thể nhung chẳng một đám chỗ man di mọi rợ tới sâu kiến hắn chính là trước kia muốn ngăn đón diệp trường ca tên kia kim bảo nam tử trước kia hắn chỉ là nghĩ lại mà sợ diệp trường ca tiên h uy một tôn chân tiên cũng không phải hắn một cái nho nhỏ giáo chủ có thể khiêu khích hơn nữa chân tiên thực lực có tư cách tiến nhập thần vực tuy nơi này trên tường thành có vài tên chân tiên binh sĩ thủ thành nhưng này cũng là bị một cái tiên vương an b à i tới tiên vực cứ điểm tầm quan trọng đủ để cho vài tên chân tiên đến đây thủ thành ở đó cứ điểm phía trước một đám lôi linh đứng ở đó phiến đất trống kim bảo nam tử nhìn về phía bọn chúng đạo còn có các ngươi mặc dù bất phạm là lôi linh nhất tộc nhưng các ngươi thất lạc tại cái kia tàn phá mà bị ô nhiễm thế giới không thể trở về quy tiên vực còn có các ngươi lại còn mang một người chết là muốn ô nhiễm tiên vực sao thực sự là nực cười từ lâu tới đây liền từ nơi nào trở về đi lôi linh lập tức bị lời của hắn c h ọ c g i ậ n từng cái cong lên thậm chí muốn lấy tự thân phóng tới từng thành thành tường kia bên trên nam tử tháo bảo tím m ở miệng nói phàm là dám vào cung tiên vực chi môn sinh linh giết không tha ẩm ẩm thành đoàn lôi linh tức giận quanh thân lôi đình h i ệ lên trong nháy mắt chấn động nơi đây mấy trăm lôi linh nổi giận chi uy kinh tiên động địa chương bảy trăm sáu mươi tám muốn chiến liền chiến lúc này kim bảo nam tử tiến lên trầm giọng nói muốn bị diệt sát sao lôi linh cũng không có hành sự lỗ mãng chỉ là thối lui đến sau lưng một cái chiếu dơm bên cạnh đem người kia nâng lên bảo hộ ở trung ương lúc này có một tóc bạc tuyệt đại mỹ nhân mở miệng nói bọn chúng có thể kích hoạt cửa thành nhất định có tín vật chớ lỗ mãng làm việc lại xem xét tỉ mỉ có lẽ sáu bọn chúng thật có thể vào thành hưu đột nhiên trên chiếu dơ m người kia n g ư ợ c phát sáng có một trí bảo hiện lên từ cái t i a rách dưới trong chiến y bay ra v â n h trí bảo này nện ở trên cửa thành phát ra trói mắt phù văn mở cửa thành lúc này từ cái kia trong thành chuyến ra gầm thét âm thanh âm thanh có chút khàn g rộng thành tường kia bên trên mấy người trẻ tuổi t r ấ n kinh tất cả ngốc tại chỗ lúc này cửa thành bị người mở ra lôi linh giơ lên trên chiếu giơ người kia phát ra tiếng khóc lóc thảm thiết tiến nhập tiên vực tiên vực chi môn lần nữa mở ra lại chỉ là vì một c ô thi thể phá lệ không thể tưởng tượng nổi trong lòng mọi người sáng tỏ thân phận của người kia tuyệt không đơn giản có lai lịch l ê bớm bên cạnh thạo có người mở miệng dò hỏi đi vào thạch hạo đang luôn cất bước đi thẳng về phía trước liền bị kim bảo nam tử quát bảo ngưng lại đạo dừng lại bọn hắn có mứng một một mày còn á không có chỗ phản ứng một bên có một cái nam tử áo bảo xanh mở miệng nói thực sự là một người tuyệt tiên địa thông phía sau từ cái kia chỗ man di mọi rợ người tới chưa thành tiên không thể tiến cho dù thành tiên muốn tiến tiên vực cũng cần thời gian chính xác cùng địa điểm cho nên các ngươi mời về đi thôi đừng tiếp tục ô nhiễm tiên vực thạch hạo nhún mày nhìn hằm hằm kim bảo nam tử kim bảo nam tử gặp thạch hạo như vậy nhìn mình chằm chằm không những không giận mà còn cười đạo chỗ man di mọi d ợ tới sâu kiến cho dù ngươi như thế nào chúng ta cửa thành cũng sẽ không cho các ngươi mở ra sau lưng thạch hạo một cái thiếu niên trực tiếp tiến lên nổi giận nói thiên vực m i n h n g ô n g vô cùng vô tận còn có đại bộ phận địa vực cũng chưa từng tìm tòi liền các ngươi thế lực phía sau đều không thể tìm được phần cối các ngươi dựa vào cái gì tự cho là đúng nói đây là các ngươi tiên thổ kim bảo nam tử không để ý đến khoát tay một cái nói đừng nói như thế nhiều lời từ đâu ra về đâu đi thôi đừng tại đây ô nhiễm tiên vực tiên thổ thạch hạo bọn người không có rời đi chỉ là đứng ngoài cửa thành nhìn hằm hẳm trên tường thành sinh linh lúc này kim b à o nam tử bước lên phía trước đi tới trước mặt bọn hắn đạo rất nhiều năm tiên vực chưa từng tại ngoại giới hiển uy xem ra ngoại giới thế nhân cũng đã quên đi tiên vực cường thế vừa v ạ n ta cũng nghĩ cân nhắc một chút ngoại giới sinh linh đến tội cùng yếu tới trình độ nào cựu thiên thập địa sinh linh mời lên phía trước cho ta xem xem xét các ngươi tu hành đến tội cùng như thế nào thạch hạo cười lạnh ánh mắt rét lạnh theo dõi hắn hướng về phía trước bước ra một bước kim bảo nam tử n h a o mắt lại âm thanh lạnh lùng nói nhẹ a sáu thạch hạo không nói t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn xem hắn hắn vốn là muốn ra tay chỉ bất quá chưa từng có xe thôi bây giờ như thế một cái có thể đánh cơ hội đặt tại trước mắt há sẽ bỏ qua thạch hạo trực tiếp lên tiếng nói có thể động thủ phải không kim bảo nam tử gật đầu đạo là nhưng mà ngươi có thể đánh sáu phanh lợi con xuống dốc thạch hạo liền một quyền đánh tới đối nó trước ngực truy phía dưới kim bảo nam tử ánh mắt r ấ t lạnh nhìn chằm chằm thạnh hạo trầm giọng nói ngươi dám sáu phanh thạch hạo lần nữa vung ra một quyền hư không bên trên một vết nước xuất hiện kim bảo nam tử thần sắc có chút kinh dị thần sắc hắn trầm trọng nhìn chằm chằm thạch hạo lạnh giọng nói ngươi sáu rất tốt thạch hạo cười nói ta biết ta rất khỏe chỉ là ngươi sáu vậy ta cũng không biết tam thập lục vạn luân hồi kiếm vũ hư giọng từng đạo mưa kiếm vào hư không rơi xuống hướng kim bảo nam tử đánh tới kim bảo nam tử nhũng mày sau đó hoảng sợ hô người sáu vậy mà cũng là chạm ngã cảnh đây là cái gì vì cái gì sáu một đạo mưa kiếm rơi xuống đem hắn cánh tay phải xuyên qua kim bảo nam tử cực tốc lui lại ra khỏi mưa kiếm phạm vi công kích hắn chấn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m t h ạ c h hạo quắt người sáu chọc g i ậ n ta kim ô nhất đề đế lạc tuyến nguyện theo hắn giống to một tiếng giờ khác này khí tức của hắn kinh khủng hơn vô số kim sắc huyết khí từ hắn huyết linh cái tuân ra phóng tới hư không kim ô phần thiên Chính hắn là một hồi đại chiến kết thúc nhưng này cũng không phải đại chiến mà là thạch hạo đơn phương cùng loạn cái kia kim bảo nam tử trung niên nam tử kia ly khai nơi này nhưng cũng không có đi xa đúng ứ n trên tàng lớn. Trong g tại trăm một cách đá xa dặm l c h thời, nhiên tĩnh. t ở đây đột nhiên điên n Kim d ư ơ sắc mặt rết lúc ạ n con người có kim sắc dị tượng nhẹ muốn phát, cũng không h phát, thực Hieu! có sắc bộc lực. kim dị ra, đ n g l ú này có một đám con nít đến đây bọn hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem thạch hạo đạo vừa rồi chính là người đánh bại con chim này thạch hạo trong lúc vô tình gật đầu sau đó kinh ngạc bộ tộc kim Ô lại bị bọn hắn nói thành điều liền kim dương cũng bị đám kia trẻ em lời nói bị trọc giận quắt các ngươi dám sáu đột nhiên đám kia h a t ử n h i ê n đầu đi theo dõi hắn ánh mắt rét lạnh đáng sợ kim dương lập tức bị trấn trụ không dám lên tiếng nơi xa một trung niên người tới ở đây nhìn xem bọn này hoa tử cả kinh nói các ngươi chính là trước k i a lấy chân thần cảnh ngược sát giáo chủ cảnh hung thú hải tử dương lăng chậm rãi gật đầu đạo nếu như không có những người khác đó chính là chúng ta thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn ngay tại hắn nghe được trước mắt đám hải tử này lại ngược sát giáo chủ cảnh hung thú lúc thần sắc khẽ giật mình đám hải tử này lại ngược sát giáo chủ cảnh hung thú hơn nữa còn là tại chân thần cảnh lúc liền có thể chấn sát giáo chủ sức chiến đấu cỡ này thật là đáng sợ tuy thạch hạo bây giờ đã đột phá trảm n ã cảnh nhưng đối với bọn này không quan hệ quen biết hải tử cũng không quá nhiều giải không biết hắn nội t ì n h sau đó thần s á c hắn khôi phục ánh mắt kiên định đạo cái này cũng có sợ gì nếu muốn chiến ta sáu l i ê n chiến chương bảy trăm sáu mươi chín mở cửa thành dương lăng cùng thạch hạo nhị người bốn mắt nhìn nhau hai người chiến ý dâng lên dương lăng một thân chân thần cảnh chiến ý lại không kém gì thạch hạo dương lăng bình tĩnh nói đến đây đi một trận chiến thạch hạo nhữ mày vẫn nói liền ngươi một người dương lăng gật đầu làm ra chiến đấu chi tư thạch hạo lắc đầu mở miệng nói ngươi một người cũng không phải đối thủ của ta vẫn là sáu frank lời còn chưa nói hết liền bị dương lăng vận dụng luân hồi quyền đánh chúng một quyền nện ở trên thân thể thạch hạo nhưng lại không có nửa điểm ảnh hưởng dương lăng thần sắp biến đổi nhìn xem thạch hạo thạch hạo một hồi kinh ngạc hắn vừa rồi từ một q u y ề n kia bên trên cảm nhận được một câu cảm giác quen thuộc đó là sáu luân hồi quyền nghĩ tới đây hắn đang muốn đặt câu hỏi lúc liền lần nữa bị dương lăng một q u y ề n đánh tới thạc hạo h bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên c ấ t bước nhẹ nhom đem hắn bắt đi theo dương lăng đến đây nôn đồng bọn người gặp dương lăng bị bắt phía sau liền trực tiếp tiến lên lúc này thạch hạo liền vội vàng hỏi chờ đã sáu diệm nôn đồng mọi người nhất thời ngơ ngẩn liền bị thạch hạo bắt dương lăng cũng là khe i ậ t mình dương lăng vẫn nói ngươi là như thế nào biết được diệp ca ca thạch hạo cười nói hắn là sư tô n ta ngươi nói ta như thế nào không biết chờ đã sáu vừa rồi thạch hạo trong lúc vô tình phản phất thấy được hắn hai đầu lông mày có một loại quen thuộc hoa văn thạch hạo nhìn kỹ lập tức chân kinh hắn lẩm bẩm nói các ngươi là tội huyết nhất tộc dương lăng kinh ngạc không rõ ràng cho lắm thạch hạo trực tiếp khai thác hành động thôi động giữa hai lông mày hoa văn tội huyết chi khí chủ thiên trấn n h i p và cổ dương lăng bọn người lần nữa ca kinh bọn hắn nhìn xem thạch hạo sau đó mở miệng nói ngươi là bị đưa đi ngoại giới đám người này thạch hạo n g h i hoặc vẫn nói cái gì dương lăng bọn người vì đó giải hoặc nói trước kia vì cái gì đem một nhóm tộc nhân đưa đi ngoại giới lại bởi vì nguyên nhân gì không cách nào xuất thế thạch hạo sau khi n g h e xong nắm chặt xong quyền tội huyết nhất tộc ở đó ngăn cản dị tộc tiến công tử thương vô số bây giờ lại bị thế nhân chỗ xưng vạn ác chi nguyên thạch hạo đối bọn hắn mở miệng nói đúng các ngươi l ạ i như thế nào nhận biết sư tôn ta dương lăng mở miệng lần nữa nói do diệp trường ca đi giới kia sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện thạch hạo nhìn xem bọn hắn cười nói xem ra chúng ta vẫn là nhất ở người dương lăng lúng túng gãi đầu một cái đ ạ o ngượng ngùng mới vừa rồi là chúng ta quá lô mãng thạch hạo lắc đầu cười nói không ngại bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết thạch hạo nhìn xem bọn hắn đạo các ngươi mới chân thần cảnh tu vi lại thượng giới có như thế vi danh có chút thực lực à. dương lăng lắc đầu nói không hay không không đây không phải công lao của chúng ta là diệp ca ca công lao là hắn cho chúng ta thần khí mới có thể nhẹ nhõm chân sát những hung thủ kia thạch hạo ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn đạo các ngươi lại có thần khí dương lăng gật đầu không có lên tiếng sau đó thạch h ạ o đối bọn hắn nói nhóm bây giờ muốn đi làm gì dương lăng lắc đầu nói không biết tùy ý du lịch thạch h ạ o lắc đầu đạo cái kia vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì đâu các ngươi vẫn là đi theo chúng ta à có thể bảo hộ các ngươi chu toàn dương lăng do dự p h ú c chốc sau đó gật đầu nói tốt à bằng không một mình ta cũng không thể bảo vệ bọn hắn lúc này côn bằng đi tới bên cạnh thạch h ạ o trầm giọng nói hạ o nhi đại nhân tại gọi chúng ta t i ế n đến chúng ta cần rời đi thạch h ạ o lập tức vui mừng vẫn nói sư tôn hắn ở đâu côn bằng lắc đầu đạo đại nhân không đồng ý ta cáo chi ngươi hắn nói ngươi cùng hắn còn chưa tới gặp nhau thời gian tốt chúng ta đi vậy sáu nói đi đông đảo h u n g thú hóa thành nguyên hình sông phá hư không bọn hắn trước khi rời đi hướng về phía trong tiên vực lớn tiếng hào cười dùng kinh thiên lớn tiếng hô ta côn bằng đã tới tiên vực mấy năm sau tiến đến trả thù ta bắt đầu kỳ lân đã tới tiên vực mấy năm sau tiến đến trả thù ta bất tử hoàng đã tới tiên vực mấy năm sau tiến đến trả thù sáu gào gử tiếu manh thu tiếng giống h ô n g cầm tiếng kêu to chuyển khắp toàn bộ tiên vực thạch hạo nhìn xem bọn hắn rời đi không có bất kỳ cái gì thân sắc hắn bây giờ nhìn thấy tội huyết nhất tộc người trong lòng đang vui nhưng bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm thạch hạo nhìn xem trên tường thành thân ảnh trầm giọng nói mở cửa thành nam tử áo bảo xanh thần sắc khẽ giật mình từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhỏ như vậy xem bọn hắn lập tức trầm giọng nói ngươi để cho chúng ta mở chúng ta liền mở chúng ta đã nói qua tiên vực c h i môn chưa thành tiên không mở cho dù thành tiên cũng muốn chờ thích hợp thời gian cùng địa điểm cho nên ta khuyên các ngươi hay là từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó thạch hạo lần nữa mở miệng nói mở cửa thành cái kia kim bảo nam tử thương thế khôi phục hơn phân nửa nghe được cái này quen thuộc lời nói trong lòng run dậy một chút nhưng hôm nay có tiên giả hậu thành coi như người kia tới lại như thế nào trong lòng của hắn nam nói hôm nay ngươi như vậy là ta ta sao lại nhường ngươi h ư ờ n n g lại bước vào tiên vực s i tâm v ọ n g t ư ở n g ánh mắt của hắn r ấ t lạnh nhìn chằm chằm thạch hạo không nói một lời thạch hạo thần sắc có chút biến hóa từng chữ nói ra mở miệng nói mở thành cửa kim bảo nam tử cười lạnh nói ha ha ha sáu nói qua không mở đừng tại đây la to ô nhiễm tiến thổ thạch hạo sắc mặt âm trầm gật đầu đạo rất tốt đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta lô mãng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một tôn uy vũ trung nhân nhân vẫn nói đế nhất thúc ngươi có thể đối phó thành tưởng kia bên trên c h â n tiên sao đế dừng một chút chỉ h o á n gật đầu đạo tiện h tay chấn sát thạch hạo ngạc nhiên lại như vậy tự tin hắn không biết là đế nhất sớm tại mấy năm trước cũng đã thành t i ể u tiên vương có thể tiện tay chấn sát phổ thông c h â n tiên hơn nữa một hồi n ụ c thân cực kỳ cường hãn mang theo tính mệnh thạch hạo gật đầu nói đã như vậy bên kia trực tiếp xuất thủ xông vào nhớ lấy chớ đả thương người tính mệnh sau l ư n g thạch hạo tân hạo đan lâm bọn người tất cả đứng ở nơi đó ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm cái kia tiên vực cứ điểm động thủ đ ế một mực tiếp lách mình đi tới cái kia cứ điểm trên tường thành hai tay huy động mang theo minh khí nơi đó xuất hiện một ngụm hất động trong đó minh khí máy liệt cũng xen lẫn chút này tiên hơi thở lộ ra cực kỳ khủng bố cái kia cứ điểm bên trên binh sĩ gặp đế nhất lại đi thẳng tới trên tường thành phía sau liền trực tiếp xuất thủ phóng thích tiên uy người dám mạnh mẽ xông tới tiên vực các ngươi sao dám binh sĩ kia cầm trong tay chiến kích trực tiếp đế nhất đế nhất xong mắt thâm thúy giống như hai cái hắc động đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước ba tôn chân tiên thực lực binh sĩ đế nhất thân phía trước hát động hình thành cấp tốc đập nện ở đó ba tên binh sĩ trên thân đem hắn c h ấ n choáng kim b à o nam tử nhìn thấy đế nhất thực lực phía sau trong lòng có chút kinh ngạc bọn hắn nhìn xem đế nhất lẩm bẩm nói hắn vậy mà tiện tay chấn áp ba tên chân tiên hắn đến tột cùng là ai chẳng lẽ sáu là một tôn tiên vương trong lòng bọn họ càng nghĩ càng kinh khủng không còn dám luận nói thạch hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm cười lạnh nói như thế nào có mở hay không cửa thành chương bảy trăm bảy mươi hệ thống lâu ngày a bên ngoài thành cái t i ê kim ô tộc nam tử trung niên mở miệng nói mở cửa thành nói đi hắn liền rời đi ở đây trên tường thành cái kia vài tên nam nữ trẻ tuổi không nói gì chỉ có thể mở cửa thành ra nhường thạch hạo cả đám đi vào bên cạnh thạch hạo có một nữ tử tuyệt thế k h u y n thành thạch hạo ôm eo thon của nàng ôn nhu nói linh nhi đi thôi vào thành nàng này tên là hỏa linh nhi nàng gật đầu chậm rãi đi vào thành trì trên tường thành cái kia vài tên nam nữ l ử a giận trong lòng đáng đốt nhìn xem bọn hắn tùy ý vào thành tư thái không khỏi có chút t ứ c giận thạc hạo cả đám tiến vào thành trì phía sau liền trực tiếp đối bọn hắn vừa nói có hay không cảnh sát tú lệ chi điện vài tên nam nữ không để ý đến tất cả sắc mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn thạch hạo hai mắt thâm thúy cũng nhìn bọn hắn chằm chằm sau đó có một nữ tử cười lạnh nói có nàng đem thạch hạo một loại đến mang tới một cái hố sâu bên cạnh hố to sâu không thấy đáy bên dưới tiên khí lở l ờ thạch hạo nhữ mày vân nói đây là địa phương nào lúc này kim ô tộc kim dương cười lạnh nói đây là tiên vực kỳ dị địa chi nhất cũng xưng tạo hoa mà có thể thỏa mãn các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng tiên thanh có chút bao quanh tiên đạo cộ thư trong đó trọng bảo tất cả ở đó trong viên đá thạch hạo nhìn xem hắn sau đó nghi ngờ nói vậy các ngươi vì cái gì không lấy kim ô tộc Kim dương l ầ như nữa n cười l đạo, đó tại, cạnh Thạch hạo trong theo tồn tận nguy lớn duyên bên cũng mang nguy gặp hiểm hiểm. cực cơ c vô ờ i nói, không phải liền cái hiểm trải Kim không dạng hung không Dương như có hô gì là một ta sao, qua. vậy nói ra phải không tiên hố chính là ta tiên vực tiếng tăm lửng lây tri địa các ngươi nếu là không sợ đại khái có thể xuống thử nhìn một chút gian giắc thạch hạo trực tiếp xuất thủ làm vỡ n á t một khối hình bầu dục màu đen hòn đá vê anh một cỗ khí tức hung ác chuyển ra liền thấy một cái màu đen minh hổ từ trong đó xông ra há miệng lộ ra hai k h ả cực lớn răng n a n h gào gử nó g i n g giận một tiếng Chấn động phiến khu động lúc này một người trung niên nam tử đi tới bên cạnh hắn thở dài người trẻ tuổi người hẳn là may mắn còn tốt chỉ là một cái chân tiên cảnh minh hổ nếu như gặp phải tiên vương cảnh vậy thì phiền thoái đây chính là mang theo không gian pháp tắc hung thủ a thạch hạo cả kinh nói trong này còn có tiên vương cảnh hung thú nam tử trung nhân đáp mấy trăm năm trước liền vô thượng cự đầu tiên vương nghĩ tại cái này tìm cơ duyên của mình liền đập bể một khối màu bạc trắng hòn đá đưa tới kinh khủng hơn tồn tại tại chỗ liền đem cái kia vô thượng cự đầu tiên vương cường giả trấn sát bởi vậy nơi đây liền trở thành một chỗ nguy hiểm mà nếu như không có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cũng không cần đi nhẹ nhõm nếm thử thạch hạo nhũ mày cái hố sâu này bên trong lại chết qua một tôn vô thượng cự đầu hắn nhìn trước mắt đầu kia cực lớn minh đầu nhũ một cái trực tiếp xuất thủ một lát sau hắn thở hồng hộ hồ hồn hệ ngồi dưới đất trong miệm tháng quả nhiên. tuy trí tôn cùng tiên vẹn vẹn cách xa một bước nhưng chính là một bước này xa sẽ có bao nhiêu trí tôn dừng bước tại này c h â n tiên quả thật kinh khủng hắn ngồi dưới đất miệng lớn thở một mực tiếp x u ố n g tới vê anh đế một đôi tay h ó a quyền mang theo vô tận hỗn đ ộ t nện ở cái kia minh hổ trên đầu nga ô sáu minh hổ một tiếng than nhẹ phía sau toàn bộ thân hình nổ t u n g hóa thành cục máu chiếu xuống tiên trong hầm thạch hạo gặp phía sau hai mắt tinh quang bắn ra liền vội vàng tiến lên đem những thứ này cục máu nhặt lên trong miệng nói cái này đều là tiên thú thịt đại bộ a không thể lãng phí sáu Cái kia vài tên thanh niên thanh a tên n một nữ kinh ngạc, nhìn kia cái thạch hạo xem đ n g á c ngốc chỗ. thuần thụ, trệ tại Một bên khác trên hư không một phương t i ể u thế giới bên trong côn bằng chờ hung t h ú cùng địa phủ mọi người đi tới diệp trường ca trước người côn bằng chờ thập h u n g đem một thân bảo thuật toàn bộ dạy tại diệp trường ca bây giờ diệp trường ca đang nghe lâu ngày không gặp băng lánh tiếng cơ giới đinh bảo thuật thôi diễn hoàn thành chúc mừng tốc chủ tập được bảo thuật hát long đoạn thương vũ âm dương bình hành thuật thiên p ư ợ n g tri l ư ợ sáu một loạt thập hưng bảo thuật bị diệp trường ca tập được đinh kiểm tra đến tốc chủ lấy đến tiên vực ba năm hệ thống muốn thăng cấp đinh Thăng cấp thời gian, 3 ngày. Diệp Trường thanh trăm thống, thăng thế nghe những âm thanh này, bạn năm không khải hệ thống, bây giờ muốn thăng cấp. Hắn mảnh chờ năm gian, ngày. này, bạn muốn lặng lặng ở mảnh này giờ giới cấp ca cấp. Diệp bây âm ở đinh ợ g à y đ i n hệ thống thăng cấp thành công đinh chúc mừng túc chủ thu được thăng cấp gói q u ả lớn diệp t r ư ờ n g ca mặc niệm mở ra đinh chúc mừng túc chủ tập được thần thông báo k i ế m sát thảo d i ệ t kiếm quyết đạo lôi tứ tuyệt tiên nhất khí hóa tam thanh tha hóa tự tại đại pháp đinh chúc mừng túc chủ thu được trường sinh tiên dược viên tiên đạo pháp khí k h a n t u y ề n chú phủ sáng tạo doanh tài liệu tạo ra kho đinh chúc mừng túc chủ thành công đột phá hồng trần tiên thành t ự u tiên vương ban thưởng trí tôn tiên vương cốt diệp trường ca nhìn xem những thứ này não hải chấn động mạnh một cái liên miên tin tức tràn vào trong miệng hắn lẩm bẩm nói nguyên lai tha hóa tự tại đại pháp như vậy vô địch hắn hóa không bị r à n g buộc hắn hóa văn cổ hắn hóa tuyến n g u y ệ t hắn hóa luân hồi sáu đã có thể xưng vô địch đ ề pháp sau đó hắn nhìn một chút không gian hệ thống của mình phát hiện một mảnh dược viên một cái đại quan thuyền một cái doanh địa còn có một chỗ thương k ố trường sinh tiên dược viên ba ngày một đời trường sinh dược tiên đạo pháp k h quan thuyền ba ngày một sinh tiên đạo pháp k h Chú phù doanh, sáng ngày một thành sát tiên phủ. Tài liệu tạo ra mãi thế. Giới thiệu giới thiệu tắt, trường thứ thiệu tắt, trong tuy Tới thời bất bất nhưng không kích、động. Hắn nhìn những tát, kích động, nhưng nhiều đến này, bất chi đến Giới giới gì động. giới lòng động, càng giác diệp đại cớ. buồn văn văn vẫn vô này này được làm là xem đ ca có ở sắp xỉ 20 năm. đến hôm nay hắn đều còn không có lộng sáng tỏ chính mình vì cái gì đi tới h o a n g thiên đế thời đại nguyên nhân Đột động một thống âm thanh nhiên, vang lên lần nữa, hắn chấn động mạnh một cái. Đinh, hệ cái. âm gây nên thành tỉnh ngộng thiên cổ c h i tử sinh mệnh cấm khu tất cả khôi phục m ớ i trí tôn xuất hiện trong đó đem khởi xướng lần thứ hai hắc cám loạn lạc thỉnh túc chủ bình định cái thời đại này k h o a n g thế một trận chiến cùng lần thứ hai hắc cám loạn lạc hơn nữa tận mắt chứng kiến hoang thiên đế trưởng thành mãi đến tiên đế nhiệm vụ ban thường hệ thống thông đạo có thể trực tiếp trở về nguyên bản thời đại cuối cùng nhiệm vụ sau khi kết thúc hệ thống đem thoát ly túc chủ trong lòng của h ắ nam nói xem ra đây hết thể quả nhiên là chúa tể tiên điện nguyên do hắc á m loạn lạc sinh mệnh cấm khu thực sự là tặc tâm bất tử sau đó trong lòng của hắn mặc nghiệm đạo dung hợp trí tôn tiên vương cốt dứt lời diệp trường ca quanh thân khí tức bộc phát tiên uy vô thận sau l ư n g dị tượng phun trào một bộ trí tôn tiên cốt xuất hiện dung nhập diệp trường ca thể nội vây anh sau l ư n g diệp trường ca một vần g minh nguyện bay lên không đỉnh đầu có một tới tôn tiên đế hắn chậm rãi nhắm mắt cảm thụ bộ dạng này trí tôn tiên vương cốt dung hợp phía sau sức mạnh chương bảy trăm bảy mươi một trở về đế quan trí tôn tiên vương cốt dung hợp xong diệp trường ca chậm rãi mở mắt trong ánh mắt giống như có một vòng liệt nhật đồng dạng khác thường loa mắt Hắn đối với côn bằng bên trong hung thú cùng địa phủ đám người mở miệng nói chiếu cố tốt đằng sau tà đám hải t ử này